Tần hiểu nguyệt mở miệng nói, ngươi nhìn xem ta cái này không gian, ngươi sẽ biết, ta kỳ thật cũng không cần này đó đồ ăn, ta nơi này trái cây chủng loại rất nhiều, này đó không phải ta yêu cầu đồ vật. Đúng lúc này, có một cái cảnh rối lại đây, lần này đưa qua chính là màu vàng tinh hoạch, bất quá cấp bậc mới bất quá hai cấp mà thôi. Tần hiểu nguyệt vui vẻ, không tồi, đây là ta yêu cầu đồ vật. Vậy ngươi cho phép ta sinh hoạt ở chỗ này. Tiểu quyết thụ hưng phấn mà nói, nếu làm ta đại ở chỗ này. Ta một ngày có thể sản xuất 5 viên tinh hạch tới. Chỉ có 5 viên. Tần hiểu nguyệt có chút không thỏa mãn. Chờ ta cấp bậc cao liền có thể sản nhiều, ta cũng yêu cầu thăng cấp. Tiểu quyết thụ buồn bực mà nói. Vậy ngươi đi ra ngoài cùng các ngươi láo tổ nói một chút nhi đi. Ta cũng đồng ý ngươi tiến vào. Tần hiểu nguyệt vui vẻ, cũng không biết cây hỏe già ở bên trong này có thể sản xuất nhiều ít tinh hạch tới đâu. Chẳng qua bọn họ hai cái vì cái gì sản xuất tới tinh hạch nhan sắc không giống nhau đâu. Tần Hiểu Nguyệt mang theo Tiểu Quyết Thụ ra không gian, cây huệ già đem nó gọi vào một bên nhi, hai cây lẩm nhẩm lẩm nhẩm, thực mau cây huệ già liền bị Tiểu Quyết Thụ theo như lời như vậy tốt đẹp hoàn cảnh cấp hấp dẫn ở bất quá hắn đồng dạng cũng biết Tần Hiểu Nguyệt điều kiện, đó chính là Tần Hiểu Nguyệt yêu cầu tinh hoạch. Cây huệ già quay người đi tới Tần Hiểu Nguyệt trước mặt, ta đồng ý cùng ngươi đi vào. Nếu nơi đó mặt hoàn cảnh thật sự nói với hắn giống nhau nói, ta một ngày có thể cho ngươi năm mươi cây tinh hoạch. Muốn nói lên, hắn trước kia trên người sản những cái đó tinh hoạch. Trừ bỏ bị hắn làm ra tới một đống tiểu người lùn về sau Mặt khác toàn bộ bị chính hắn hấp thu Hảo, chẳng qua dư lại những cái đó tiểu người lùn làm sao bây giờ Tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi Bọn họ toàn bộ là đủ loại kiểu dáng cây ăn quả biến thành Kỳ thật chúng nó rất hữu dụng. Cây mẹ già có chút ngượng ngùng mà nói Kỳ thật lại nói tiếp Hắn vẫn luôn nhìn nhân loại ăn đủ loại kiểu dáng trái cây Hắn miệng cũng thèm Liên lộng nhiều như vậy tiểu lùn người cây ăn quả Trừ bỏ theo chân bọn họ tâm sự làm cho bọn họ giúp hắn thủ rừng cây ngẫu nhiên hắn còn có thể ăn chút trái cây một hòn đá chúng mấy con chim tần hiểu nguyệt làm cây huệ ra đem này đó tiểu người lùn khống chế thụ giao cho nàng sau đó nàng đem cây huệ ra cùng kia cây tiểu quýt thụ phóng tới trong không gian giao đái bọn họ không được thương tổn bên trong người về sau liền ra không gian hướng tới đám kia tiểu người lùn đi qua tiểu các người lùn nhìn đến tần hiểu nguyệt đã đi tới một đám ngoan ngoãn mà đứng ở chỗ đó kỳ thật lại nói tiếp tần hiểu nguyệt tu vi so với bọn hắn cao uy áp cũng rất lớn, làm cho bọn họ khẩn trương đại khí cũng không dám ra. Tân hiểu nguyệt mang theo bọn họ đi ra rừng cây nhỏ, làm cho bọn họ đứng ở bên ngoài, sau đó nàng hướng tới tân thượng Úy đi qua, nàng hiện tại đã đối này đó tiểu người lùn có tính toán, kỳ thật lại nói tiếp, này đó tiểu người lùn vẫn là thích cắm rễ ở trong đất. Tân hiểu nguyệt tính toán làm cho bọn họ cắm rễ đến căn cứ bên ngoài, bộ dáng này nếu có tang thi tới nói, bọn họ liền có thể giải quyết. Tân thượng Úy, vấn đề giải quyết. Tân Hiểu Nguyệt nhìn Tân Thượng Ý nghiêm túc nói. kia bọn họ rốt cuộc là cái gì? Tân Thượng Ý đối bọn họ rất tò mò. Thu, kỳ thật bọn họ đều là đủ loại kiểu dáng trái cây thụ. Ta muốn cho chúng nó cắm rễ đến chúng ta căn cứ bên ngoài. Bộ dáng này liền tính là có tang thi tới. Bọn họ cũng có thể giúp chúng ta giải quyết một đám. Tân Hiểu Nguyệt mở miệng nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 213 Chương 213 Chương 230 kia hảo A vấn đề là bọn họ nghe sao chúng ta yêu cầu thỏa mãn bọn họ cái gì tân thượng úy đối những việc này vẫn là thực để bụng chỉ cần định kỳ cho bọn hắn tới nước là được khác bọn họ không quá yêu cầu tân hiểu nguyệt vừa rồi đã hỏi qua bọn họ đối với bọn họ yêu cầu tiến hóa vấn đề chỉ cần có tang thi tới gần bọn họ liền giải quyết kiêng hảo bọn họ yêu cầu như thế nào đi tới tân thượng úy nhìn một chút bọn họ chiếc xe bọn họ giống như trang không giới nhiều như vậy tiểu người lùn a Chúng ta một hệ có thể tới giúp bọn hắn đi tới. Tân hiểu nguyệt mở miệng nói một câu. Có bọn họ một hệ dị năng giả hỗ trợ. Hẳn là có thể thực mau đem này phiến rừng cây dọn đến căn cứ bên ngoài. Có này phiến rừng cây bảo hộ. Bọn họ căn cứ hệ số an toàn liền cao thượng rất nhiều. Hảo. Ta đem sở hữu một hệ dị năng giả làm người tới chỉ huy. Tân thượng ý lộ ra mỉm cười. Hắn không nghĩ tới chuyện này lại là như vậy. Mau liền giải quyết. Tân hiểu nguyệt mang theo mười mấy một hệ dị năng giả giữ lại. Vì tránh cho làm những người khác đối nhà bọn họ quá chú ý, trừ bỏ tiêu thần, những người khác đều đi theo đoàn xe rời đi. Tiêu thần cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, bất quá hắn thông minh cái gì cũng không hỏi, chuyện này, chờ Nguyệt Nhi đi trở về, tự nhiên sẽ nói cho hắn. Tân hiểu Nguyệt bọn họ một hàng một hệ giúp đỡ này đó tiểu người lùn bắt đầu hoạt động này phiến rừng cây, tân hiểu Nguyệt còn đem tiểu quyết thụ cùng lao bản thụ đều kêu lên. Đoàn người cùng nhau xử lực, khắp rừng cây nhỏ đi tới tốc độ nhanh rất nhiều. Hơn nữa, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần dùng phong hệ tới hỗ trợ, bọn họ này một đường so người đi đường chính là mau nhiều, thậm chí đều mau đuổi theo lên xe đổi tốc độ. Chờ đoàn xe tới rồi căn cứ về sau, bọn họ này phiến rừng cây đã tới rồi căn cứ bên ngoài, Tần Hiểu Nguyệt cũng không có làm này, đó thực vật rửa gần căn cứ, mà là khoảng cách căn cứ không sai biệt lắm 5 km địa phương vây quanh một vòng. Ở Tần Hiểu Nguyệt bọn họ này đàn mục hệ dị năng giả dưới sự trợ giúp, bọn họ lại dục sinh rất nhiều thực vật, trừ bỏ mấy cái đi thông bên ngoài đường cái. Khoảng cách căn cứ ngoại 5 km trong phạm vi vây quanh một vòng rậm rạp rừng cây. Lần này toàn bộ căn cứ người xôi trào, này đó thực vật chính là đã cấp cùng căn cứ cao tầng đạt thành hiệp nghị, bên ngoài bọn họ thủ. Đương nhiên trong căn cứ mặt người không thể tùy ý thương tổn này đó rừng cây tánh mạng, kỳ thật liền tính là làm căn cứ người thương tổn, bọn họ cũng không dám. Bởi vì bọn họ đã biết này một rừng cây cây cối chính là dị năng tăng cấp, bọn họ nào dám trọc. Nguyệt tiêu dòng binh đoàn lại nhiều một đống lớn tích phân. Không chỉ có như thế, cây mẹ già cùng tiểu quyết thụ biết huyễn khi tháp tác dụng về sau, cây mẹ già thế nhưng biến thành một cái lao nhân bộ dáng trực tiếp tiến huyễn khi tháp tu luyện đi. Mà tiêu thần tắc nhắc nhở Tần Hiểu Nguyệt, muốn nói lên cây hỏe già tu vi chính là so Tần Hiểu Ngọc Lợi hại nhiều, vì tránh cho gia hỏa kia đảo khách thành chủ, tiêu thần kiến nghị Tần Hiểu Nguyệt nhìn xem có thể hay không đem cái này cây hỏe già cấp khế đước một chút, hoặc là hạn chế một chút. Tần Hiểu Nguyệt cũng có chút nhi lo lắng, vì thế nàng một hồi đến trong không gian. Liền cùng chính mình không gian cấu kết lên, kỳ thật lại nói tiếp, chỉ cần từng vào không gian người đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít ấn ký, chẳng qua tần hiểu Nguyệt chưa từng có chú ý quá mấy thứ này, rốt cuộc ở bên trong tất cả đều là nàng người nhà, nàng không có khả năng nhìn chằm chằm người nhà riêng tư xem. Mà lúc này đây, nàng vừa thấy, phát hiện, cây mẹ già ấn ký, đương nàng đang chuẩn bị cấu kết cái kia ấn ký thời điểm, đột nhiên phát hiện một chuỗi ấn ký đều trực tiếp bay đến nàng trong óc, trong lúc nhất thời. Nàng cảm giác đầu mình mo đến bạo rớt. Tần Hiểu Nguyệt bị này, đó ân ký trực tiếp kích thích ngã xuống trên mặt đất, cái này làm cho tiêu thần đều sợ tới mức một cú sốc, hắn đem Tần Hiểu Nguyệt ôm đến trên giường về sau, đại khái đợi nửa giờ bộ dáng, Tần Hiểu Nguyệt mới an tĩnh xuống dưới, nàng đã hoàn toàn mà hấp thu này đó ân ký tin tức. Tần Hiểu Nguyệt khỏe miệng nhịn không được run rẩy lên. Toàn bộ ở trong không gian hoạt động người hoặc thực vật thân cao, ba vòng, bao gồm riêng tư gì đó từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều truyền tới nàng trong não. Hơn nữa nàng hiện tại có thể nháy mắt liền ngăn chặn cây hỏi già, cho nên hoàn toàn không cần sợ hắn sẽ tạo phản. L E O S I N G. Phần 214. Chương 214. Chương 231. Thế nào? Tiêu Thần khẩn chương hỏi. Không thành vấn đề, ta hiện tại một ý niệm liền có thể giết chết hắn. Tần Hiểu Nguyệt nói là nói như vậy, nhưng là vẫn là nhịn không được nhìn về phía Tiêu Thần các loại diễn tư, nơi này thế nhưng còn có nơi đó chiều dài. Tần hiểu nguyệt đôi mắt nháy mắt tròn tròn, nàng nhịn không được thầm khen một câu, bọn họ tần ra người cùng tiêu thần tiền vốn đều đủ cường đại A. Nguyệt nhi, suy nghĩ cái gì? Tiêu thần đột nhiên thấy được tần hiểu nguyệt trên mặt lộ ra kỳ quái mỉm cười, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Không gì. Tần hiểu nguyệt chấp một chút đôi mắt, kia gì việc này ngàn vạn không thể nói A, bằng không mọi người đều sẽ ngượng ngùng. Đến nơi chính mình nói, liền giả không biết nói hay. Chẳng qua nghĩ đến ba bà cùng ca ca bọn họ số liệu bãi ở chính mình trước mặt, nàng thật đúng là có chút ngượng ngùng ai. Thật sự không? Tiêu thần hoài nghi hỏi, hắn cảm thấy chính mình ra bảo bối Nguyệt Nhi khẳng định che giấu cái gì? Thật sự, ta sẽ lừa ngươi sao? Tần hiểu Nguyệt thực nghiêm túc mà nói. Đại cây hỏe cùng tiểu quyết Thụ hai tên gia hỏa thật định cư tới rồi hồ nước bên cạnh, Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Kiệt đối bọn họ hai cái chính là thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là biết bọn họ hiện tại đã ở chỗ này an ra về sau. Hai tên gia hỏa liền quấn lấy tiểu quýt thụ ở trên cây cho bọn hắn lộng hai gian thủ ốc, kỳ thật bọn họ cũng nghĩ tới ở cây huệ già trên người lộng thủ ốc, nhưng là cây huệ già trên người có thứ, bọn họ hai cái sợ bị chát, chỉ có thể từ bỏ. Có thủ ốc, hai cái tiểu gia hỏa tu luyện thời điểm càng thiếu, hơn nữa bọn họ hiện tại đã dị năng tăng cấp, càng là lười đến tu luyện. Cái này làm cho tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần lấy bọn họ cũng không có cách nào, cũng may bọn họ hiện tại tuổi đủ tiểu, mấy vấn đề này còn không cần quá lo lắng. Tới rồi buổi tối thời điểm, tân tướng quân bày khánh công yến, làm mọi người đều đi, tần gia người cũng toàn bộ ra cửa, thậm chí một đám hải tử cũng đuổi kịp, bọn họ muốn kiến thức một chút yến hội bộ dáng Tần hiểu mạt vốn là không định đi, nhưng là ở tần hiểu nguyện uy hiếp hạ, chỉ có thể đi theo đi, bất quá nàng đeo một cái mặt nạ. Tới rồi yến hội tự lâu, bên trong người đã rất nhiều, tần gia người vừa tiến đến, sớm đã chờ lâu ngày tân thượng ý liền đón đi lên, đem bọn họ an bài tới rồi ghế trên. Thượng quan vân cũng ngồi ở bên cạnh trên bàn, không chỉ có thượng quan vân ở, ở hắn bên cạnh còn có cái kia hoàng hân. Tần hiểu mạt nghĩ thầm may mắn không phải theo chân bọn họ một bàn, bằng không này cơm nàng đều nuốt không nổi nữa, mà càng làm cho tần hiểu nguyệt không thể tưởng được tình huống là, hoa nhã phía sau bọn họ thế nhưng tới, tuy rằng không ở thượng tịch, nhưng vị trí khoảng cách bọn họ cũng là không xa. Tần nhiên lúc này mở miệng nói, căn cứ lâm tướng quân là hoa lão gia tử học sinh, tần hiểu nguyệt khẽ miệng có chút run rẩy này quan hệ thật đúng là thơm á ai cái này hiến hội sẽ không nhàm chán thực mau tân tướng quân tới tân tướng quân nói một đống cảm tạ nói sau đó liền có người bắt đầu rồi biểu diễn tần hiểu nguyện bọn họ tắc biên xem biểu diễn vừa ăn thực rượu tuy rằng chỉ có tám đồ ăn nhưng là đối mặt thế tới nói này đã là tương đương không tồi phối trí này đó đồ ăn cũng không tệ lắm hoàng hân vừa ăn biên mở miệng nói khoảng cách nàng không xa hoa nhã nghe được nàng lời nói đây là đối với ngươi mà nói đi muốn mặt thế trước kia loại này đồ ăn ta đều không ăn hoàng hân lạnh lùng nói có bản lĩnh ngươi hiện tại đừng ăn a ai cần ngươi lo hoa nhã hử lạnh một tiếng hai người hỗ động làm người chung quanh đều nghe được bất quá tần hiểu nguyệt bọn họ đều giả dạng làm nghe không được bộ dáng đối với các nàng chi gian chiến tranh nàng là thấy vậy vui mừng chó can chó tần hiểu mạt nhỏ giọng nói thầm một câu cũng may thanh âm đủ tiểu bất quá tần hiểu nguyệt nhìn đến thượng quan vân lỗ thai giật mình nhi cũng may người này tuy rằng nghe được Nhưng là đối với nữ nhân chi gian chiến tranh cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cũng không có nói cái gì. Thực mau, tân tướng quân liền lại đây cấp tần hiểu nguyệt bọn họ kính rượu, muốn nói lên, tần gia ở căn cứ cũng coi như là đại gia, nguyệt tiêu dòng binh đoàn càng là căn cứ đệ nhất đại dòng binh đoàn, tân tướng quân cũng không có bọn họ trước mặt bày ra cao cao tại thượng bộ giang tới, như thế làm tiêu thần bọn họ rất hưởng thụ. Tân tướng quân khách khí, tần hiểu nguyệt cảm thấy có chút lời nói nên nói vẫn là đến nói, Liên tính là trường hợp lời nói cũng là L-E-O-S-I-N-G Phần 215 Chương 215 Chương 232 Tân tướng quân kính rượu rời đi về sau, hoa nhã nơi đó chuyển đến một câu, kiêu ngạo cái gì, bất quá là bị kính một chén rượu, trước kia này đó tướng quân liền cho ta sách giày đều không xứng. Hoa nhã nói làm nàng người chung quanh nhịn không được đều cách nàng xa một ít, muốn nói lên, hoa láo ra từ trước kia là rất có quyền thế, nhưng là hiện tại đã là mặt thế. Cùng trước kia căn bản không giống nhau, hoa Gia liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. An lâm sắc mặt đã âm trầm xuống dưới, hiện tại ở công chúng trường hợp, nàng cũng sẽ không chủ động tìm chính mình ra tỉ tỉ nói chuyện, nàng sợ cho bọn hắn rước lấy cái gì phiền thoái, cái này hoa nhã thật sự thật không có mắt xác. Mẹ, ngươi ở nói bậy gì đó? Lương Ngọc nhịn không được mở miệng trách cứ hoa nhã. Ta nói không phải lời nói thật sao? Hoa nhã bĩu môi, nàng cảm thấy chính mình nói vốn dĩ chính là sự thật. Hoa láo ra tử tắc hung hăng mà hướng về phía nàng nói, ngươi câm miệng cho ta, có ăn đều quản không được ngươi miệng. Hoa nhã hừ lạnh một tiếng, bắt đầu rung nữa. bên cạnh hoàng hân nhìn đến nàng ăn mệt, nhịn không được nở nụ cười, cái này hoa nhã thật là xuẩn thấu. Chính mình trước kia như thế nào liền nghĩ cùng nàng hợp tác đâu. Loại người này thực rõ ràng là đồng đội ngu như heo à, bất quá nghĩ vậy nhì, nàng nhìn thoáng qua thượng quan vân, loại người này, ngươi không nên thu vào trong binh đoàn. Thượng quan vân biểu môi, hắn trước kia không hiểu biết không phải sao? Hiện tại hiểu biết cũng đã thu vào đi, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Tiếc tối liền ở này đó không lớn không nhỏ cho khôi hài chung kết thúc. Tần hiểu nguyện bọn họ một nhà đi ra môn thời điểm. Hoa nhã vừa vặn đi ở bọn họ bên người nhi. Hoa nhã nhìn đến tần ra một đám người, nhịn không được mở miệng nói. Cũng không biết tần ra từ chỗ nào quải tới nhiều như vậy hài tử. Ta nhớ rõ trước kia tần ra không có nhiều người như vậy a. Quan ngươi chuyện gì? Hoa vân tường lúc này mở miệng nói một câu. Như thế nào? Ta nói nói đều không tin sao. Hoa nhã thanh âm tức khắc cao tám độ. Như thế nào, ngươi một cái đương cô cô còn tưởng cùng chính mình cháu trai cãi nhau không thành. An bình chừng hướng về phía hoa nhã. Hoa nhã không lên tiếng, bởi vì nàng biết cái này tẩu tử vẫn luôn tưởng đem nàng đá ra đi, cho nên trong khoảng thời gian này nàng biểu hiện còn xem như ngoan. Đại gia đừng xảo, các ngươi nhìn xem nhà ai giống nhà chúng ta. Hoa thiếu tề cảm thấy thực bất đắc dĩ, tỉ tỉ là cái đuôi mù mặt hàng. Ba ba lại sủng không biên nhi không duyên nhi, lào bà nhi tử tắc một chút mệnh cũng không muốn ăn, cái này ra đủ luận A. Hoa nhã nói tần hiểu nguyệt bọn họ cũng nghe tới rồi, chẳng qua bọn họ thật sự là mặc kệ nữ nhân này, người một nhà đi tốc độ là thực mau một chút công phu, hoa gia người liền nhìn không tới tần gia người. Di, tần gia người tốc độ thật nhanh, một chút đã không thấy tăm hơi. Hoa nhã kỳ quái mà nhìn đông nhìn tây, bất quá nàng chính là nhìn không tới tần gia người đi đâu vậy. Khi thật tần ra người hiện tại đã ngồi xuống nhà mình khách sạn, lục tử một ngày công phu liền chuẩn bị cho tốt một cái khách sạn, hơn nữa đã chính thức khai trương. Vừa rồi hiến hội liền tám đồ ăn căn bản ăn không đủ no, bọn họ vừa tiến đến, lục tử liền đón đi lên, đi, đến bên trong phòng, rượu ngon hảo đồ ăn đã sớm thượng bản, liền chờ các ngươi tới thi ăn đâu. Cảm ơn Luka, ta đã sớm đói thấu. Tần hiểu mặt vừa nói vừa gỡ xuống chính mình mặt nạ. Liền biết các ngươi sẽ đói, cho nên ta chuẩn bị phân lượng thực đủ. Bảo quản ăn no. Lục tử cười tủm tỉm mà nói. Đoàn người vào phòng, ở bọn họ vào phòng không có bao lâu, hoa ra người cũng đi ngang qua tiểu lầu. Lương Ngọc nhìn tiểu lầu nói, mẹ, ta còn bị đói đâu. Hoa nhã trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, vừa rồi đồ ăn như vậy hảo, ngươi như thế nào không nhiều lắm ăn chút nhi. Lương Ngọc đi môi, vừa rồi đồ ăn như vậy thiếu, một người mấy chiếc đũa liền ăn xong rồi, mẹ, như vậy thiếu đồ ăn, chỗ nào đủ ăn. Chúng ta đi khách sạn ăn một đốn. Được chưa? Đã có bao nhiêu lâu không có đi qua khách sạn? Từ mặt thế về sau, hắn liền không còn có ăn qua một đốn hảo cơm. Ăn cái gì ăn? Lan trở về đi. Xa nhà trực tiếp chừng mắt nhi tử liếc mắt một cái, hiện tại bọn họ đều là người thường, ăn nhờ ở đậu, có cơm ăn liền không tồi, thế nhưng còn nghĩ ăn với cơm cửa hàng, đứa nhỏ này thật sự bị mẹ nó quán không biên nhi. L-E-O-S-I-N-G Phần 216 chương 216 chương 233 xảo cái gì xảo hải tử muốn ăn điểm nhi tốt có sai nhi sao hoa nhã trừng mắt chính mình lão công không tiền đồ mặt hàng cái này lão công nàng đều đá rất nhiều lần đều không có đá rơi xuống thật làm nàng có chút buồn bực a ngươi xả nhà tức khắc cảm thấy hoa nhã có chút không thể nói lý được rồi đừng xảo chạy nhanh về nhà về nhà lại làm điểm nhi cơm ăn là được hoa lão ra tử thở dài một hơi ở nhà an bình hiện tại cũng mặc kệ bọn họ nấu cơm Bình thường nấu cơm đều là hoa nhã cùng xà nhà tới làm, tuy rằng ăn lên không tính như vậy ngon miệng, nhưng là vẫn là có thể ăn no bụng. Ta lười đến lại làm, ai ngờ ăn ai làm. Hoa nhã bĩu môi nói. Xà nhà tức khắc cảm thấy hết trôi nói rồi, đây là chính mình lão bà, thế nhưng là loại này đức hạnh, làm hắn cảm thấy chính mình ở cái này trong nhà đãi không được. Muốn nói lên, hắn cùng hoa nhã ly phục, phục ly, lan lộn vài lần, không có hoàn toàn tách ra. Sa nhà cảm thấy cuộc sống này thật sự không có cách nào lại quá đi xuống, nói thật, mỗi ngày nhìn An Bình bọn họ sắc mặt làm hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bất quá hắn người này là một cái thực ích kỷ người, liền tính là như vậy hắn cũng không có nhớ tới phòng ở vốn dĩ chính là nhân gia, nhân gia cứu trở về bọn họ đã đủ không làm thất vọng bọn họ. An Bình cùng Hoa Vân Tường đi đến nửa đường thượng, liền lấy cớ mua đồ vật, hai người rời đi. Những người khác liền như vậy khí không thuận về nhà, về tới trong nhà hoa nhã trực tiếp về phòng nghỉ ngơi đi căn bản mặc kệ chính mình nhi tử có đói bụng không sự tình đến nỗi an bình tắc mang theo hoa vân tường đi chính mình tiểu ra một chuyến bọn họ nương hai nhi ở đằng kia ăn uống no đủ mới về tới bên này nhi trong nhà thường ca các ngươi đi đâu vậy lương ngọc nhìn vừa trở về hoa vân tường hỏi ta cùng mụ mụ ở bên ngoài xoay chuyển hoa vân tường không muốn nhiều lời cái gì dù sao hắn là ăn uống no đủ người này hắn thật sự là mặc kệ an bình trong nhà lương thực không nhiều lắm Các ngươi không có mua điểm nhi lương thực trở về. Lúc này hoa nhã không biết từ địa phương nào xông ra. ân, Ngày hôm qua ta nhìn còn có mười tới túi mê đâu. Sao có thể không nhiều lắm. An Bình những mày, sau đó bay thẳng đến phóng lương thực phòng đi đến. Hoa Vân Tường cũng cảm thấy kỳ quái, cũng đi theo mụ mụ phía sau hướng tới bên kia nhi đi đến. Lương Ngọc muốn ngăn nhưng là cũng không có ngăn lại. Mở ra phóng lương thực phòng, An Bình tức khắc nổi giận, chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua nơi này còn có mười mấy túi mễ đâu, như thế nào hiện tại chỉ còn lại có nửa túi. Những cái đó mễ đi đâu vậy? Hoa thiếu tề nhăn chặt mày, về lương thực sự tình, hắn cũng rất rõ ràng, nơi này thật là phóng mười hai túi mễ đâu, chuyện gì xảy ra? Như thế nào chỉ còn lại có nửa túi mễ? Các ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ chúng ta còn trộm mễ không thành? Hoa nhã nổi giận, nàng cảm thấy hoa thiếu tề nhục nhã nàng. Chẳng qua lương ngọc biểu tình hiện tại không hảo lên. Hoa vân tường tắt chỉ hướng về phía lương ngọc, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử bộ dáng sẽ biết. Hoa nhã nhìn đến lương ngọc bộ dáng, liền vọt tới hắn đi theo, ngươi động lương thực có phải hay không? Ngươi có biết hay không hiện tại là mặt thế? Ngươi có biết hay không lương thực chính là sinh hoạt căn bản? Hoa nhã tuy rằng ngẫu nhiên sẽ xuẩn, nhưng là lều lớn vẫn là rất rõ ràng, nhưng là lương ngọc liền bất đồng, hắn căn bản mặc kệ nhiều như vậy, hắn ngày hôm qua đem lương thực cấp phát ra đi. Bang! Xa nhà trực tiếp cho lương ngọc một cái tát ngươi cái bại gia tử, chờ người một nhà đói chết đi. Hoa lão gia tử tắc đại ở đàng kia nhìn an bình, ngươi hẳn là còn tồn khắc lương thực đi. Hiện tại nên lấy ra tới. Ta khi nào tồn khắc lương thực, các ngươi chẳng lẽ không biết lúc trước cái này phòng ở chính là giao không ít lương thực. Các ngươi cho rằng cái này phòng ở là như thế nào lưu lại? Kia mười mấy túi mệ như thế nào cũng đủ căng ba bốn tháng đi, chính là hiện tại đâu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta trong thể tích phân cũng không nhiều an bình nói thời điểm nhìn về phía hoa thiếu tề, nàng muốn biết nàng lão công tưởng như thế nào làm. Chỉ hy vọng hắn đừng bị thương bọn họ nương hai nhi tâm. L-E-O-S-I-N-G Phần 217 chương 217 chương 234 Hoa thiếu tề thở dài một hơi, đối với phụ thân một mặt bức bách tức phụ, hắn thực bất đắc dĩ, nhưng là hắn lại không có cách nào đối phụ thân giống to, chính là hắn lại cảm giác chính mình quá mệt mỏi quá mỏi mệt có như vậy người nhà cái này mà thế cần phải như thế nào sống sót hoa lão gia tử vừa nghe an bình ý tứ là không nghĩ lấy lương thực ra tới tức khác sinh khí tiểu ngọc hắn tuổi còn nhỏ còn không hiểu lương thực có bao nhiêu chân quý các ngươi liền không thể khoan dung một chút sao an bình hư lạnh một tiếng bên ngoài ba tuổi tiểu hài nhi đều biết lương thực chân quý hắn đều mười tám tuổi còn không biết lương thực chân quý sao ba ba ngươi là ở giảng chê cười sao an bình nói làm xà nhà mặt càng thêm khó coi hoa nhã nhưng không tính Nhà của chúng ta tiểu ngọc hiện tại tuổi còn nhỏ, ngươi tốt xấu mợ đâu, bắt ngươi điểm nhi lương thực như thế nào làm? Hắn có đem ta đưa mợ xem sao? An Bình lạnh lùng mà nói một câu, nàng lời nói là sự thật, muốn nói lên, lương ngọc thật đúng là không có kêu lên hắn mợ, nói nữa, nhà của chúng ta vân tưởng cũng bất quá hai mươi tuổi, hiện tại đã có thể tránh đến tích phân. Ca, ngươi chỗ đó có bao nhiêu tích phân? Lương Ngọc vừa nghe này, tức khắc tới tinh thần, An Bình trực tiếp hổ mặt nói một câu, Lan. Đừng nhớ thương ta nhi tử tích phân. Hoa vân tưởng mặt cũng âm trầm xuống dưới, đây là ta dùng mệnh đổi lấy. Này một câu làm vốn dĩ muốn nói cái gì hoa láo ra tử cũng không thể nói cái gì nữa. Hoa thiếu tề như mày, này đó tích phân thật là bọn họ dùng mệnh đổi lấy, chính là xem nhà mình cháu ngoại trai bộ dáng hắn thật sự nhìn đều tưởng tấu chết hắn. Mẹ, ta đói lạc, ngươi cho ta làm điểm nhi cơm ăn đi. Lương Ngọc chạy tới hoa nhã trước mặt. Ngươi đem lương thực đều lộng đi rồi, ăn cái gì ăn chờ đói chết đi. Hoa nhã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lên lầu đi, dù sao ra không nàng, không có lương thực cũng không phải quang bị đói nàng một người. An Bình lôi kéo hoa vân tường lạnh lùng mà nhìn hoa thiếu tề liếc mắt một cái, sau đó hướng tới ngoài cửa đi đến, cái này ra chúng ta không đợi. Ninh nhi, ngươi tính toán mang vân tường đi đâu vậy? Hoa thiếu tề nóng nảy. Ta về sau mang nhi tử chính mình sinh hoạt, ta sợ ta đã chết về sau, nhi tử sẽ bị cổ họng đến xương cốt bột phấn đều không còn. Từ hôm nay trở đi, Hoa Thiếu tể, chúng ta liền phân rõ giới tuyến đi. Vân Tưởng, chúng ta đi. An Bình lôi kéo Hoa Vân Tưởng trực tiếp ra ra môn, sau đó vừa lúc đụng phải vừa mới trở về An Lâm bọn họ. Linh Nhi, ngươi lôi kéo Vân Tưởng đây là muốn đi đâu nhi? An Lâm nhìn đến thở phì phì muội muội, chạy nhanh mở miệng hỏi. "Tỷ, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng Hoa gia phân rõ giới tuyến, cho nên ta mang Nhi tử rời đi." An Bình thực tức giận, tay đều có chút run lên. "Đi!" Đến tỉ ra đi. An lâm chỗ nào có thể làm muội muội bộ dáng này rời đi, đặc biệt là hiện tại đã là nửa đêm, bọn họ có thể tới chỗ nào an thân. Gì, đi thôi, trong nhà phòng chống có rất nhiều. Tần Hiểu Nguyệt kéo lại An Bình. Người một nhà đem An Bình cùng Hoa Vân Tường lôi trở lại trong nhà, mới bắt đầu hỏi đến đế đã xảy ra sự tình gì. Khi bọn hắn biết Lương Ngọc làm những chuyện như vậy về sau, tức khắc hết chỗ nói rồi, đều mặt thế, chẳng lẽ không biết lương thực chân quý. Khai cái gì quốc tế vui đùa 3 tuổi hai tử đều biết không ăn, hắn 18 tuổi có thể biết được không ăn." Tân Hiểu Nguyệt Bỉu môi nói, "Không phải là tàng đến địa phương nào đi." "Không nhất định, ta nghe Lục Tử nói, Lương Ngọc hình như là tương đối thích đánh bạc, ta xem hẳn là thua trận, các ngươi hiện tại rời đi là đúng, nếu không rời đi, phòng trường hắn sẽ trộm các ngươi tích phân bồi." Tiêu Thần cau mày nói, "Hoa ra những người đó giống như là thuốc cao bôi trên da chó, dính thượng ai ai đau a." "Ta thật sự thực may mắn lúc ấy nhiều một lòng một dạ." An Bình Thiết miệng cười cười nếu không nhiều lắm một lòng một dạng, phòng trường sớm muộn gì sẽ bị kia toàn gia cướp bán. gì, ngươi nếu nhiều một lòng một dạng, như vậy hiện tại liền không phải bại lộ ra cái kia cơ hội. tân hiểu nguyệt thực nghiêm túc mà nói, bọn họ hiện tại chính là nhìn chằm chằm các ngươi đâu, bọn họ tổng không thể xông vào trong nhà đoạt đi. an bình hư lạnh một tiếng, bất quá ngấm lại hoa nhã tác phong, loại tình huống này rất có khả năng phát sinh. L-E-O-S-I-N-G phần 218 chương 218 Chương 235 Trong khoảng thời gian này liền trụ đến nhà của chúng ta đi, xem bọn hắn rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Tân Hiểu Nguyệt cười cười nói, hiện tại trên dưới lâu đà thông, phòng ở có rất nhiều, các ngươi tùy tiện chọn không ai phòng ngủ liền thành. An Bình suy tư một chút, gật gật đầu, bọn họ hiện tại không thể đi nơi đó đi, nếu bị bọn họ phát hiện lương thực đều giấu ở nơi đó, kia tình huống đã có thể thật sự không hảo. Tân Hiểu Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng không gian vấn đề, rốt cuộc hiện tại chỉ cần khoảng cách gần bọn họ đều có thể chính mình tiến không gian, căn bản không cần Tần Hiểu Nguyệt lại mang theo đi vào, đặc biệt là Tần Hiểu Nguyệt không chế cái kia ấn ký về sau, nàng đúng lúc đem người nhà ấn ký thả lỏng một chút, bộ dáng này nói, liền tính là khoảng cách hơi chút xa một chút, kỳ thật bọn họ cũng có thể cảm ứng được không gian, sau đó đi vào. Hoa Nhã ở An Bình rời đi về sau, nhìn chằm chằm vào mắt mèo nhìn, nhìn đến An Bình vào đối diện Tần gia về sau, hư lạnh một tiếng, ta liền biết bọn họ sẽ đi Tần gia. Ngươi bất tranh cái đi. Xa nhà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoa nhã hừ lạnh một tiếng, ta lại chưa nói sai. Hoa thiếu tề lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tay của ta chỉ có hai ngàn tích phân, cũng chỉ đủ ta cùng phụ thân ăn nửa tháng, các ngươi một nhà chính mình nghĩ cách đi. Thiếu tề, ngươi không thể mặc kệ chúng ta đi. Hoa nhã nóng nảy. Tỉ tỉ, hiện tại thế giới này, ta có thể cứu các ngươi trở về đã không tồi, chính ngươi đến bên ngoài đi xem một chút, bên ngoài biến thành bộ dáng gì. Hoa thiếu tề lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Hoa nhã nhìn về phía chính mình phụ thân, nàng cảm thấy bị khuất, ba ba, ngươi xem thiếu tề đều mặc kệ ta. Hoa láo gia tử nhìn nàng một cái, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Hoa nhã vừa thấy phụ thân cùng trước kia nói chuyện không giống nhau, tức khắc có chút sinh khí, muốn nói lên hoa nhã biến thành hiện tại loại này bộ dáng, hoàn toàn là hoa láo gia tử dung túng kết quả. Các ngươi người một nhà ngày mai đi ra ngoài tìm điểm nhi sự tình làm đi. Hoa láo gia tử mở miệng nói. Gia Gia Lương Ngọc nhìn về phía Hoa Láo Gia Tử, hắn không biết nên làm cái gì a. Hoa Láo Gia Tử phất phất tay, không nghĩ nói nữa, hắn chính là nghe ra Nhi Tử nói tới, Nhi Tử hiện tại gánh nặng hắn một cái đã đủ trọng, nếu lại tăng thêm Nhi Tử gánh nặng, Nhi Tử liền cùng hắn hoàn toàn ly tâm. Hoa Láo Gia Tử sống cả đời, chính mình ở vào cái dạng gì hoàn cảnh hạ, chính hắn cũng là thực hiểu biết. Nghĩ vậy Nhi, Hoa Láo Gia Tử trực tiếp trở về chính mình phòng. Hoa Nhã cũng trở về chính mình phòng. Nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này xa nhà đi đến, trước tiên ngủ đi, ngày mai đi ra ngoài tìm cái làm. Hoa nhã mặc kệ hắn, tìm như vậy một cái uất ức nam nhân, làm nàng cảm thấy thực vô lực. Một đêm nhưng thật ra rất an tĩnh, hoa nhã bọn họ sáng sớm đi ra ngoài thời điểm, vừa vận nhìn đến an bình cùng hoa vân tưởng từ tần gia đi ra. Nha, đây là phàn cao chi. Hoa nhã vừa nói vừa hư lạnh một tiếng, hiện tại tần gia có thể nói là toàn bộ căn cứ lợi hại nhất gia tộc. Cả gia đình tất cả đều là dị năng giả. Nghĩ tới tần ra ra cái loại này thí dịch, hoa nhã nhịn không được cầm nắm tay. Này còn tính cái gì thân thích, có tốt như vậy đồ vật chưa bao giờ từng nghĩ bọn họ. Hoa nhã càng nghĩ càng cảm thấy không chỗ tốt, nhìn đối diện an bình càng thêm đã không có sắc mặt tốt. Không có việc gì, đừng đổ ở cửa thang lầu hảo sao. Chưa từng nghe qua chó ngoan không cản đường sao. Tần hiểu mặt lúc này đã đi tới, trực tiếp nhìn đổ ở giao lộ hoa nhã nói. Hoa nhã sắc mặt tức khắc khó coi lên Nàng thế nhưng bị một cái bé gái cấp khi dễ, nàng hung tận mà nhìn chằm chằm tần hiểu mạng. An Bình lạnh lùng mà nói, ngươi muốn làm sao? Thường khi dễ một cái hải tử sao? Ngươi cũng chỉ sẽ làm loại chuyện này. An Bình nói, làm hoa nhã mặt tức khắc càng thêm khó coi lên, lúc này dưới lầu truyền đến xà nhà thanh âm. Hoa nhã, ngươi nhanh lên nhi. Hoa nhã nghe được kêu mới hung hăng mà chiều dưới lầu đi đến. An Bình nhìn nàng bóng dáng hừ lạnh một tiếng, bất quá nàng vẫn là hướng về phía tần hiểu mặt nói, mặt mạ Nữ nhân này chính là chó điên, ngươi thiếu chọc nàng, nàng sẽ sau lưng thọc dao nhỏ. Tần hiểu mạt gật gật đầu, cảm ơn gì, ta đã biết. L-E-O-S-I-N-G Phần 219 Chương 219 Chương 236 Tần gia người hôm nay đều ra nhiệm vụ đi, thậm chí một đám hải tử cũng đi ra ngoài, bất quá bọn họ đều là từ đại nhân dẫn theo. Tần hiểu nguyệt mang theo một đám hải tử đi làm thu thập nhiệm vụ, bất quá bọn họ cũng là thuận tiện lánh rửa sạch nhiệm vụ. Hiện tại căn cứ ra một loại vòng tay, loại này vòng tay có thể ký lục người sử dụng rửa sạch rất tang thi cái số. Đương nhiên loại này vòng tay cũng chỉ có lĩnh rửa sạch nhiệm vụ nhân tài có. Tân Hiểu Nguyệt bọn họ một hàng mười cái người, mỗi người đều mang theo một cái vòng tay. Bọn họ đoàn người ra căn cứ về sau, liền bắt đầu rửa sạch bên ngoài tang thi, kỳ thật bên ngoài có tiểu người lùn bọn họ bảo hộ, bọn họ căn bản không cần lo lắng. Tân Hiểu Nguyệt bọn họ này một đường tốc độ chính là rất chậm, bọn họ rửa sạch tang thi cái số cũng hoàn toàn không nhiều. Cái này làm cho Tần Ngọc Phong có chút buồn bực, cô cô, chúng ta có thể hay không đến tăng thi số lượng nhiều địa phương. Chúng ta tiếp chủ yếu nhiệm vụ chính là thu thập nhiệm vụ, hôm nay chúng ta mục tiêu là thu thập 10 loại thực vật biến dị, chẳng lẽ ngươi quên mất? Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được lắc lắc đầu, như vậy thiếu kiên nhẫn sao được? Muốn nói lên, nay một đội người bên trong cũng liền Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Hiểu Nguyệt thoạt nhìn tuổi lớn hơn một chút, mặt khác đều là mười mấy tuổi tả hữu, tổng vừa thấy bọn họ này một đội người liền cảm giác như là mạt thế trước ra tới vẽ vật thực đội ngũ dường như bọn họ chủ yếu là đi ở vùng hoang vu giã ngoại đi rồi hai cái giờ công phu tần hiểu nguyệt nhìn bọn họ đều mệt mỏi liền làm đại gia ngừng lại sau đó lấy ra một ít đồ ăn vặt phân cho bọn họ liền ở bọn họ ngồi ở bên cạnh ăn đồ ăn vặt thời điểm có một cái đoàn xe đỉnh tới rồi bọn họ bên cạnh cái này đoàn xe vừa thấy chính là từ phương xa tới những người này thoạt nhìn rất biêu hãn hơn nữa quần áo cũng không tính quá sạch sẽ cái kia thủ lĩnh bộ dáng người Nhìn đến tần hiểu nguyện cùng tần hiểu mạt về sau, lộ ra sắc mê mê biểu tình tới. Hoa, đại ca, nơi này có hai cái tiểu mỹ nhân ai? Hắn người bên cạnh lập tức cũng lộ ra sắc mê mê biểu tình tới. Lúc này, bọn họ phía sau quân sư nói chuyện, bọn họ ăn mặc như vậy sạch sẽ, phỏng chừng thực lực của bọn họ rất cường đại. Quân sư, người đây là trường người khác chi khí, diệt chính mình lý phong. Chúng ta này một đội chính là ba bốn mươi hào người đâu, liền này mấy cái tiểu mỹ nhân còn không đối phó được. Người này còn không tin. Ta cảm thấy không đối phó được. Quân sư mở miệng nói, mau đến Kinh Đô căn cứ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi căn cứ đi. Quân sư nói làm cái kia lão đại suy tư một chút, bất quá sắc dục hân tâm hắn nơi nào còn nghĩ ra cái gì tới, bay thẳng đến Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đi qua, tiểu mỹ nhân, các ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Tần Hiểu Nguyệt đã sơm chú ý tới bọn họ, cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, tự nhiên là một chút sắc mặt tốt đều không có không ý kiến chuyện của ngươi nhi đi lan tần hiểu mạt lạnh lùng mà nhìn hắn một cái nàng cũng nghe tới rồi những người này đối thoại đặc biệt là hiện tại nàng cũng tăng lên tới dị năng thứ cấp căn bản một chút cũng không đem này đó để vào mắt đặc biệt nhóm người này người tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng là có hơn phân nửa tất cả đều là người thường nha tiểu nha đầu miệng còn rất lợi hại ca ca tới giáo giáo ngươi đi vị này đại ca phía sau một người bay thẳng đến tần hiểu mạt đã đi tới hắn còn không có tới gần tần hiểu mạt Tần Hiểu Ma Hỏa cầu liền tạm hướng về phía hắn, người nam nhân này tốc độ cũng rất nhanh, né tránh hỏa cầu về sau, liền chạy nhanh trốn đến mặt sau đi. Đại ca, chúng ta trực tiếp đi căn cứ đi, đừng cùng này đó các tiểu cô nương chơi. Quân sư tự cho là đúng tìm được rồi một cái có thể xuống đài lấy cớ. Chẳng qua lão đại hiện tại đã bị Tần Hiểu Nguyệt Mê hôn đầu chuyển hướng về phía, căn bản mặc kệ quân sư đang nói cái gì, bay thẳng đến Tần Hiểu Nguyệt liền nhào tới. Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp bay lên một chân, đem người này đá bay đi ra ngoài bất quá người này ở không trung vừa chuyển vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất thét to thế nhưng là một cái ngạnh tra tử hắn còn tính toán đi lên thời điểm quân sư kéo lại hắn lão đại này nhóm người chúng ta không thể trêu vào a lan lão đại hiện tại đã lửa dận hướng lên trời đối với quân sư hô một tiếng lăn liền trực tiếp lại hướng tới tần hiểu nguyệt nào tới nơi nào quẳng cái gì khiêu khích không thể trêu vào l e o s i n g phần hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi Chương hai trăm ba mươi bảy, này một chi đội ngũ tâm cũng không phải như vậy tề, có chút người nhìn đến lao đại động tác lộ ra kinh bỉ biểu tình tới, đó là bọn họ đều không thể treo vào người này, cho nên cũng chỉ có thể nhìn hắn làm sàng làm bậy. Tần Hiểu Nguyệt lại một chân đá bay hắn, chính là Tần Hiểu Nguyệt không nghĩ tới ra cái ra hỏa lại là như vậy cố chấp, bị đá bay hai lần, thế nhưng vẫn như cũ không thuận theo không buông tha mà hướng tới Tần Hiểu Nguyệt nào tới. Lúc này, không riêng Tần Hiểu Nguyệt ra chân tần ngọc hoa cùng tần ngọc phong cũng nhịn không được ra chân cuối cùng một đám tiểu hài nhi thành hưng phấn mà tỉ thí xem ai đá đến cái này lão đại chân số nhiều quân sư trên mặt lộ ra nan kham biểu tình hắn liền biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này hơn nữa hắn cũng biết hiện tại lão đại đã không có tự khống chế năng lực muốn nói lên bọn họ lão đại lực lượng rất cường đại nhưng là hắn có một cái lợi hại hơn đó chính là hắn có thể bị người đương xô pha đánh lại còn có một chút cũng không sợ đau liền tính là đem hắn đánh tới thảm hại hơn trình độ hắn cũng có thể bỏ dậy, nghĩa vô phản cố mà xông lên đi. Các người đi đem lão đại kéo trở về. Quân sư chỉ hướng về phía trong đội ngũ hai cái lực lượng khá lớn huynh đệ nói. kia hai người bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, muốn nói lên, bọn họ kỳ thật thật sự không muốn đi kéo lão đại, bởi vì bọn họ đi, bọn họ khẳng định cũng sẽ bị bị đánh, lại còn có không thể đánh trả, thật sự làm người thực buồn bực. Hai người cuối cùng vẫn là đi, không có cách nào, trừ bỏ lão đại chính là quân sư lớn nhất. Bất quá hai người không hề ngoài ý muốn bị tấu bay, hơn nữa vẫn là bị bọn họ lao đại tấu bay. Hai tên gia hỏa bay ra đi về sau, sẽ không bao giờ nữa chịu tiến lên, nhưng là bọn họ lao đại như cũ ở bị tấu. Tần Hiểu Nguyệt lúc này đã phát hiện tình huống có chút không đúng rồi, người này không phải có tật xấu đi. Tần Hiểu mạt vui vẻ, thực rõ ràng là có bị ngược khuynh hướng, tỉ, nếu có thể nói, đem hắn thu được trong đoàn đến đây đi, không có việc gì thời điểm đánh người chơi cũng rất không tồi. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Trực tiếp một chân đem người này đá hôn mê bất tỉnh, cái kia quân sư lộ ra cảm kích biểu tình, đa tạ cô nương, vừa rồi nhiều có đắc tội. Tần Hiểu Nguyệt cười cười, về sau xem trọng hắn là được. Quân sư khỏe miệng run rẩy một chút, xem trọng lao đại. Hắn sao có thể xem đến hảo, bình thường thời điểm ai cũng không dám chọc hắn, không bình thường thời điểm, ai cũng đánh không chết hắn. Lúc này, Tần Ngọc Long đột nhiên nhảy ra tới, đem Tần Hiểu Nguyệt đều khiếp sợ. Kia quân sư ngây ngẩn cả người, có việc như sao? các ngươi chờ một chút ta chịu hắn một ống máu liền một chút công phu tần ngọc long nói chuyện thời điểm cũng đã đem ống tiêm chui vào cái này lão đại trong thân thể thực mau liền rút ra một ống máu động tác tương đương thuần thủ này nhóm người thực mau liền rời đi bọn họ động tác thực mau đặc biệt là ở nhìn đến cái kia tần ngọc long rút máu động tác này đàn ra hỏa tốc độ càng nhanh nhìn này nhóm người đi xa tần hiểu nguyệt nhịn không được phê bình tần ngọc long ngươi như thế nào đột nhiên chạy ra ngươi có biết hay không bộ dáng này lời nói sẽ ra vấn đề mẹ ta rất cẩn thận hơn nữa cũng quan sát qua tần ngọc long thực nghiêm túc mà nói hắn ra tới thời điểm chính là thật sự làm nhưng nhi xem qua chung quanh tình huống nhưng nhi tinh thần lực chính là trừ bỏ mụ mụ ở ngoài đệ nhị cường tân hiểu nguyện mặc kệ hắn bắt đầu ở chung quanh tìm tòi bọn họ yêu cầu thực vật biến lý dị bọn họ hiện tại chỉ sưu tập tới rồi năm loại mà thôi còn kém năm loại liền có thể hoàn thành nhiệm vụ tần ngọc long cười hát hát hồi không gian đi vừa rồi ra hỏa kia cũng thật rất thú vị Hắn chính là chú ý tới, mụ mụ bọn họ đã hắn thời gian chính là đủ lâu rồi. Da hỏa kia trên người vết thương khôi phục thực mau, dù sao bị tấu những cái đó ứ thanh, không sai biệt lắm ở hắn bị mang ly thời điểm, đã hoàn toàn biến mất. Da hỏa kia giống như là một cái hoạt động vô địch đại bao cát, lại còn có tấu không lạ, này như thế nào có thể làm người không hiếu kỳ. Đặc biệt là người này huyết, Tân Ngọc Long cảm thấy hắn huyết khẳng định đối miệng vết thương có rất lớn tác dụng. L-E-O-S-I-N-G Phần 221 Chương 221. Chương 238. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đem thực vật thu thập xong rồi về sau, đã là nửa chuyến về, đoàn người thật sự lười đến động, Tần Hiểu Nguyệt liền trực tiếp dùng về nhà công năng, dù sao cái này công năng thật tốt quá. Làm bọn nhỏ ở nhà đợi, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Hiểu Mạt liền trực tiếp đi giao nhiệm vụ. Hai người một bên nhi đi một bên nhi trò chuyện, thực mau liền tới rồi nhiệm vụ đại sảnh, này sẽ nhiệm vụ trong đại sảnh chính là thực náo nhiệt, bất quá giao nhiệm vụ địa phương người lại không tính quá nhiều. Tần Hiểu Nguyệt đem nhiệm vụ giao, sau đó đem tích phân hoa tới rồi bọn nhỏ trong thẻ, các nàng đang định đi ra ngoài, liền có người ngăn cản bọn họ đường đi, ngăn lại các nàng đường đi đúng là cái kia vô địch đại bao cát, đem ta huyết trả lại cho ta. Người này biểu tình thực căm trầm, phòng chừng hắn cũng biết hắn máu hẳn là thực quý trọng, huyết còn không cho ngươi, ngươi muốn hay không đầu nhập vào ta. Lúc này, Tần Ngọc Long thanh âm từ cửa nơi đó truyền tới, Tần Hiểu Nguyệt biểu tình âm trầm xuống dưới, cái này tiểu gia hỏa càng ngày càng càng hơn dỡ. Bộ dáng này đi xuống không thể được, nếu bị người phát hiện nàng không gian có thể ở người nói, trời biết sẽ phát sinh cái dạng gì nhi sự tình, phỏng chừng bọn họ một nhà đều vĩnh viễn đừng nghĩ an tâm. Đầu nhập vào ngươi. Cái này lão đại nhìn về phía nhanh trong thuấn di đến chính mình trước mặt nhóc con, liền ngươi. Chỉ cần ngươi đầu phục ta, ta có thể giúp ngươi thức tỉnh dị năng. Tân Ngọc Long mở miệng dụ hoặc nói. Thức tỉnh dị năng. người này có điểm nhi là thú, muốn nói lên hắn trừ bỏ có thể bị đánh. Chính là lực lượng hơi chút ở điểm nhi, cái này lão đại đường đến có chút không danh xứng với thực. Không sai nhi, chỉ cần ngươi đầu phục ta, ngươi tưởng thức tỉnh nào hệ, ta đều có thể giúp ngươi. Tân Ngọc Phượng mỉm cười nói. Thật sự, người này vẫn là có chút hoài nghi. Lúc này, bên cạnh Nguyệt Tiêu dòng binh đoàn một cái đội viên thấy được một màn này, sau đó hắn lặng lẽ hướng về phía tên kia nói, ta dị năng chính là đại thiếu gia hỗ trợ thức tỉnh. Hắn nói làm người này mắt sáng rực lên. Kỳ thật người này chứ bỏ háo sắc cái này thật xấu, khác đảo còn hảo điểm nhi. Tần Hiểu Nguyệt biết chính mình nhi tử tính toán đem người này đương dược nhân. Ngươi chỉ cần giúp ta thức tỉnh rồi hỏa dị năng, ta liền đầu nhập vào ngươi. Gia hỏa này lập tức vọt tới Tần Ngọc Long trước mặt. Tần Ngọc Long mở miệng hỏi, người tên là gì? Liền Anh. Lý Liền Anh Tần Hiểu Nguyệt muốn cười, chẳng qua không cười ra tới. Liền là ta họ. Liền Anh cũng không có sinh khí, rất nhiều người đều nói như vậy qua hắn, hắn đã thói quen. Liên Anh, theo ta đi đi." Tần Ngọc Long hướng về phía Liên Anh nói. Liên Anh đi theo hắn phía sau, sau đó hai người hướng tới Dung binh đoàn đi. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Hiểu Mạt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đi theo phía sau. Nếu làm Tần Ngọc Long đơn độc mang theo cái này Liên Anh tiền hoa hồng binh đoàn, các nàng vẫn là thật sự có chút không yên tâm. Về tới Dung binh đoàn, Tần Ngọc Long đưa cho Liên Anh một chi thí dịch, Liên Anh trực tiếp một ngủ uống xong đi. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Hiểu Mạt nhìn nhau liếc mắt một cái người này khẳng định đã sớm biết thí dịch sự tình bằng không khẳng định sẽ không như vậy trực tiếp uống sạch người này nội tâm thật nhiều tân hiểu mạt cảm thấy khó chịu nàng cảm thấy người này lừa tiểu long tỉ hắn không phải là tưởng lừa tiểu long đi yên tâm đi hắn lăn lộn cũng không được gì tân hiểu nguyệt nhưng thật ra không lo lắng tiểu long theo dõi ra hỏa nếu có thể làm hắn chạy thoát liền buồn cười tân hiểu mạt giơ giơ lên mi tỉ ta đi về trước bọn họ ở nhà ta không yên tâm ân đi thôi Tân hiểu Nguyệt gật gật đầu, kỳ thật trong nhà có trận pháp bảo hộ, nàng nhưng thật ra một chút cũng không yên tâm. Tân hiểu Nguyệt bọn họ cũng không biết, ở căn cứ cổng lớn, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm bên ngoài, nhìn tần ra người có hay không trở về. Mà nhìn chằm chằm người đúng là Lương Ngọc, hắn mang theo một đám căn cứ tên côn đồ. Ngọc ca, hiện tại động thủ ly. ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, nếu phát hiện bọn họ trở về, chạy nhanh báo cáo, biết không. Lương Ngọc thực mau liền mang theo một đám người rời đi. Bọn họ bay thẳng đến tiểu khu Tần ra đi, bọn họ cũng không biết Tần Hiểu Nguyệt có một cái về nhà công năng, cho nên không biết nàng đã về nhà là thực bình thường. Đến nỗi bọn họ vì mới có thể muốn động thủ, hoàn toàn là bởi vì hôm nay Lương Ngọc đã thua thảm, đem trong nhà chỉ có nửa túi mẹ cũng thua hết, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. L.E.O.S.I.N.G. Phần 222 Chương 222 Chương 239 Đang ở trong nhà nghỉ ngơi một chúng bọn nhỏ. Đang ngồi ở trong phòng khách ngủ gà ngủ gật thời điểm, liền nghe được nhà mình đại môn có động tĩnh Khi bọn hắn về sau là tần hiểu nguyện bọn họ khi trở về chờ phát hiện cửa xuất hiện cũng không phải các nàng thanh âm. Có tặc. Tần Ngọc phong lộ ra hung ác biểu tình tới. Yên tâm đi, chỉ không nhóm người này người thường tiểu tặc mà thôi. Tần Ngọc hoa biểu môi, tuy rằng trong nhà chỉ còn lại có bọn họ một đám hài tử, nhưng là bọn họ chính là một chút cũng không sợ hãi. Một đám người thường, bọn họ nhưng đều là tam cấp trở lên dị năng giả. Hơn nữa trong nhà mê trận. Nói thật, từ cô cô lộng ra trận pháp, còn không có kiểm nghiệm quá trận pháp được không sử dụng đâu. Hôm nay vừa lúc có thể thử xem. Tân Ngọc Phong cười khe nói. Các ngươi nói, chúng ta dùng không cần lộng điểm đồ vật đi vào. Tân Thiếu chấp một chút đôi mắt, nàng tưởng thai hỏa một chút những người này, làm này đó tưởng ở nhà bọn họ chơi xấu. Chúng ta không có có thể phá hư đồ vật ta. Tân Ngọc nhún bay, không có đồ vật, bọn họ tưởng chơi xấu cũng không có cách nào. Cái này đơn giản ta tìm ngọc kiệt đi yếu điểm nhi tần ngọc phong thực mau liền lắc mình không thấy hắn trực tiếp về tới trong không gian đương hắn đem sự tình vừa nói tần ngọc kiệt lập tức liền dẫn theo mấy cái lồng sắt ra tới di tiểu kiệt ngươi muốn đem lão thử phóng tới trong phòng khách sao tần ngọc mặt nhăn lại tới nàng cảm thấy này đó lao thử hảo dơ ngọc tỉ tỉ ngươi nhưng đừng xem thường chúng nó chúng nó chính là sẽ dị năng chúng nó năm cái chính là năm hệ dị năng a tần ngọc kiệt cười hì hì nói Lại nói tiếp này năm con láo thử xem như bọn họ sớm nhất vật thí nghiệm Kiếc hảo, khiến cho chúng nó thượng Tân Ngọc Phong gật gật đầu Lúc này, Lương Ngọc bọn họ đã cậy ra khóa đi vào trong phòng Bọn họ tiến nhà ở, Tân Hiểu Nguyệt cũng đã cảm giác được Nàng dùng tinh thần lực nhìn một chút, biết là Lương Ngọc ra hỏa kia về sau liền yên tâm, này đó không có gì năng lực ra hỏa Như thế nào có thể đấu đến quá nhà bọn họ đám kia tiểu ra hỏa Đến nỗi Tần Nhưng Nhi tắc cùng Tần Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi Tư Nhi bốn người oa ở sofa trong một góc, bốn cái tiểu cô nương cắn hạt dưa, quyền cho là xem kịch vui. Lúc này, Tần Hiểu Mạt vốn dĩ tính toán trực tiếp về nhà, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt truyền âm nói cho nàng có người xông vào trong nhà, Tần Hiểu Mạt liền trực tiếp từ hai tầng đi vào, tới rồi dưới lầu, nhìn đến một chúng lăn lộn tiểu quỷ nhóm nhịn không được có chút đau đầu. Các ngươi tính toán ở nhà phóng lão thử. Tần Hiểu Mạt phản ứng cùng Tần Ngộng phản ứng giống nhau. Các nàng hai cái nhưng đều là thực cái sạch sẽ. Tiểu cô, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem phòng khách rửa sạch sạch sẽ. tần Ngọc Kiệt vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chúng nó chính là thực nghe ta nói. Được rồi, tùy tiện các ngươi đi. tần Hiểu Mạt quyết định mắt không thấy tâm không phiền, nhìn đến tần Nhưng Nhi các nàng mấy cái tự tại mà ở đàng kia cắn hẳn dưa, nàng cũng thấu qua đi, như vậy không tồi, bọn họ phóng lao thử, chúng ta ở chỗ này cho bọn hắn phối âm. Tiểu cô biện pháp này không tồi. Nếu có thể đem loại này cắn hạt dưa thanh êm phóng đại thì tốt rồi. Tần Ngọc Phong bắt đầu suy tư khai, cô cô kho hàng có không ít đồ vật, hắn hiện tại có thể đào một chút. Lúc này Lương Ngọc bọn họ sớm đã vây tới rồi mê trận, vài người vẫn luôn không ngừng ở cửa mà vị trí chuyển động, tả hữu sẽ không vượt qua năm bước. Cái này mê trận không tồi, ta thích. Tần Ngọc Kiệt Biên nói đã đem láo thử phóng tới mấy người kia dưới chân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lương Ngọc bọn họ vẫn là không có chú ý tới lão thử, nhưng là thực mau bọn họ liền thấy được năm con thật lớn cùng con thỏ giống nhau lao thử, a, lao thử, lương ngọc sợ tới mức nhảy dựng lên, hắn nhảy dựng, những người khác cũng hoảng sợ mà nhìn này đó lao thử, thực mau liền bắt đầu hét lên, biến dị chuột, thiên a, còn có năm con, đại gia chạy mau, nếu bị này biến dị chuột cắn, liền xong đời. có người hô một câu, lương ngọc bọn họ tức khắc rối loạn một đoàn, nhưng là bọn họ nhảy lên phạm vi như cũ vẫn là tại chỗ. Mà lao thử tắc vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. Này quỷ dị một màn, làm ở đây tần ra người nhịn không được nở nụ cười. Không nghĩ tới này mê trận tốt như vậy chơi, ta đêm nay phải học được. Tần hiểu mặt mở miệng nói. Chúng ta cũng muốn học. Mặt khác giá hỏa đương nhiên không chịu từ bỏ cơ hội này. L-E-O-S-I-N-G Phần 223 Chương 223 Chương 240 Lương Ngọc bọn họ cứ như vậy vẫn luôn bị nhốt tới rồi mê trận sau đó vẫn luôn bị lao thử đuổi theo vẫn luôn chạy một giờ về sau cho bọn hắn báo tin người nhìn đến tần ra người về sau vọt tiến vào bất quá thực mau hắn cũng gia nhập tới rồi cái kia đuổi theo trong đội ngũ kỳ quái bọn họ ra vì cái gì lớn như vậy chúng ta chạy lâu như vậy còn không có tìm được bọn họ phong úp lương ngọc kỳ quái mà nói không thể không nói người này rốt cuộc dùng một chút đầu góc chúng ta khẳng định là bị nhốt ở có người vẫn là cơ linh một chút chính là này rốt cuộc là thứ gì mê hoặc ở chúng ta lương ngọc mở miệng hỏi ta tưởng chúng ta chung quanh hết thể phong cảnh cùng lão thử có khả năng là giả có người nhịn không được tưởng tượng thấy phía sau lão thử có thể là giả đánh rắm, lão tử đã bị cắn hai khẩu lập tức liền có người phản bác hắn miệng vết thương hiện tại còn đổ máu đâu sao có thể là giả bọn họ ở đàng kia làm âm ý tần hiểu mặt bọn họ tắt nhìn cho hay vừa nhìn vừa cười Tân Hiểu Nguyệt trở về về sau nhìn đến chính là loại tình huống này, Tân Ngọc Long nhìn đến trước mắt một màn cũng tới hứng thú. Đến nôi cái kia liền anh, Tân Ngọc Long tạm thời đem hắn an bài ở dòng binh đoàn, làm lục tử hảo hảo chiếu cố hắn. Mụ mụ, này trận pháp không tồi, giao cho ta đi. Tân Ngọc Long mở miệng nói. Tân Hiểu Nguyệt trực tiếp đem kia bổn rách nát thư ném cho hắn, chính mình nghiên cứu đi. Gì? Như vậy phá? Tân Ngọc Long cầm thư xem thời điểm, những người khác vây quanh lên, tiểu long. Chúng ta cũng muốn học. Hảo, chờ ta nghiên cứu một chút, không chuẩn ta có thể đem tàn khuyết địa phương nghiên cứu ra tới đâu. Tần Ngọc Long bắt đầu suy tư, hắn nên như thế nào đem quyển sách này phục hồi như cũ một chút. Tiểu Long, vậy giao cho ngươi. Tần Hiểu Mạt vừa nghe lời này vui vẻ, đối với loại này chữ phun thể, nàng tỏ vẻ chính mình nhìn đến liền mắt đau. Những người khác vừa nghe cũng đều phần phật một chút tàn ra. Đại gia tiếp tục xem diễn đi, cái kia Lương Ngọc bọn họ một đám đùi người đều xem biến. Lương Ngọc. Hiện tại làm sao bây giờ? Có người nhịn không được mở miệng hỏi, lại chạy xuống đi, bọn họ phải sống sờ sờ mệt chết. Ta cũng không biết, nếu này thật là trận pháp nói, chỉ có thể cầu làm ra cái này trận pháp người tha chúng ta một lần. Lương Ngọc biểu tình tràn ngập cầu xin. tân hiểu Nguyệt bĩu môi, chính mình sao có thể dễ dàng thả bọn họ. Ít nhất không được chạy một buổi tối lại nói. tân hiểu Nguyệt đảo muốn nhìn một chút nếu chạy một buổi tối, bọn họ chạy vào trong phòng, bọn họ sẽ tính toán như thế nào làm đâu. Lúc này, An Lâm bọn họ đều đã trở lại, bọn họ đều là từ lầu hai tiến vào, vừa lên tới liền thấy được lầu ba cửa kia một màn. An Bình nhịn không được mở miệng mắng, thật không biết xấu hổ. Hoa Vân Tường thở dài một hơi, có như vậy thân thích, thật sự thực mất mặt, biểu mội, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền thoái. Biểu ca, ngươi thấy bọn họ xin lỗi làm gì? Ta cảm thấy cái này việc vui không tồi, ngươi xem này đàn tiểu ra hỏa cỡ nào vui vẻ a. Tần Hiểu Nguyệt cười cười nói, nàng cảm thấy cái này nhạc không tồi. Không biết Hoa Nhã cả đêm tìm không thấy Nhi Tử, sau đó sẽ thế nào? Tới rồi trạng vạng nên ăn cơm thời gian, Hoa Nhã phát hiện chỉ có nửa túi lương thực đã không có, Nhi Tử cũng không thấy, Lao Công cũng không có trở về, đến nỗi phụ thân vẫn luôn ở trong phòng của mình không có ra tới. Thiếu tể, trong nhà không có ăn. Hoa Nhã nhìn mới vừa vào cửa Hoa Thiếu tể nói. Ngày hôm qua không phải còn dư lại nửa túi mễ sao? Hoa Thiếu tể mặt lạnh xuống dưới. Không thấy. Hoa nhã ý bảo làm hoa thiếu tề nhìn xem kho hàng, hiện tại đã toàn bộ đều trống rỗng. Không thấy. Hoa thiếu tề hư lạnh một tiếng, nếu không có ăn, vậy đói cả đêm đi. Nhìn hoa thiếu tề biểu tình, hoa nhã nhịn không được kêu to nói, ngươi kia gọi là gì biểu tình. Ngươi liền tính bị đói ta, cũng không thể bị đói phụ thân đi. Hoa thiếu tề đã bị khí tới rồi cực điểm, hắn có chút hối hận, vì cái gì không đi theo lão bà nhi tử cùng nhau rời đi, hiện tại nhìn bọn họ sắc mặt làm hắn đều có một loại khí vượng cảm giác lương thực sự tình cùng lương ngọc thoát không được căn hệ ta xem tỉ tỉ hẳn là lo lắng một chút lương ngọc không có lại gặp phải cái gì phiền toái vì đi hoa thiếu tề nói xong hừ lạnh một tiếng bất quá hắn trung quy vẫn là lo lắng cho mình phụ thân đi tới phụ thân trong phòng hoa thiếu tề đem một cái màn thầu đưa cho phụ thân hoa lão gia tử cũng không có nói cái gì nhi tử không có tính toán đói chết hắn liền hảo liền tính là màn thầu cũng hảo chỉ cần đỡ đói là được hắn đã một ngày không có ăn cơm l -E -G. Phần 224 Chương 224 Chương 241 Liên ở hoa láo gia tử đang ở ăn màn thầu thời điểm, hoa nhã đi đến, ba, ngươi có ăn, như thế nào không cho ta điểm nhi? Đây là ngươi ca để lại cho ta ăn, ngươi ăn tìm ngươi nhi tử muốn đi. Hoa láo gia tử sinh khí, chính mình một ngày chỉ có một màn thầu ăn, chẳng lẽ nữ nhi còn muốn cấp chính mình sao? Hoa nhã căn bản mặc kệ này đó. Trực tiếp từ phụ thân trong tay đoạt lấy màn thầu liền cầm đi một nửa nhi, ba, một người một nửa nhi, ngươi sẽ không đói chết, ta cũng sẽ không đói chết. Hoa lão gia tử thở dài một hơi, cái này nữ nhi sinh hạ nghiệp chính là đòi nợ. Hoa thiếu tề chú ý tới này đó, cái này tỉ tỉ hắn thật sự không có cách nào, lương thực đều bị đạp hư hết, cũng không biết nàng là như thế nào giáo dục chính mình nhi tử. Lương ngọc đâu? Ngươi như thế nào không đem hắn tìm trở về? Hoa lão gia tử ở trong phòng giống lên một câu. Ta chỗ nào biết hắn đi đâu vậy? Hôm nay xà nhà cũng không thấy. Hoa nhã có chút phẫn nộ rồi, xà nhà không phải là tìm được cái gì ăn ngon uống tốt địa phương, ném xuống bọn họ mặc kệ đi. Đến nỗi Lương Ngọc, hắn vẫn như cũ ở không ngừng chạy vội, hắn tưởng về nhà, hắn muốn ăn cơm, phải biết rằng hắn thật sự mau chết đói. Tân Hiểu Nguyệt, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Ngọc thẳng đến chết ngất qua đi, đều nghĩ đến những lời này. Ở những người khác cũng lần lượt chết ngất qua đi về sau. Tần Hiểu Đông đem bọn họ ném tới rồi hàng hiên. Đến nỗi bọn họ có thể hay không đói chết, vậy không phải bọn họ quan tâm sự tình. Tỷ, cái này trận pháp thật là quá hung tàn, ta quá thích. Tần Hiểu Mạc Hưng Phấn mà nói, hiện tại bọn họ vài người tay một phần trận pháp thư, này tất cả đều là Tần Ngọc Long giả quét đóng dấu ra tới. Tuy rằng quyển sách này đã tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng là nhóm người này ra hỏa cảm thấy nếu Tần Hiểu Nguyệt có thể học được, như vậy bọn họ cũng khẳng định có thể học được. Một đêm đảo cũng không sự. Chẳng qua sáng sớm lên tiếng thét chói thai, đem mọi người đều bừng tỉnh. Nguyên lai like là hoa nhã cảm thấy có chút đói bụng, ra tới tìm ăn, vừa ra khỏi cửa liền thấy được chính mình chết ngất quá khứ nhi tử, ngọc nhi, ngươi như thế nào lạp. Hoa nhã đem lương ngọc kéo vào trong phòng, căn bản không có quản mặt khác những người đó. Hoa nhã đổ một chút thủy, rót tới rồi lương ngọc trong miệng, sau đó lương ngọc chẳng được bao lâu liền thanh tỉnh lại đây. Mẹ, có một chút nhi thủy, lương ngọc mới cảm giác chính mình như là sống lại một chút ngọc nhi ngươi đây là như thế nào lạ? hoa nhã vẫn là thực cái chính mình nhi tử nàng đối đứa con trai này có thể nói là cương triều tới rồi cực điểm hoa láo ra tử đi ra nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất lương ngọc ngươi cái ngại danh dư lại nửa túi lương thực ngươi lộng chỗ nào vậy ba ngọc nhi đều thảm như vậy ngươi cũng đừng mắng hắn hoa nhã tức khắc không cao hứng hắn thảm không phải xứng đáng sao hiện tại chúng ta cả nhà thảm trong nhà liền cái lương thực hạt đều không có Hoa lão ra tử như vậy một kịch liệt nói chuyện, tức khắc ho khăn lên. Hoa thiếu tề lúc này đi xuống tới, ba, làm sao vậy? Không có việc gì, thiếu tề A, sáng sớm lên có ăn không có. Ngày hôm qua liền ăn nửa khối màn đầu, hắn đã sớm mau đói không được. Cứu cứu, ta cũng hào đói. Lương Ngọc nằm trên mặt đất, căn bản một chút sức lực đều không có. Ngươi đem lương thực lộng chỗ nào rồi? Chúng ta cả nhà đều mau chết đói, ngươi còn không biết xấu hổ kêu đói. Hoa thiếu tề hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn đã quyết định muốn cho gia hỏa kia thụ giao hấn, nếu không chịu giao hấn, hắn căn bản không biết mặt thế mọi người là như thế nào sống. Thiếu tề, ngươi như thế nào có thể nói như vậy Ngọc Nhi? Hắn đã đói thành bộ dáng này. Hoa nhã có chút ủy khuất mà nói. Đúng lúc này, xà nhà từ ngoài cửa đi đến, trong tay của hắn dẫn theo mấy cái hộp cơm, các ngươi đều không có ăn cơm đi. Ta mang ăn trở về. Lao công hoa nhã vừa thấy xà nhà trong tay hộp cơm tức khác hai mắt đều phải mạo tinh. Sa nhà đem hộp cơm phân cho đại gia, sau đó liền mở miệng nói, ta phải đi rồi, còn phải đi làm đâu. Người tối hôm qua không trở về chính là đi làm đi. Hoa nhã mở miệng hỏi, đúng vậy, ta ở một nhà khách sạn làm công đâu, tuy rằng thời gian dài một chút, nhưng là tam cơm còn no. Sa nhà cười cười, lại nói tiếp, cái này sa nhà cũng là có ưu điểm, tuy rằng hắn ngày thường ham ăn biếng làm một chút, nhưng là tới rồi mấu chốt thời khắc, hắn vẫn là coi được giãn được l -E -G. Phần 225 Chương 225 Chương 242 Tần Hiểu Nguyệt bọn họ ăn qua bữa sáng về sau, đại gia liền từng người đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ. Tần Hiểu Nguyệt tắc như cũ mang theo một đám hải tử, làm thu thập cùng rửa sạch nhiệm vụ, đến nỗi quá nguy hiểm nhiệm vụ, nàng là sẽ không mang bọn nhỏ đi. Tần Hiểu Nguyệt mang theo bọn nhỏ ra căn cứ về sau, liền bay thẳng đến ngày hôm qua đi kêu một mảnh khu vực đi. Cô cô, chúng ta lại tới nơi này. Sẽ không có việc gì nhi đi. Tân Ngọc Phong cảm thấy ngày hôm qua ở chỗ này gặp một chút phiền thoái. Hôm nay phỏng trừng cũng sẽ gặp được phiền thoái. Này một mảnh khu vực chúng ta ngày hôm qua đã tới, cho nên có nguy hiểm địa phương. Cũng tương đối dễ dàng phát hiện, hiện tại đại gia có thể bắt đầu tìm này đó thực vật. Tân Hiểu Nguyệt đem nhiệm vụ cho đại gia nhìn một lần. Sau đó một đám người phân tán khai, tìm kiếm yêu cầu thực vật biến dị. Này một mảnh khu vực Tân Hiểu Nguyệt đã quan sát qua cũng không có cái gì đại nguy hiểm. Cô cô, Ta tìm được rồi một cái. Tần Vũ Nhi sớm nhất phát hiện một cây nhiệm vụ thực vật biến dị. Tần Hiểu Nguyệt đem đồ vật thu hồi tới. Lúc này nàng chú ý tới có hai chiếc ô tô hướng tới bọn họ cái này phương hướng xử lại đây. Nàng chỉ là nhìn lướt qua. Sau đó liền làm đại gia không sai biệt lắm tập trung đến cùng nhau. Sau đó một đám người hướng về thực vật biến dị chỗ sâu trong đi đến. Đối với tương đối xa lạ người, bọn họ cũng lời đến cùng những người này giao tiếp. Tần Hiểu Nguyệt kỳ thật lánh bọn họ đi vào. Chủ yếu cũng là cảm giác được một kia hơi thở nguy hiểm, nàng cảm thấy này hai chiếc xe không chuẩn thật sự hướng về phía bọn họ tới. Hiện tại thực vật biến dị lớn lên rất cao lớn, thậm chí so đại thụ còn muốn cao lớn, tần hiểu nguyệt bọn họ thực dễ dàng liền chui vào bên trong. Đoàn người động tĩnh không lớn, bất quá bên ngoài kia hai chiếc xe thực mau liền phi sử tới rồi bọn họ vừa rồi dừng lại địa phương. Có một người nam nhân người từ trên xe đi xuống tới, hắn nhìn nhìn chung quanh nói, bọn họ vừa rồi ở chỗ này dừng lại quá. Trên xe chuyển đến một nữ nhân thanh âm, ngươi có thể xác định. Trăm phần trăm. Nam nhân đi tới xe bên, thực xác định mà nói. Xuống xe đi, kia bọn họ khẳng định liền ở phụ cận. Nữ nhân thanh âm rơi xuống, hai chiếc xe người liền đều đi ra, cuối cùng nữ nhân kia mới xuống xe. Tần hiểu nguyệt lúc này đang định ở thực vật biến dị tùng, nàng nhìn đến nữ nhân kia về sau, biểu môi, nguyên lai là nàng. Hoàng hân cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân, xem ra không giải quyết nàng. Nàng là nhất định sẽ quân lấy chính mình. Tân hiểu nguyệt sắc mặt biến đổi, tân hiểu mặt liền chú ý tới, tỷ xảy ra chuyện gì? Hoàng hân mang theo một đám người truy lại đây. Tân hiểu nguyệt trường thở ra một hơi, các ngươi đều trở về đi, ta tới bồi nàng chơi chơi. tỷ vì cái gì không phải chúng ta bồi nàng cùng nhau chơi chơi? Tân hiểu mặt nhíu mày, nàng không thích loại này bị dịch ra bên ngoài cảm giác. Nữ nhân này quá âm hiểm, không phải các ngươi có thể chống cự. Tân hiểu nguyệt cảm giác hoàng hân trên người có một cổ hơi thở nguy hiểm. Này cổ hơi thở nguy hiểm, làm nàng không nghĩ làm bọn nhỏ đi theo mạo hiểm. Thì, ta hiện tại đã tư cấp, để cho ta tới bồi ngươi đi. Tân hiểu Mạt chớp một chút đôi mắt. Những người khác chạy nhanh hồi trong không gian. Tân hiểu nguyệt hướng về phía những người khác hô một câu. Những người khác tuy rằng không tình nguyện, nhưng là bọn họ vẫn là thương quan. Đoàn người trực tiếp biến mất ở thực vật biến dị tùng. Tân hiểu nguyệt cùng tân hiểu Mạt nhìn nhau liếc mắt một cái Hai người tại đây một mảnh khu vực chạy loạn một trận nhi, sau đó hai người bò lên trên bên cạnh cao cao thực vật, sau đó tránh né ở thực vật lá cây. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy này đó thực vật trường như vậy cao lớn như vậy lá cây, thật là rất thích hợp loại này che giấu phương thức tác chiến. Thức mau, hoàng hân bọn họ một đám người liền đi tới Tần Hiểu Nguyệt bọn họ phụ cận. Nơi này hơi thở trọng một chút, bọn họ vừa rồi cũng ở chỗ này đã quá. Nói chuyện nam nhân đúng là lúc ban đầu xuống xe xác định tần hiểu nguyệt bọn họ phương hướng nam nhân. Người nam nhân này có một cái so cẩu còn ở nhanh nhảy cái mũi, hoàng hân nhìn người nam nhân này mở miệng nói, xác định bọn họ đi nơi nào sao. Có vài cổ hơi thở đột nhiên biến mất, còn có hai cổ hình như là hướng tới bên kia nhi đi. Nam nhân sở chỉ phương hướng, đúng là vừa rồi tần hiểu nguyệt cùng tần hiểu mạt loạn nhảy phương hướng. L-E-O-S-I-N-G Phần 226 Chương 226 Chương 243. Nga. Xem ra bọn họ là phát hiện chúng ta đi. Hoàng hân híp lại con mắt, như thế nào sẽ có hơi thở đột nhiên biến mất. Nàng giơ lên đầu nhìn bị thực vật biến dị lá cây che khuất không trùng, bọn họ không phải sẽ bỏ lên trên đi đi. Kỳ thật lại nói tiếp, rất nhiều dị năng giả vẫn là thích ở thực vật biến dị mặt trên bò sát, bởi vì thật nhiều thực vật biến dị trái cây là có thể tín dụng, ở mặt trên nói, còn có thể tìm được một ít đồ ăn. Các ngươi hai cái đi lên nhìn xem. Hoàng Hân chỉ hướng về phía chính mình phía sau hai người, kia hai người là dị năng tam cấp người, bọn họ thực nghe Hoàng Hân nói, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt có chút kỳ quái, khi nào Hoàng Hân lung lạc này đó cao cấp dị năng giả. Kia hai người tốc độ thực mau, bọn họ thực mau liền bỏ tới rồi mặt trên, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện Tần Hiểu Nguyệt bọn họ tung tích, bởi vì mặt trên lá cây quá dày đặc, căn bản nhìn không thấu, mà bọn họ phụ cận cũng không có người khác thân ảnh nhi. Hai người cắt xuống dưới, đại tỷ chung quanh nhìn không tới người khác tung tích. Cao mãnh tiếp tục truy. Hoàng Hân hướng về phía khíu giác tốt nam nhân kia nói. Liên ở nàng kêu ra tên này thời điểm, tần hiểu mặt tay run một chút, tuy rằng chỉ là từng cái nhi, nhưng là tần hiểu nguyện chú ý tới, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là nàng trong lòng đã biết, mặt mặt khẳng định nhận thức người nam nhân này. Cao mãnh mang theo đại gia hướng tới tần hiểu nguyệt bọn họ hơi thở truy tung, nhưng là vòng trong chốc lát, hắn phát hiện lại vòng tới rồi nguyên điểm bọn họ hơi thở đều là biến mất ở chỗ này, ta tưởng bọn họ liền ở phụ cận cất giấu. Hoàng Hân lúc này ngẩng đầu nhìn mặt trên nói: Tần Hiểu Nguyệt xuất hiện đi, ngươi không cảm thấy chúng ta sự tình hẳn là chấm dứt một chút sao? Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Hiểu Mạt liếc nhau, nói cho nàng đừng cử động, nàng một người đi xuống. vốn dĩ nàng còn tưởng thay hỏa những người này một phen, nhưng là không nghĩ tới này nhóm người bên trong thế nhưng có một cái mũi chó, mặt thế thật là cái gì thiên kỳ bách quái sự tình đều có. Tân Hiểu Nguyệt từ phía trên trượt xuống dưới, Hoàng Hân, thật không nghĩ tới, còn có thể nhìn đến ngươi. Không có giải quyết ngươi, ta là không có khả năng biến mất. Hoàng Hân đôi mắt nói nói biến thành quỷ dị màu đỏ. Ngươi biến thành tăng thi. Tân Hiểu Nguyệt đột nhiên kỳ quái mà nói, hảo sú hương vị, ngươi đi rồi cũng không có bao lâu, như thế nào liền biến thành ngàn năm cương thi hương vị. Hoàng Hân sắc mặt âm trầm lên, nàng hung hăng mà nói, nếu không phải các ngươi dẫn như vậy nhiều hôi bị nhân ra tới, ta có thể trở nên thảm như vậy sao? Ngươi trở nên thảm như vậy, là hôi bì nhân làm cho, lại không phải ta làm cho, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Tần hiểu nguyệt bĩu môi. Hôi bì nhân không phải ngươi dẫn ra tới. Ta hy vọng ngươi đem kia viên cục đá giao cho ta, nếu không ngươi sẽ chết rất khó xem. Hoàng Hân Biên nói, lập tức liền bắt đầu rồi đối tần hiểu tinh thần công kích. Nhưng là nàng hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, tần hiểu nguyệt tinh thần lực so nàng càng cường đại. Hai người tinh thần lực chiến đấu, tức khắc làm người chung quanh đau đầu lên. Tân hiểu mặt chạy nhanh vào trong không gian, nàng sợ chính mình lại đãi trong chốc lát, đầu sẽ nổ mạnh. Tân hiểu nguyệt tinh thần lực ngũ cấp, nhưng là hoàng hân tinh thần lực cũng không yếu, không sai biệt lắm cũng là ngũ cấp bộ dáng. Hai người rằng có không sai biệt lắm nửa giờ công phu, cùng là lui về phía sau vài bước, sau đó mới đứng vững. Tân hiểu nguyệt lạnh giọng nói, không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi lại là như vậy cường đại. Hoàng hân tắc mở miệng nói, ngươi không thể tưởng được sự tình nhiều lắm đâu, xem ra ngươi đã dùng kia phụ cục đá Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên phất tay, Lôi dị năng liền hướng tới Hoàng Hân bọn họ đám kia người công kích qua đi, Hoàng Hân thực nhẹ nhàng mà hiện lên, nhưng là nàng mặt sau vài tên thuộc hạ đã có thể thảm, này đàn ra hỏa bị Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp vây thành hôi. Tần Hiểu Nguyệt cười khẽ nói, Cha nhi quả nhiên là cha, nhẹ nhàng một thanh liền biến thành cha nhi. Hoàng Hân tử khống chế được chung quanh thực vật tưởng công kích Tần Hiểu Nguyệt, nhưng là nàng phát hiện nàng tuy rằng có thể chỉ huy bên cạnh thực vật, nhưng là lại không có biện pháp dùng thực vật công kích đến Tần Hiểu Nguyệt. Thật không nghĩ tới Ngươi thế nhưng còn sẽ một hệ dị năng. Hoàng Hân đôi mắt híp lại, Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều, nhưng không ngừng này một kiện. L E O S I N G phần 227 chương 227 chương 244 Hoàng Hân bên này nhi còn có vài tên thuộc hạ, bao gồm cái kia cao mánh hiện tại cũng đứng ở một bên nhi. Hoàng Hân hướng về phía bọn họ mở miệng nói, các ngươi tránh xa một chút nhi. Tần Hiểu Nguyệt khẽ cười nói không nghĩ tới ngươi còn thực yêu quý thuộc hạ của ngươi a. Tần Hiểu Nguyệt cũng không tính toán lại đối những người khác xuống tay, cái kia cao mánh không chuẩn cùng mạt mạt có quan hệ gì đâu. tuy rằng cái kia cao mánh tóc rất dài, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt ở có thể nhìn đến trong phạm vi, vẫn là cảm thấy cái này cao mánh kỳ thật cùng mạt mạt thực tương tự. ta thuộc hạ, ta đương nhiên quý trọng bọn họ tánh mạng. Hoàng Hân nói xong liền bắt đầu dùng thủy công kích Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt phi thân hiện lên, sau đó bắn tới một bên nhi, tay nàng tác huy lôi dị năng tiếp tục hướng tới hoàng hân bổ qua đi hoàng hân hiện lên sấm đánh về sau liền hướng tới một bên nhi thả người chạy tới tần hiểu nguyệt thì tại mặt sau theo đuổi không bỏ thực mau bọn họ hai người liền rời đi này một mảnh khu vực liền ở các nàng hai người rời đi một lát sau tần hiểu mạt liền xuất hiện ở tần hiểu nguyệt nguyên lai like đãi quá nhật tử nàng hướng về phía cao mánh hô cao mánh cao mánh đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện người này đặc biệt mà quen thuộc ngươi là ai tần hiểu mạt ngẩng đầu nhìn về phía cao mánh ngươi không quen biết ta sao cao mãnh đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này nữ hài nhi giống như chính mình lao bà rất giống quá giống nhưng là hắn biết này khẳng định không phải bởi vì hắn thê tử là hắn tay mới mai táng ngươi là ai vì cái gì như vậy giống linh nhi cao mãnh mở miệng kinh hô tần hiểu mạt cười cười nói nhận không ra ta tới sao cũng có trách ta ba tuổi về sau liền không còn có gặp qua ngươi cao mãnh nhìn tần hiểu mạt không dám tin tưởng mà nói cầm cầm Hắn nữ nhi cao cầm không nên trường như vậy ở A. Tân hiểu mặt hư lạnh một tiếng, xem ra ngươi vẫn là có chút ký ức, ta cho rằng ngươi đã quên ta tồn tại đâu. Sao có thể? Ngươi là của ta nữ nhi, ta sao có thể quên ngươi? Cao manh có chút không dám tin tưởng, bọn họ không phải nói ngươi đã chết sao? Ai nói cho ngươi ta đã chết? Tân hiểu mặt lạnh lùng mà nhìn về phía chính mình phụ thân. Triệu lượng, hắn nói cho ta ngươi bị hại đã chết, làm ta chạy nhanh chạy rất xa, không bao giờ phải về tới ta cũng là gần nhất từ lạc thiên căn cứ chạy đến nơi đây tới. Cao đột nhiên đôi mắt có chút mơ hồ. Triệu lượng tần hiểu mạt vẫn là biết cái này triệu lượng, hắn có thể nói là chính mình phụ thân hảo huynh đệ, cũng là thượng quan vân thủ hạ một sát thủ, chính mình ở bị đóng cửa nhật tử thành, hắn vẫn là thực chiếu cố chính mình, nhưng là hắn vì cái gì muốn gạt phụ thân đâu. Tần hiểu mạt đột nhiên cười thảm, lúc ấy chính mình phụ thân sao có thể đấu đến quá thượng quan vân. Ta bị thượng quan vân đóng lại, vẫn luôn quan đến mặt thế trước, mới bị Nguyệt Nhi tỉ tỉ cứu trở về tới, nếu biết ngươi tồn tại, ta cũng liền an tâm rồi." Nói xong, Tần Hiểu Mạc liền trực tiếp hồi không gian đi, nàng không có cách nào đối mặt chính mình phụ thân, mặc dù là đã biết hắn cũng không phải cố ý bỏ xuống chính mình, nàng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Cầm cầm, Cao Mạnh bốn phía quan khán, nhưng là nhìn không tới Tần Hiểu Mạc tung tích, hắn tức khắc có chút thân hồn lạc phách lên, mới vừa nhìn đến Nữ Nhi, Nữ Nhi thế nhưng liền trốn đi. "Mạnh ca, ngươi Nữ Nhi hẳn là ở Tần gia." Cao mạnh bên người Nhi một người nam nhân mở miệng nói. Ở Tần Gia. Cao manh trận tròn đôi mắt, Tần Gia không xem như bọn họ thù địch sao. Bởi vì bọn họ hiện tại chính là Hoàng Hân thuộc hạ. Đúng vậy, hiện tại cũng không biết Lão Đại cùng Tần Gia vị kia đại tiểu thư chiến đấu thế nào Nhi. Có một người thở dài một hơi, loại này cực khắc chiến đấu cũng không phải bọn họ có thể tham dự. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn chờ ở nơi này đi, miễn cho các nàng chiến đấu lan đến gần chúng ta tánh mạng. Mấy người này ngoan ngoãn cũng không có động. Mà Tần Hiểu Nguyệt cùng Hoàng hiện tại một đường một truy, hai người đã chạy tới một km có hơn. L-E-O-S-I-N-G Phần 228 Chương 228 Chương 245 Hoàng Hân, ngươi bộ dáng này chỉ biết chạy, có ý tứ sao? Tần Hiểu Nguyệt hướng về phía phía trước Hoàng Hân kêu lên. Hoàng Hân tắc kêu gào nói, nếu hôm nay phải làm chấm dứt, vẫn là chúng ta hai người đơn độc chiến đấu tương đối hảo. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, như vậy còn thỉnh ngươi muốn nghiêm khắc mà dựa theo quy định. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi, một mình đâu sao? nàng hiện tại chính là sẽ không lại sợ nàng. Tần Hiểu Nguyệt lập tức liền không chế được sấm đánh hướng tới Hoàng Hân bổ qua đi, không thể không nói, các nàng hai người này dọc theo đường đi phá hư thực vật biến dị chính là rất nhiều. Tần Hiểu Nguyệt, ngươi là công kích không đến ta. Hoàng Hân vui vẻ mà kêu gào. bất quá Hoàng Hân nói âm xuống dốc, đã bị một cái hỏa cầu tập trúng, nàng tóc tiêu, chờ nàng dập tắt thời điểm, tóc tiêu hủy một nửa nhi. Tần Hiểu Nguyệt, ngươi cái tiện nữ nhân, ta lần này nhất định phải giết ngươi. Hoàng Hân mở miệng mắng, tay nàng hạ cũng không có nhược, tiếp tục công kích tới Tần Hiểu Nguyệt. Thật không nghĩ tới, ngươi hiện tại cũng lựa chọn làm người đàn bà đánh đá, như vậy không tồi, rất thích hợp thân phận của ngươi, ngươi không buông tha ta, kỳ thật ta làm sao lại tưởng bỏ qua cho ngươi. Tần Hiểu Nguyệt cười lạnh nói, đối với Hoàng Hân mắng, nàng hoàn toàn không thèm để ý, một cái sắp chết nữ nhân mà thôi. Tần Hiểu Nguyệt, hôm nay chúng ta liền không chết không ngừng đi. Hoàng Hân nói đến nơi này, nàng tinh thần lực tiếp tục công hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt cũng là sớm có phòng bị, tinh thần lực lập tức liền đánh trả đi qua, muốn nói lên, Tần Hiểu Nguyệt tinh thần lực khôi phục vẫn là hơi chút mau một chút. Chính là Hoàng Hân liền không được, nàng tinh thần lực kỳ thật hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục hảo, này dùng một chút tinh thần lực, lập tức liền có một loại hư thoát cảm giác. Nhưng là nàng lại không có dừng lại, nàng cảm thấy Tần Hiểu Nguyệt tinh thần lực mới bắt đầu tu luyện, so nàng cũng hảo không đến địa phương nào đi. Chỉ cần nàng lại kiên trì trong chốc lát, là có thể đem cái này tần hiểu nguyệt cấp tiêu diệt. Đương nhiên, nay chỉ là Hoàng Hân nhất tương tình nguyện ý tưởng nhi. Ở hai người tinh thần lực đối kháng không đến 10 phút thời gian, Hoàng Hân liền có chút duy trì không được. Hoàng Hân tiếp tục bắt đầu chạy, liền tính là tinh thần lực ma bất tử tần hiểu nguyệt. Nàng cũng tính toán dùng thể lực ma chết tần hiểu nguyệt. Nàng cảm thấy thân thể của mình chính là trải qua cường hóa, hẳn là so tần hiểu nguyệt mạnh hơn nhiều. Hoàng Hân phía trước trốn. Tần Hiểu Nguyệt không nhanh không chậm mà truy ở sau người, phải biết rằng các nàng hai người đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai địa phương, rất xa rất xa. Thậm chí Hoàng Hân chính mình đều có chút mê phương hứng rồi, tuy rằng Tần Hiểu Nguyệt cũng có chút nhi làm không rõ phương hứng rồi, bất quá nàng lại là một chút cũng không lo lắng, dù sao nàng có về nhà công năng, chỉ cần đem nữ nhân này có thể thu phục, nàng lại về nhà là được. Tần Hiểu Nguyệt kỳ thật trong lòng còn nếu muốn, cái này Hoàng Hân cũng thật có thể chạy. Các nàng hai cái từ buổi sáng rằng co đến lúc trời chạng vạng hiện tại vẫn như cũ còn rằng co. Phải biết rằng hiện tại các nàng có thể xem như sẽ rách mặt, dù sao không cần thiết diệt đối phương, hai người bọn nàng ai cũng cuộc sống hàng ngày khó an. Hoàng Hân, có gan ngươi đừng trốn A. Tân hiểu nguyệt cùng Hoàng Hân khoảng cách vẫn luôn không có kéo ra. Hừ, ai chạy thoát, ta liền xem ngươi chừng nào thì có thể đuổi theo ta. Hoàng Hân hừ lạnh nói, nàng chính là có tốc độ dị năng. Chẳng qua không biết vì cái gì chính là kéo không ra cùng Tần Hiểu Nguyệt chi đúng vậy khoảng cách đâu. Thiết, nói thật dễ nghe, tưởng đánh với ta, phải hảo hảo dừng lại đánh một trợ. Tần Hiểu Nguyệt biên nói chuyện, vừa nghĩ như thế nào rời đi Hoàng Hân lực chú ý, dù sao diệt không xong Hoàng Hân, nàng thực sự có điểm nhi không cam lòng, cái này nguyên nữ chủ quá làm người không an tâm. Đến nỗi lạc thiên căn cứ cái kia dáng trần, nguyên nam chủ, Tần Hiểu Nguyệt nhưng thật ra hoàn toàn không có phóng tới trong lòng, đời này không có Hoàng Hân không gian. Lạc gia chẳng qua là mượn mặt thế trước thế mà thôi. Hai người một trước một sau chạy vội, mai cho đến trạng vạng thập phần, các nàng sở đãi thực vật tùng hoàn toàn âm u xuống dưới, tuy rằng đối với dị năng giả tới nói, buổi tối chạy cũng không có gì quan hệ, nhưng là phải biết rằng này thực vật tùng nhưng không riêng có nhân loại, còn có đủ loại kiểu dáng côn trùng động vật. Hoàng Hân lúc này hướng về phía tần hiểu Nguyệt mở miệng nói, tạm thời ngưng chiến, ngày mai tiếp tục. L.E.O.S.I.N.G. Phần 229 Chương 229. Chương 246. Tân Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, "Tưởng mở, này chiến tranh là ngươi chọn lựa lên, liền không có đạo lý từ ngươi tới nói kết thúc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi muốn đánh liền đánh, không nghĩ đánh liền không đánh sao? Buổi tối nơi này côn trùng cùng động vật đều sẽ ra tới đả thương người, chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao?" Hoàng Hân lạnh lùng mà nói. Tân Hiểu Nguyệt bĩu môi nói, "Ai biết ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý, dù sao chúng ta chi gian không phải ngươi chết chính là ta sống." Không có gì bỏ được làm ra vẻ địa phương, ngươi vẫn là thu hồi ngươi kia một bộ thi ân giống nhau biểu tình đến đây đi. Hừ, Tân Hiểu Nguyệt, vốn dĩ tưởng tha cho ngươi một cái mạng sống, nếu chính ngươi không muốn sống, ta đây liền thành toàn ngươi. Hoàng Hân biểu tình trở nên nguy hiểm lên. Đúng lúc này, Hoàng Hân trước người đột nhiên nhiều một cái trước kia ở điện ảnh nhìn đến dị hình giống nhau đồ vật. Tân Hiểu Nguyệt đôi mắt tức khắc trợn tròn, phải biết rằng Hoàng Hân thế nhưng cùng cái này dị hình trên người hơi thở đặc biệt mà tương tự. Ngắm lại điện ảnh dị hình lai lịch, Tân Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói, Hoàng Hân, cái này quái vật không phải là ngươi sinh ra tới đi. Tân Hiểu Nguyệt nói tức khắc làm Hoàng Hân thay đổi sắc mặt, muốn nói lên, nàng cũng hận chính mình sinh ra tới như vậy một cái quái vật, nếu không phải thứ này là nàng sinh ra tới sẽ không thương tổn nàng, nàng đã sớm đem người này cấp bóc chết. Muốn nói lên Hoàng Hân lúc trước ở cái kia chợ nông sản bị một đám hôi bỉ nhân truy trốn, dọc theo đường đi tuy rằng có một đám dị năng giả, nhưng là bọn họ vẫn là trốn thực gian khổ đặc biệt là hoàng hân cái này đại bụng bà bị một đám người nghĩ đến dùng nàng hấp dẫn những cái đó hôi bỉ nhân hỏa lực cứ như vậy hoàng hân nửa đường bị bỏ xuống bị bỏ xuống hoàng hân đương nhiên không cam lòng cứ như vậy chết đi dao nhỏ khắc tìm một cái lộ chạy trốn cũng may những cái đó hôi bỉ nhân cũng không có toàn bộ truy nàng chỉ có một hôi người truy tung nàng liền ở nàng chạy trốn trong quá trình thức tỉnh rồi tốc độ dị năng lập tức liền đem cái kia hôi bỉ nhân cấp ném ra bất quá hoàng hân cũng không có dẫn này hảo quá Nàng bụng bắt đầu đau khai, phải biết rằng hài tử tháng quá tiểu, nàng biết giữ không nổi. Nàng cuối cùng ở đau đau khó nhịn dưới hoa thai, nhưng là lệnh nàng không nghĩ tới tình huống là, chật xuống dưới thế nhưng là một cái quái vật, hơn nữa nó còn sống. Vốn dĩ nàng trực tiếp lộng chết cái này kỳ quái đồ vật, nhưng là không nghĩ tới, cái kia hôi bị nhân vẫn là đuổi theo, mắt thấy nguy ở sớm tối, không nghĩ tới nàng sinh ra tới cái này kỳ quái đồ vật, thế nhưng một ngụm nuốt lấy hôi bị nhân, thậm chí còn đến nàng trước mặt tới yêu sủng. Hoàng Hân vừa thấy người này còn rất lợi hại, thế nhưng đem hôi bỉ nhân một ngụm nuốt lấy, lại còn có thực nghe chính mình nói, nàng liền quyết định lưu lại nó tới, chẳng qua chuyện này nàng cũng không tưởng nói cho người khác. Hoàng Hân không biết đem người này đặt ở địa phương nào, rốt cuộc người này lớn lên quá kỳ quái, cũng lớn lên quá xấu, đặt ở bên ngoài có chút ghê tầm người. Bất quá còn không có chờ đến Hoàng Hân có phản ứng, người này thế nhưng trực tiếp vào nàng không gian đi. Cái này làm cho Hoàng Hân vui vẻ lên. Cái này tiểu gia hỏa có thể trực tiếp tiến nó không gian, vậy thành nàng vũ khí bí mật. Cứ như vậy, Hoàng Hân ở có cái này tiểu gia hỏa lúc sau, dọc theo đường đi giống như thần trợ, căn bản không có thứ gì có thể ngăn chở nàng đốt chân, sau đó nàng một đường trở về đi tới, trên đường trở về, nàng gặp được những cái đó vứt bỏ nàng người. Phải biết rằng Hoàng Hân cũng không phải là cái gì thiện lương người, đặc biệt là nhìn đến hôi bỉ nhân còn người đuổi theo bọn họ lúc sau, nàng liền trực tiếp dùng chính mình tinh thần lực quấy nhiễu một chút đám kia người liền làm những cái đó hôi bỉ nhân rất dễ dàng mà đem đám kia người cấp xử lý. Hơn nữa không chỉ có như thế, ở hôi bỉ nhân xử lý đám kia người về sau, Hoàng Hân lại đem chính mình sinh ra tới dị hình thả ra, trực tiếp đem những cái đó hôi bỉ nhân toàn bộ nuốt lấy. Nàng còn cho chính mình sinh ra tới dị hình nổi lên một cái tên gọi tiểu quái thú, cứ như vậy dọc theo đường đi bằng vào tiểu quái thú lực lượng, nàng thu nạp không ít dị năng giả, mới về tới căn cứ. Phải biết rằng tuy rằng nàng dọc theo đường đi lợi dụng tiểu quái thú, Nhưng là lại cảm thấy tiểu quái thú là nàng xỉ nhục, cho nên nàng sinh ra như vậy một cái đồ vật tới, là nàng đấy lòng nỗi khổ riêng. Lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, tần hiểu nguyệt thế nhưng đem cái này nỗi khổ riêng cấp đào ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 230 Chương 230 Chương 247 Tần hiểu nguyệt chú ý tới hoàng hân trên mặt nổi giận biểu tình, biết nàng cũng không phải thiệt tình thích nàng sinh ra tới cái này dị hình, liền mở miệng nói, thật là kỳ quái. Người rõ ràng không thích nó, vì cái gì còn muốn lưu lại nó tới. Hoàng Hân không có trả lời, chẳng qua nàng trước mặt tiểu quái thú đã có chút không cao hứng, muốn nói kỳ thật tiểu quái thú liền cùng mới sinh ra tiểu động vật giống nhau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hoàng Hân vẫn là thực ỉ lại nàng. Chẳng qua tiểu quái thú ở cắn nuốt những cái đó hôi bỉ nhân về sau, đã có cùng loại với nhân loại tư tưởng, thậm chí còn đã biết rất nhiều đồ vật, hơn nữa nó cũng ẩn ẩn cảm thấy chính mình mụ mụ cũng không phải quá thích chính mình. Hiện tại cái này đề tài bị Tần Hiểu Nguyệt lại nói ra, kỳ thật nó cũng muốn nghe xem mụ mụ nói, kết quả mụ mụ một chút tỏ vẻ cũng không có, nó cảm thấy mụ mụ là thừa nhận không thích chính mình. Tiểu quái thú hủy khuất hoàng hân cũng không biết, nàng chỉ là lạnh lùng mà nhìn Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt, ngươi ngày chết tới rồi, ngươi phải biết rằng tiểu gia hỏa có thể đã từng nuốt quá vài cái hôi bị nhân. Ngươi hôm nay liền chờ chịu chết đi. Tần Hiểu Nguyệt cảm giác được tiểu quái thú trên người một cổ tương đối lực lượng cường đại. Chẳng qua nàng cũng không cảm thấy cái này tiểu gia hỏa có thể mang cho nàng cái gì nguy hiểm, chẳng qua sẽ nuốt người mà thôi, nàng còn sẽ hồi không gian đâu, chẳng qua không biết nhi tử đối loại này dị hình có hay không nghiên cứu hứng thú đâu. Tuy rằng tưởng là như thế tưởng, chỉ không tần hiểu nguyệt vẫn là yêu cầu trước giải quyết trước mắt nguy cơ, cái này dị hình chính là Hoàng Hân sinh ra tới, không chuẩn thời khắc mấu chốt rất có khả năng sẽ vì Hoàng Hân liều mạng. Lúc này, Hoàng Hân đã mệnh lệnh tiểu quái thu tiến công, đánh chết nàng. Nàng vẫn luôn ở khi dễ mụ mụ. Hoàng Hân mới vừa nói chuyện thời điểm, tiểu quái thú cũng không có động, nó đang trách chính mình mụ mụ, nó hiện tại chính là ở sinh khí, mụ mụ thế nhưng cam chịu người khác nói nó, còn cam chịu không thích nó. Nhìn đến tiểu quái thú bất động, Hoàng Hân nổi giận, còn như vậy tử, ta liền không cần ngươi. Hoàng Hân nói làm tiểu quái thú nóng nảy, muốn nói lên, nó nếu rời đi mụ mụ, căn bản không biết chính mình nên đi chỗ nào, đặc biệt nó hiện tại lớn lên loại này quái bộ dáng. Tần hiểu nguyệt thấy được tiểu quái thu biểu tình, hoàng hân, ngươi đều không thích nó, vì cái gì còn làm nó vì ngươi tới chiến đấu, thật là có ý tứ. Ai cần ngươi lo, tiểu quái thu tiến công nàng, nếu không ta liền thật sự không cần ngươi. Hoàng hân lần này uy hiếp khởi tới rồi tác dụng. Tiểu quái thu hướng tới tần hiểu nguyệt nào tới, tần hiểu nguyệt cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp một đạo xét đánh qua đi, tuy rằng cũng không có đem tiểu quái thu chém thành cho bụi, nhưng là cũng làm nó bị thương, phải biết rằng nó chính là mới sinh ra không bao lâu. Làn da chính là kiểu nộn tàn nhẫn Hoàng hân Nó chính là bị thương Ngươi không đau lòng sao Tần hiểu nguyệt không có quên phá hư bọn họ chi gian cảm tình Tiểu quái thú Tiếp tục cắn nàng Chỉ cần ăn nàng Thương thế của ngươi thì tốt rồi Hoàng hân căn bản không để bụng tiểu quái thú có hay không bị thương Nàng chỉ là muốn tần hiểu nguyệt mệnh mà thôi Tiểu quái thú đau kêu một tiếng Nhưng là vẫn là hướng về tần hiểu nguyệt công kích lại đây kia ghê tẩm xúc tua làm tần hiểu nguyệt cảm giác có chút ghê tẩm Hoàng hân, Ngươi thật sự quá ghê tởm, sinh ra tới loại này quái vật liền tính, ngươi thế nhưng còn làm nó đảm đương ngươi sùng vật. Ai cần ngươi lo? Tiểu quái thú ăn luôn nàng. Hoàng Hân cũng không có nhàn rỗi, nàng bắt đầu dùng tinh thần lực quấy nhếu Tần Hiểu Nguyệt, bất quá hiện tại Tần Hiểu Nguyệt lại đem trận chiến đấu này trở thành mài giũa. Bắt đầu bồi tiểu quái thú du đấu lên. Không chỉ có như thế, Tần Hiểu Nguyệt còn chuyên môn chọn Hoàng Hân ra chiêu nhi thời điểm, nhanh hơn tốc độ, thế nhưng còn làm Hoàng Hân bị thương tiểu quái thú hai lần. Tiểu quái thú kêu thảm thiết liên tục, Hoàng Hân cũng không có lộ ra một chút đau lòng biểu tình tới, tần hiểu nguyệt thực sự có điểm nhi vì trước mắt tiểu quái thú kêu hoan, cái này tiểu gia hỏa sinh ra tới chính là vì trả nợ tới, cũng không biết nó đời trước rốt cuộc thiếu Hoàng Hân cái gì. Muốn nói lên, kỳ thật tiểu quái thú rất mẫn cảm, nó vốn dĩ liền biết Hoàng Hân không thích nó, nhưng là nó vẫn là ôm một tia hy vọng, nhưng là hiện thực là tàn khốc, Hoàng Hân có thể nói đã chán ghét nó chán ghét tới rồi cực điểm. L -E -O -S -I -N -G. Phần 231, chương 231, chương 248. Tần Hiểu Nguyệt biên đánh biên châm ngòi ly gián tiểu quái thú cùng Hoàng Hân tri gian quan hệ muốn nói lên, nếu là bình thường Hoàng Hân nàng đã sớm phát hiện, nhưng là hiện tại Hoàng Hân đã đỏ mắt, nàng hiện tại chỉ nghĩ lộng chết Tần Hiểu Nguyệt, khác căn bản cái gì đều mặc kệ. Tần Hiểu Nguyệt công kích tới tiểu quái thú, Hoàng Hân ngẫu nhiên công kích cũng sẽ đánh thượng tiểu quái thú. Hiện tại tiểu quái thú đã vết thương trọng chất, nhưng là Hoàng Hân cũng không có kêu nó trở về. Nó cũng vẫn luôn không chịu trở về. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đánh không lại ta, ngươi xem nàng một chút cũng không đau lòng ngươi, ngươi vẫn là tránh ra đi. Tân Hiểu Nguyệt cảm thấy cái này tiểu Gia Hỏa man đáng thương. Nó là của ta, không cần ngươi tới giả hảo tâm, tiểu quái thú nuốt nàng. Hoàng Hân mở miệng giận dữ hét. Tân Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không đau lòng nó sao? Nó chính là ngươi hải tử, ngươi thế nhưng cứ như vậy vẫn luôn kêu nó đi tìm cái chết. Ngươi hẳn là biết nó không gây thương tổn ta. Tần Hiểu Nguyệt nói làm tiểu quái thú động tác chấm lại, nó là có thể nghe hiểu tiếng người, chính là còn không có chờ nó quay đầu lại liền nghe được Hoàng Hân giận dữ hét, "Tiểu quái thú, ngươi chạy nhanh động thủ a, chẳng lẽ đã chết không thành?" Hoàng Hân cũng mặc kệ lời nói có hay không thương đến nó, chỉ lo chính mình khẩu nhanh. Tiểu quái thú vẫn là hướng tới Tần Hiểu Nguyệt nhào tới, chẳng qua Tần Hiểu Nguyệt có thể nhìn ra được tới, cái này tiểu gia hỏa đã vô tâm tái chiến đấu. Tần Hiểu Nguyệt công kích cũng hơi chút yếu đi một chút, Hoàng Hân công kích lại là mãnh liệt rất nhiều nàng hiện tại cũng mặc kệ là tiểu quái thú vẫn là tần hiểu nguyện hướng tới bọn họ bên này, nhi manh ném băng truy cũng mặc kệ đâm đến ai. nhìn tiểu quái thú trên người băng truy, tần hiểu nguyện thở dài một hơi, người chạy nhanh trốn đi, nàng đã điên rồi. tiểu quái thú hiện tại đã tâm ý nguội lạnh, nó cũng là có cảm tình, nhưng là mụ mụ lại một chút cũng không quý trọng nó, làm nó thực bất đắc dĩ, hiện tại bị thương nghiêm trọng nó, thực mau liền thoát ly chiến trường, nâng bị thương nặng thân thể hướng tới nơi xa chạy tới. Tần Hiểu Nguyệt hiện tại rốt cuộc có thể nghiêm túc mà đối diện Hoàng Hân, đối với Hoàng Hân loại này của ngoan loạn tạc hành vi, nàng trực tiếp bắt đầu dùng dông tố thuật, trực tiếp bổ về phía nàng. Không một lát sau, Hoàng Hân trên người cũng đã bị phách có chút tiêu hồ. "Hoàng Hân, ngươi thật đúng là không đau lòng a." Tần Hiểu Nguyệt công kích đồng thời, còn không quên chiến thuật tâm lý. "Chẳng qua một cái quái vật mà thôi, có cái gì đáng giá đau lòng." Hoàng Hân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công kích tới Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt cùng nàng đối với anh. Bất quá nàng nhưng không quên ở chính mình trên người thêm phòng ngự. Bất quá liền tính là như vậy, trên người nàng quần áo cũng không sai biệt lắm thành phá bẻ. Tần Hiểu Nguyệt hiện tại nỗ lực mà khống chế được thô to lôi bắt đầu bổ về phía Hoàng Hân. Hoàng Hân hiện tại lực phòng ngự cực nhược, đột nhiên bị Tần Hiểu Nguyệt như vậy một đánh xuống tới. Tóc cũng bị phách đã không có, người cũng nhất thời bị phách ngông, còn không có chờ nàng đánh trả. Tần Hiểu Nguyệt lại một công đánh lại đây. Lần này Nhi Hoàng Hân lại tiếp tục ngông đi xuống. Bất quá chờ đến Tần Hiểu Nguyệt lần thứ ba sấm đánh anh quá khứ thời điểm, đột nhiên tiểu quái thú từ bên cạnh nhảy ra tới, trực tiếp nhảy tới rồi Hoàng Hân trên đỉnh đầu, thế nàng tiếp nảy một phách. Bởi vì lần này Tần Hiểu Nguyệt dẫn lôi quá thô to, tiểu quái thú trực tiếp bị chém thành cho bụi. Bất quá Hoàng Hân lại thanh tỉnh, nàng hai mắt đã biến thành xích hồng sắc. Tần Hiểu Nguyệt, ngươi thế nhưng đem nó đánh chết, ta không tha cho ngươi. Tần Hiểu Nguyệt tuy rằng thế tiểu quái thú không đáng giá, nhưng là cũng sẽ không bởi vì tiểu quái thú tử vong mà tha thứ Hoàng Hân. Tần Hiểu Nguyệt tiếp tục dùng sét đánh Tần Hiểu Nguyệt, nhưng là Hoàng Hân cũng không để ý không màng bay thẳng đến nàng nào tới. Tần Hiểu Nguyệt tránh thoát nàng công kích, sau đó tiếp tục dùng các loại dị năng công kích tới nàng. Ở nàng nhìn ra tới Hoàng Hân điên cuồng về sau, bắt đầu dùng một hệ dị năng đối phó nàng, cũng không biết Hoàng Hân là không có phòng bị vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nàng hiện tại thế nhưng không có cách nào làm được đối một hệ dị năng miễn dịch. Cuối cùng đem Hoàng Hân bó đến răn chắc về sau, Tần Hiểu Nguyệt mới chậm rãi đi tới nàng trước mặt, Hoàng Hân Ngươi hiện tại rơi xuống ta trong tay, ta nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 232 Chương 232 Chương 249 Hoàng Hân hiện tại đôi mắt đã là xích hồng sắc, căn bản nghe không được Tần Hiểu Nguyệt nói. Tần Hiểu Nguyệt vây quanh nàng dạo qua một vòng, sau đó trực tiếp đem nàng dị năng cấp phong bế. Không biết đem ngươi ném đến nơi đây cả đêm, ngươi sẽ là như thế nào kết cục. Tần Hiểu Nguyệt cũng không tưởng chính mình thân thủ sát nàng nàng cảm thấy sẽ ô uế tay mình bất quá nhìn không tới hoàng hân chết nàng lại không cam lòng cho nên liền quyết định đem hoàng hân bó ở chỗ này cả đêm nhìn xem muốn nói lên nơi này phụ cận côn trùng cùng tiểu động vật chính là rất nhiều chẳng qua vừa rồi bị các nàng chi gian chiến đấu dọa chạy cũng không biết trong chốc lát còn có thể hay không lại đến tần hiểu nguyệt trực tiếp bò lên trên bên cạnh một cây thực vật sau đó trốn đến mặt trên tuy rằng nàng rất muốn nhìn hoàng hân có cái dạng gì như kết cục nhưng là hiện tại đã là nửa đêm nàng cùng hoàng hân suốt chiến đấu một buổi tối thời gian nàng đã rất mệt rất mệt tần hiểu nguyện quyết định tạm thời hồi không gian nghỉ ngơi một chút dù sao hoàng hân tinh thần lực đã bị nàng không chế được bất quá tần hiểu nguyện còn không có đi ra ngoài tiêu thần liền xuất hiện hắn là trực tiếp xuất hiện ở tần hiểu nguyện bên người nhi nguyệt nhi tần hiểu nguyện trợn tròn đôi mắt sao ngươi lại tới đây đi tìm tới a tiêu thần ở trạng vạng về đến nhà vừa thấy trong nhà im ắng, liền cảm thấy muốn xảy ra chuyện nhi vì thế hắn liền chạy ra tìm người Kỹ thật phương pháp vẫn là rất đơn giản, hiện tại bọn họ cảm ứng không gian phạm vi vẫn là rất lớn, chỉ cần cảm giác được không gian, bọn họ liền có thể lợi dụng không gian xuất hiện ở tần Hiểu Nguyệt bên người nhi. Cũng may Tiêu Thần có hỏi qua Tần Hiểu Nguyệt sẽ lãnh bọn nhỏ ra nhiệm vụ, bằng không hắn còn tìm bất quá tới đâu. Nàng hôn mê. Tiêu Thần thấy được phía dưới tình huống. Ân, ta đem nàng dị năng cấm, phòng trường đêm nay, nàng huyết lưu bất tận, cũng sẽ bị những cái đó côn trùng cắn chết. Tần Hiểu Nguyệt chính là trong lòng rõ ràng, Hoàng hân trên người miệng vết thương chính là do so nàng lợi hại nhiều. Ta ở chỗ này nhìn, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nhìn xem trên người của ngươi cũng có thật nhiều miệng vết thương. Tiêu thần đau lòng mà nói, hắn chính là biết đến, cái này hoàng hân bất tử, chính mình lao bà tâm sẽ không sống yên ổn, cho nên hắn cần thiết giúp lao bà nhìn người này chết mới được. Liên ở Tân hiểu nguyệt trở lại trong không gian về sau, tiêu thần hoa hạ thực vật, sau đó nhìn hoàng hân trên người đích xác có không ít miệng vết thương, hắn lập tức liền móc ra tới một bình nhỏ mới tới Sau đó giải tới rồi Hoàng Hân miệng vết thương thượng. Giải xong về sau, tiêu thần mới lại bò lại kia cây thực vật mặt trên, sau đó lấy ra một cái cùng loại với cái còi đồ vật thổi lên. Phải biết rằng hiện tại chính là nửa đêm, hắn cái còi một tuổi thực mau liền nghe được khắp nơi có cái gì bò sát hướng tới bên này nhi bò lại đây. Không một lát sau, Hoàng Hân trên người liền bò đầy đủ loại kiểu dáng côn trùng, vốn đang ở hôn mê giữa Hoàng Hân phát ra một tiếng thét trói thai, theo nàng thét trói thai. Này đó côn trùng nhóm càng là hướng tới thân thể của nàng cắn đi lên. Sau đó liền nghe được Hoàng Hân tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, không đến một canh giờ công phu, đương Hoàng Hân thân thể biến thành một bộ xương khô thời điểm. Tiêu thần liền trực tiếp về tới trong không gian, muốn cho hắn nhìn nữ nhân này cả đêm, quá lãng phí thời gian. Nguyệt Nhi, trực tiếp về nhà. Tiêu thần vừa thấy đến chính ngâm mình ở hồ nước Tần Hiểu Nguyệt liền mở miệng nói. Tần Hiểu Nguyệt biết Hoàng Hân khẳng định đã giải quyết, mặc tốt quần áo, Tần Hiểu Nguyệt liền trực tiếp về nhà. Bọn họ về tới trong nhà, an lâm bọn họ đang ngồi ở trong phòng khách, vừa thấy bọn họ liền đang chờ đợi. Nguyệt Nhi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tần nhiên nhìn đến tần hiểu Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt liền khẩn trương mà mở miệng hỏi. Tần hiểu đông cũng nhấp chặt miệng, vốn dĩ hắn cũng muốn đi tìm, nhưng là tiêu thần không làm, tiêu thần sợ bọn họ đều đi ra ngoài, mắc mưu người khác nhi. Đến nội an bình cùng hoa vân tường, cũng lo lắng, nhưng là nhân ra không cho đi, bọn họ cũng không có cách nào kiên trì đi. Rốt cuộc tần hiểu đông đều không có kiên trì. Tần hiểu nguyệt đem sự tình hôm nay giảng thuật một lần, đại gia trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Cái kia hoàng hân thế nhưng sinh ra dị hình, này căn cứ người mang thai không ít, cũng không biết người khác trong bụng rốt cuộc an toàn không an toàn. An Bình đôi mắt hiện tại đã trợn tròn, nàng chính là ở căn cứ thật sự gặp được không ít đại bụng bà, nếu ra tới tất cả đều là dị hình, như vậy căn cứ có phải hay không nguy hiểm? L -E -O -S -I -N g Phần 233 Chương 233 Chương 250 An Bình nói làm những người khác cũng bắt đầu suy tư lên, mặt khác thai phụ có thể hay không sinh ra dị hình tới đâu. Tuy rằng Hoàng Hân đã giải quyết, nhưng là tân vấn đề xuất hiện. Hoàng Hân sinh ra dị hình hẳn là không phải cái gì ngẫu nhiên hiện tượng đi. Từ mặt thế về sau, liền không có người nào mang thai về sau có thể làm bê siêu. Tân hiểu nguyện suy tư chuyện này giải quyết như thế nào một chút, nếu làm bê siêu thật sự kiểm tra ra tới là dị hình về sau. Như vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chuyện này không hảo giải quyết. Tiêu thần lắc lắc đầu, muốn nói lên, những cái đó có thể sống sót thai phụ, phần lớn là có quyền thế nhân ra, cho nên liền tính là tưởng cha cũng không có cách nào. Tân hiểu nguyện cảm thấy kỳ quái, thư thượng chính là ghi lại Hoàng Hân sinh hạ tới chính là một cái nam hài nhi, lại còn có thực khỏe mạnh. Chính là vì cái gì này một đời sửa lại. Hoàng Hân cảnh ngộ chính là cùng thư thượng hoàn toàn bất đồng, thư thượng Hoàng Hân cũng không có bị lao thử can quá. Thư Thượng Hoàng Hân cũng không có đuổi kịp Quan Vân ở bên nhau quá, Thượng Quan Vân làm những cái đó thực nghiệm, có lẽ mới là Hoàng Hân sinh ra tới dị hình nguyên hung. Chuyện này tạm thời không thể nói, chờ phát sinh về sau rồi nói sau, cái kia Hoàng Hân không biết sau lưng có hay không cái gì thực lực, cũng không biết Thượng Quan Vân đối nàng là cái gì cảm giác, cho nên Hoàng Hân chết vẫn là không cần lên tiếng. Tiêu thần suy tư nói, giấu không được. Tần hiểu mặt lúc này nói chuyện, Hoàng Hân đi thời điểm, mang theo một nhóm người đi kia nhóm người chỉ đã chết một bộ phận còn có mấy cái tồn tại đâu tần hiểu nguyệt lúc này nhìn về phía tần hiểu mạn cái kia cao manh ngươi nhận thức tần hiểu mạt gật gật đầu hắn chính là cái kia sát thủ cái kia đã từng là nàng phụ thân sát thủ ngươi hỏi thanh nguyên nhân sao tần hiểu nguyệt biết nàng hận phụ thân vứt bỏ hắn nói có người nói cho hắn ta đã chết cho nên hắn liền rời đi tần hiểu mạt cảm thấy cái này cũng không thể xem như lý do nàng cảm thấy kỳ thật hắn cũng là rất sợ thượng quan vân đi. Thượng quan vân tiến hành rồi như vậy nhiều thử nghiệm, hơn nữa đều dùng tới rồi người trên người, hắn có phải hay không cũng từng lịch quá này đó. Sự tình nếu đi qua, liền tính, mặt mặt, những việc này không thể so đo, hắn trung quy là ngươi phụ thân, hiện tại đã là mặt thế, còn có một cái tồn tại thân nhân thực không dễ dàng. Tân hiểu nguyệt sờ sờ tân hiểu mặt đầu. Chính là hắn thế nhưng giống cầu giống nhau, mang theo hoàng hân tới tìm chúng ta phiền thoái. Tân hiểu mặt đối chuyện này vẫn là thực để ý. Ngươi vừa rồi đều nói. Hắn không phải cho rằng ngươi đã chết sao? An Lâm nhìn Tần Hiểu mạt liếc mắt một cái, so đo càng nhiều, mất đi càng nhiều, có chút thời điểm có một số việc nên hồ đổ liền hồ đổ một chút. An Lâm nói làm Tần Hiểu mạt suy tư lên, nàng nghĩ chính mình rốt cuộc muốn hay không tha thứ hắn. Tần Hiểu Nguyệt thì tại bên cạnh khẽ cười nói, mặt mạt kỳ thật nên cảm tạ một chút phụ thân ngươi, nếu không phải hắn, Hoàng Hân như thế nào có thể sớm như vậy giải quyết rốt, này cũng đi lòng ta một cục đá lớn. Tần Hiểu Nguyệt vẫn luôn để ý Hoàng Hân tồn tại. Hiện tại đã không có nữ chủ thế giới, nàng mới cảm thấy chính mình sinh tồn áp lực hạ thấp rất nhiều. Nữ nhân kia đã chết, ta cũng an tâm. An Lâm cười cười nói, nhớ tới nữ nhi trong ngộng những cái đó thế giới, làm sao không phải bọn họ tần ra trong lòng một cục đá lớn. Tần Hiểu mặt chấp một chút đôi mắt, sau đó nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, muốn cho nàng giải thích một chút. Tần Hiểu đông cười cười, nhìn An Bình cùng Hoa Vân Tường bọn họ đều ở đằng kia chờ nghe, liền mở miệng đem mặt thế trước sự tình giảng thuật một lần chính yếu chính là Tần Hiểu Nguyệt sở làm những cái đó ngộng. An Bình cùng Hoa Vân Tường lúc này mới hiểu được, vì cái gì Tần ra như vậy sớm mới bắt đầu chuẩn bị, lại còn có như vậy tin Tần Hiểu Nguyệt nói, nguyên lai like rất nhiều chuyện đều là trải qua nghiệm chứng. Tần Hiểu mặt đôi mắt lúc này trợn tròn, tỷ ngươi nếu biết nàng là cái tai họa vì cái gì muốn lưu nàng lâu như vậy, cho tới bây giờ mới giải quyết nàng. Không phải không giải quyết nàng, mà là bởi vì nàng vận khí thật tốt quá, rất nhiều chuyện. Căn bản không phải chúng ta muốn động thủ là có thể giải quyết, có rất nhiều người cứu nàng, nàng có nữ chủ quang hoàn, bất quá hiện tại nàng cuối cùng là đem nàng nữ chủ quang hoàn tiêu hao xong rồi. Tân hiểu Nguyệt Trường thở ra một hơi, tuy rằng không biết vận khí ngoạn ý nhi này rốt cuộc có tồn tại hay không, nhưng là Hoàng Hân kết cục lại vừa lúc chứng minh rồi, nàng vận khí thật sự dùng xong rồi. L.E.O.S.I.N.G. Phần 234 Chương 234 Chương 251 Đã không có hoàng hân nhật tử, tần Hiểu Nguyệt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, mỗi ngày có một đám hài tử làm bạn, bọn họ như cũng là nơi nơi làm thu thập cùng rửa sạch nhiệm vụ. Thời gian dần dần mà đi qua một tháng, hiện tại vốn dĩ nên là nóng bức mùa, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng còn giống đã tới rồi cuối mùa thu, có quần áo người đã thay cuối mùa thu quần áo, không có người cũng đang ở tìm tòi quần áo. Hiện tại toàn bộ kinh đô căn cứ thế cục đã ổn định, tần Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần dị năng cấp bậc cũng đã tới rồi thất cấp. Trừ bỏ tấn ra vài người còn có thể đuổi tới lục cấp, những người khác thúc ngửa cũng không đuổi kịp. Mà lúc này, Kinh Đô Căn Cứ nhận được Lạc Thiên Căn Cứ cầu cứu tín hiệu, Lạc Thiên Căn Cứ bị tang Thi vây khốn ở. Tân tướng quân đem đại gia tụ tập tới rồi cùng nhau, sau đó mở miệng dò hỏi chuyện này làm sao bây giờ. Lạc Thiên Căn Cứ tuy rằng khoảng cách bọn họ cũng không gần, nhưng là cũng không xem như quá xa, hiện tại bọn họ nơi này thế cục ổn định, bọn họ cũng muốn cho phụ cận thế cục ổn định một chút. Đại gia là có ý tứ gì Tân tướng quân mở miệng hỏi, những người khác bắt đầu ở phía dưới thương lượng lên, muốn nói lên, lạc thiên căn cứ theo chân bọn họ kinh đô căn cứ cũng không có bao lớn liên hệ, rốt cuộc kinh đô căn cứ cũng không có thu được lạc thiên căn cứ viện trợ gì đó, hiện tại thời tiết đã biến lạnh, nếu nửa đường thượng đột nhiên hạ khởi tuyết tới làm sao bây giờ. Tân tướng quân cũng không lên tiếng, từ đại gia đi thương lượng, mà hắn tắc đi hướng tần hiểu nguyện cùng tiêu thần, hai vị đoàn trưởng không biết có ý kiến gì muốn nói lên tân tướng quân hiện tại nhất không dám đắc tội người chính là tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần bọn họ hai cái hiện tại đều là dị năng thất cấp hơn nữa không chỉ có như thế tần gia người hiện tại cũng đều ở ngũ cấp trở lên phải biết rằng thượng quan vân cái này trọng sinh giả cũng mới ngũ cấp hơn nữa hiện tại toàn bộ nguyệt tiêu dung binh đoàn người không sai biệt lắm chín mươi phần trăm người đều là dị năng giả mà trong căn cứ liền tính là cùng tần gia thương lượng qua tần gia cũng bất quá phân cho bọn họ ba trăm tới bình thí dịch. Phải biết rằng bọn họ bộ đội người có thượng vạn, mới 300 căn bản giải quyết không được vấn đề A. Chúng ta không có gì ý kiến, mặc kệ phái không phái người, kia đều là quân đội chi gian hỗ động, cái này không cần phải chúng ta dòng binh đoàn tham dự đi. Tiêu thần trực tiếp từ chối, lạc thiên căn cứ lúc trước là như thế nào khi dễ người, hắn cũng không tin trước mắt vị này tân tướng quân sẽ không biết. Tân tướng quân có chút buồn bực, bất quá hắn cũng biết lạc gia cùng tần gia lúc ấy nháo ra tới phong ba, đúng là bởi vì bọn họ này đó mặt trên người không làm. Làm tần gia người xa rời quê hương tới Kinh Thành Bất quá, nếu không phải lúc trước bọn họ náo loạn mâu thuẫn Tần gia những người này cũng rơi xuống kinh đô căn cứ Nhưng cái đó có lẽ đến lúc đó xin giúp đỡ chính là kinh đô căn cứ Tân tướng quân nghĩ đến đây, liền thực nghiêm túc mà nói Chuyện này ta sẽ làm quân đội ra mặt Chẳng qua ta sợ chuyện này cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới rồi chúng ta Tục chuyên tới tin tức xem Bên kia nhi vây quanh căn cứ tang Thi chính là có mấy chục vạn Mấy chục vạn Có nhiều như vậy tân hiểu nguyệt nhữ mày bất quá nghĩ nghĩ bọn họ kinh đô căn cứ nhân số hiện tại bất quá là mấy vạn chính là bọn họ tiêu diệt tang thi số lượng đã không dưới trăm vạn lạc thiên căn cứ chẳng qua là bị mấy chục vạn tang thi vây quanh cũng không biết bọn họ bình thường có hay không rửa sạch quá chung quanh tang thi mấy chục vạn cũng không tính quá nhiều tiêu thần nhữ mày lạc thiên căn cứ hiện tại có bao nhiêu người mười vạn so chúng ta nơi này nhân số muốn nhiều tân tướng quân mở miệng nói kỳ thật lại nói tiếp Kinh đô căn cứ chung quanh tang thi bởi vì rửa sạch không sai biệt lắm, vẫn là có không ít người ở chung quanh hoạt động, nhưng là những người này cũng không có tính ở căn cứ nội, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào giao dịch. Tần hiểu nguyệt cảm giác được tiêu thần cố ý đi một chuyến, liền mở miệng hỏi nói, Ngươi muốn đi một chuyến. Tiêu thần dơ dơ lên mi nói, dù sao hiện tại kinh đô bên này nhi sự tình cũng không nhiều, đi xem cũng không tồi. Hắn cũng muốn biết một chút, lần này ở không có không gian trợ giúp thượng. Cái kia dáng trần rốt cuộc đem lạc thiên căn cứ biến thành bộ dáng gì? Tần hiểu nguyệt chấp trước mắt, ngươi không sợ đi về sau, bọn họ chơi xấu. L-E-O-S-I-N-G Phần 235 chương 235 chương 252 Kỳ thật ta là muốn nhìn một chút bọn họ có thể xử cái gì hư? Tiêu thần cười cười, dám như vậy khi dễ chính mình nữ nhân, liền tính là trong ngộng khi dễ cũng không được. huống chi sau lại lạc ra đem tần ra bước đến tuyệt cảnh, chuyện này nếu không báo thù nói. Chính mình như thế nào có thể không làm thất vọng tần gia hậu ái? Tần hiểu nguyệt giơ giơ lên mi, nàng nhưng không nghĩ tiêu thần quá mức tự tin, lạc thiên chuyện này lộ ra một cổ cái gì, vạn nhất bọn họ chơi cái gì trá đâu? Chơi cái gì trá? Căn cứ bên này nhi khẳng định sẽ không toàn đi, hơn nữa bên ngoài kia một vòng tiểu trú lùn, hiện tại thực lực như vậy cường đại, ngươi sợ cái gì? Tiêu thần nhũ môi, trong khoảng thời gian này tuy rằng nói bọn họ tần gia có cây hòe ra cung cấp tinh hoạch, Nhưng là có một bộ phận tinh hoạch vẫn là vào những cái đó tiểu người lùn trong bụng. Muốn nói lên, trung quanh tiểu người lùn hiện tại cũng đều là tứ cấp tiêu chuẩn, tuy rằng không bằng lúc trước tiểu quyết thụ lợi hại, nhưng là chúng nó số lượng rất nhiều a, giống như những cái đó tiểu người lùn cũng vẫn luôn ở phát triển chính mình hạ cấp, hiện tại trong căn cứ thường xuyên thấy màu xanh lục tiểu người lùn ở trong thành đi dạo. Cũng may căn cứ người đều biết bọn họ là bên ngoài một đạo phong tuyến, bằng không quan hệ đã sớm không hảo. ngươi muốn như vậy gọi bọn hắn tiểu chú lùn phỏng Trừng cây hoè già sẽ không cao hứng." Tân Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt nói, lại nói tiếp Tiêu Thần giống như vẫn luôn cùng cây hoè già không đối phó. "Ta nói chính là sự thật." Tiêu Thần nhũ môi, "Cái kia lão gia hỏa cũng không chịu nhiều cấp điểm nhi tinh hạch, bằng không hắn cùng Nguyệt Nhi đã sớm bắt cấp. Ngươi nha, có khi liền cùng Tiểu Hải Nhi giống nhau." Tân Hiểu Nguyệt trừng hắn một cái, lúc này Tân Tướng quân đang ở đuổi kịp quan vân nói chuyện, phỏng Trừng hắn là muốn cho thượng quan vân đi một chuyến. Xem ra Tân Tướng quân muốn cho thượng quan văn đi tiêu thần vuốt chính mình cảm nếu người muốn đi hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt ta tưởng ta biết hắn ý tứ tân hiểu nguyệt cười cười nói kỳ thật dùng tân tướng quân một câu tới nói cùng với làm những cái đó các tang thi đánh xong lạc thiên lại đến đánh kinh đô chi bằng ở lạc thiên hảo hảo đánh một trận dù sao không phải chính mình địa bàn cũng không cần lo lắng giải quyết tốt hậu quả khó làm hơn nữa cũng vừa lúc có thể nhìn xem những cái đó tăng thi năng lực thượng quan vân gật đầu phát đồng ý tân tướng quân đề nghị kỳ thật hắn cũng đang muốn đi lạc thiên một chuyến phải biết rằng hắn ở lạc thiên để lại không ít lực lượng, lâu như vậy đều không có liên hệ thượng, cũng không biết ra cái gì vấn đề, sớm biết rằng hắn liền đều đem người đưa tới kinh đô tới. Đến nỗi tiêu thần làm quyết định, thần ra người cũng không có nói thêm cái gì, bất quá xem tần hiểu đông ý tứ hắn cũng là định đi. Tiêu thần không biết tần hiểu đông cùng ý nghĩ của chính mình nhi có phải hay không giống nhau, chẳng qua ngẫm lại đại cứu tử bình thường làm sẽ biết, gia hỏa này khẳng định cũng nuốt không dưới khẩu khí này đi, như thế nào cũng phải nhường lạc ra nan kham một chút Tiêu thần vừa nói muốn đi, tân tướng quân vui vẻ, chủ động đề nghị nhiệm vụ lần này mang đội chính là tiêu thần. Tiêu thần vừa đi, tân hiểu nguyệt khẳng định cũng phải đi. Tân tướng quân tuy rằng không nghĩ làm cho bọn họ hai người cùng đi, nhưng là ngẫm lại nhân ra phu thê hai người, hắn cũng ngượng ngùng chia rẽ nhân ra. Lúc này đây cùng đi còn có thượng quan vân, sau đó chính là 200 danh quân nhân, những người này tất cả đều là dị năng giả, có thể nói lần này căn cứ là hạ đại tiền vốn, phái nhiều như vậy cao thủ qua đi. Tiêu thần mang theo nguyệt tiêu dòng binh đoàn 100 người, đi địa phương khác, không mang theo người một nhà bọn họ cũng không yên tâm à. Đến nỗi tần nhiên cùng an lâm bọn họ, tất toàn bộ lưu tới rồi căn cứ, rốt cuộc nơi này còn có bọn họ ra yêu cầu chiếu cố. Hơn nữa dòng binh đoàn cũng yêu cầu chiếu cố, tần nhiên bọn họ cũng coi như là dị năng cấp bậc tương đối cao, tần hiểu nguyệt đối bọn họ vẫn là thực yên tâm. Tần hiểu nguyệt bọn họ rời đi thời điểm, tân tướng quân nhưng thật ra ra tới đưa bọn họ, hán cổ vũ đại ra một phen nhưng thật ra làm đại gia sĩ khí tăng vọt rất nhiều có tiêu thần mang đội tân tướng quân vẫn là thực yên tâm tiêu thần ta liền đem này đó binh giao cho ngươi yên tâm đi tướng quân ta sẽ xem trọng bọn họ tiêu thần có thể bảo đảm xem trọng bọn họ nhưng là lại không thể bảo đảm bọn họ hoàn chỉnh không tổn hao gì trở về tân tướng quân đem tiêu thần kéo đến một bên nhi nếu thật sự không được các ngươi nhớ rõ chạy trốn biết không chúng ta kinh đô căn cứ cũng liền các ngươi này mấy người cao thủ tân tướng quân nói Nhưng thật ra làm tiêu thần cảm động một phen, tướng quân, yên tâm đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 236 chương 236 chương 253 Hiện tại thời tiết đã trở nên thực lạnh, thật dài đoàn xe sớm xuất phát, bất quá trên đường bọn họ chính là nghiên cứu qua, bởi vì buổi tối quá lạnh, cho nên bọn họ cần thiết sớm mà tìm được rừng chân địa phương mới được, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu quá nhiều. Muốn nói lên, Hoa Gia đã từng cũng đi qua Lạc Thiên một chuyến. Nhưng là kia một chuyến, hoa gia chính là hoa đại lực lượng dùng phi cơ, nhưng là hiện tại tuy rằng căn cứ còn có phi cơ, nhưng là phi cơ cũng không thể lập tức mang nhiều như vậy người, chỉ có thể bọn họ chậm rãi trên mặt đất hành tẩu. Hơn nữa quan trọng nhất một việc chính là, hiện tại trên bầu trời ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít biến dị loài chim, này đó biến dị loài chim nhìn đến phi cơ nói, sẽ theo đuổi không bỏ, vốn dĩ căn cứ có 8 giá phi cơ, hiện tại chỉ còn lại có 4 giá. Tới rồi giữa trưa thời điểm, đoàn xe ngừng lại, Đại gia yêu cầu ăn cơm, nơi này khoảng cách căn cứ tương đối gần, cho nên nơi này có thể nghỉ ngơi địa phương, bọn họ vẫn là thực dễ dàng là có thể tìm được. Bọn họ ở đường cái biên nhi một cái khách sạn ngừng lại, cái này khách sạn có thể nói là bảo tồn còn xem như tương đối hoàn chỉnh địa phương. Tân Hiểu Nguyệt đã dùng tinh thần lực kiểm tra qua, nơi này chung quanh cũng không có cái gì đại nguy hiểm, bất quá chung quanh vẫn là có một ít nhất cấp nhị cấp tăng thi, số lượng cũng không tính quá nhiều. Đoàn người xuống xe. Lập tức liền có người bắt đầu tổ chức nấu cơm, có người tắc bắt đầu càn quét chung quanh tăng thi. Đến nỗi tần hiểu nguyệt bọn họ tắc cũng không có động, mà là ngồi ở khách sạn nghỉ ngơi. Ta như thế nào có loại ra tới ngắm cảnh du lịch cảm giác. Tần hiểu đông đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn dưới lầu những cái đó bọn lính hành động, lại nói tiếp này đó binh lính vẫn là thực nhanh nhẹn. Mà lúc này, doanh binh đoàn người đã đem cơm làm tốt, cho bọn hắn bưng đi lên, ba vị đoàn trưởng, ăn cơm. ân, các ngươi cũng chạy nhanh ăn. Buổi chiều chúng ta yêu cầu gia tốc Tiêu thần lập tức liền làm một cái quyết định Là, đoàn trưởng Ta sẽ thông chi bọn họ Nói xong, cái này đội viên liền bay nhanh mà chạy xuống lâu Hắn đi xuống thông chi đại gia Hắn không chỉ có muốn thông chi bọn họ Dòng binh đoàn người Những người khác hắn cũng cần thiết thông chi đến Đại gia ăn cơm tốc độ vẫn là thực mau, Liền ở bọn họ ăn cơm thời điểm Tần hiểu nguyện chú ý tới Ba mẹ đến trong không gian tới Cái này khoảng cách, bọn họ vẫn là có thể đi vào trong không gian tới tân hiểu nguyệt theo chân bọn họ hàn huyên trong chốc lát hai người liền lại đi ra ngoài bọn họ yêu cầu đãi địa phương là kinh đô căn cứ mà là không gian buổi chiều thời điểm bọn họ lái xe tốc độ nhanh rất nhiều bất quá thực mau tần hiểu nguyệt liền chú ý tới rồi phía trước tình huống có chút không đúng phía trước bay tới một đống đồ vật đen nghìn nghịt một tảng lớn thứ gì có thể thấy rõ sao tiêu thần bắt đầu túi đầu nhìn phụ cận có thể trốn tránh địa phương tân hiểu nguyệt vừa thấy quan sát rốt cuộc nàng thấy rõ là một đám châu chấu Cái đầu tựa như chim sẻ như vậy lại. Tân Hiểu Nguyệt nói thời điểm nhịn không được nuốt một chút nước miếng, kia châu chấu quá cảnh cảm giác thật sự quá khủng bố, ở chúng nó bay qua địa phương, phía dưới những cái đó thực vật biến dị tùng cũng biến thành một mảnh hoang vu. Tân Hiểu Nguyệt lúc này bắt đầu cấu kết cây hoại già, rốt cuộc bọn họ nếu tránh thoát này đàn gia hỏa, như vậy chúng nó phương hướng chính là kinh đô căn cứ. Cây hoại già, đám kia tiểu gia hỏa có thể hay không đối phó những cái đó châu chấu? Tân Hiểu Nguyệt khẩn trương hỏi. Cây mẹ già lúc này đã đình chỉ tu luyện, hắn đem chính mình tinh thần lực dò xét đi ra ngoài, nhìn đến đám kia châu chấu, hắn đều nhịn không được có chút tắp lưới. Nha đầu, bọn họ không có cách nào giải quyết mấy thứ này, mấy thứ này ngược lại có khả năng đem bọn họ gặm xong rồi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tân Hiểu Nguyệt nhíu mày, như vậy một đoàn châu chấu, nếu phóng chúng nó rời đi nói, chờ chúng nó trưởng thành lên, nên ăn người. Ta đi ra ngoài nói, ta trên người hương vị có thể hấp dẫn chúng nó. Cây mẹ già mở miệng nói. Có thể được không? Có hay không nguy hiểm? Tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi. Yên tâm đi, nguy hiểm không lớn. Cây hỏe già run run chính mình trên người lá cây, nhiều lắm cũng chính là tổn thất một thân lá cây bái. Dù sao nơi này nước suối rất nhiều, chính mình thực mau liền có thể mọc ra tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 237 chương 237 chương 254 Tân hiểu nguyệt đem tình huống nói về sau. Tiêu thần cảm thấy cũng nên giải quyết như vậy một đám đồ vật thực mau bọn họ liền tìm tới rồi một chỗ tương đối răn chắc phòng ốc, sau đó cây huệ già ra tới đứng ở phòng trước. thực mau một viên thật lớn, cây huệ liền đem chỉnh đống phòng ốc cấp bao lại. tân hiểu nguyệt cùng tiêu thần mang theo dị năng tương đối cao người tàng tới rồi cây huệ già trên người, bọn họ chuẩn bị cho tốt này hết thảy thời điểm. không đến nửa giờ thời điểm, châu chấu liền bay tới. tránh ở trong phòng người nhìn đến kia một đám châu chấu bộ dáng về sau, đều nhịn không được có chút da đầu tê dại. Hơn nữa này đàn châu chấu là hướng bọn họ nơi này lại đây, bọn họ căn bản không biết cây hòe già là cố ý hấp dẫn này đàn châu chấu lại đây. Chuyện này, tiêu thần cũng không có nói cho bọn họ, dù sao châu chấu tới, bọn họ cần thiết đến chiến đấu, nhưng là nếu có thể lựa chọn bất chiến đấu nói, tiêu thần cảm thấy này nhóm người khẳng định là không nghĩ chiến đấu. Châu chấu tới, tân hiểu nguyệt cùng tiêu thần trước hết vọt đi lên, chủ yếu là bọn họ dông tố thuật nhất cấp lực, này đàn châu chấu còn chưa tới cây hòe già trước mặt. Phía trước đám kia châu chấu cũng đã trực tiếp bị chém thành cho bụi rơi rụng ở trong sân. Cây mẹ già trực tiếp đem này đó cho bụi đều hấp thu, mấy thứ này liền tính là biến thành hôi, kia cũng là dinh dưỡng à. Lúc này, trong phòng người đã chạy như bay ra tới, đội trưởng, các ngươi tỉnh điểm nhi, này đó châu chấu nhưng đều là nhị cấp trở lên, cho chúng ta chừa chút nhi, chúng ta còn tưởng lộng điểm nhi tinh hạch đâu. Này nhóm người một kê tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần động tắc liền nhỏ đi nhiều, bọn họ cũng bắt đầu lộng tinh hạch tuy rằng nói bọn họ hiện tại không cần này đó tinh hạch tu luyện, nhưng là tinh hạch có thể đổi rất nhiều tài nguyên cùng tích phân. Muốn nói lên, đừng nhìn này đàn châu chấu cấp bậc không thấp, nhưng là chúng nó cũng không có bao lớn lực công kích, cho nên lần này nhi mọi người đều hưng phân lên, này tinh hạch tựa như nước chảy giống nhau hoạt hoạt mà chảy vào bọn họ túi thành. Chiến đấu nửa giờ thời gian, Tân Hiểu Nguyệt đã thu được mấy ngàn cái tinh hạch, chung quanh những người khác phòng trừng cũng thu không dưới 100 cái tinh hạch. Chẳng qua này đàn châu chấu quá nhiều. Chiến đấu hai cái giờ về sau, đại gia tinh lực có chút không đủ, tiêu thần bắt đầu an bài người thầy phiên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi người bắt đầu hưng phấn mà điểm chính mình tinh hoạch, này tinh hoạch quá nhiều, không sai biệt lắm có hai ngàn cái. Tần hiểu nguyện tắc cùng tần nhiên bọn họ liên hệ lên, này châu chấu đến bây giờ vẫn là vô cùng vô tận bộ dáng, yêu cầu làm căn cứ cũng làm chuẩn bị. Tần nhiên vừa nghe có này chuyện tốt nhi, lập tức liền chạy đến dòng binh đoàn tìm lục từ đi, làm hắn bắt đầu tổ chức nhân thủ. Tuy rằng nói hiện tại không thể làm những người này thông qua không gian đi Nguyệt Nhi địa phương, nhưng là Tần Ngọc Long chính là sẽ thuẫn gì, đặc biệt là có không gian phụ trợ. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt toa Độ, đưa một nhóm người quá khứ là không có vấn đề. Lục tử vừa nghe nói này tin tức, lập tức trước phái người thông chi Tân Tướng Quân, sau đó hắn tắt trực tiếp tập hợp 500 người, sau đó Tần Nhiên đem Tần Ngọc Long gọi tới về sau, liên bắt đầu truyền tống bọn họ. Lại nói tiếp, kỳ thật vẫn là từ không gian truyền tống, chẳng qua có Tần Ngọc Long ở Làm những người này không cần tiến trong không gian mặt liền có thể mượn dùng không gian lực lượng đem bọn họ truyền tống đến tần hiểu nguyệt trước mặt. Chờ nguyệt tiêu dòng binh đoàn một đám người xuất hiện, trước mắt người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, bọn họ hiện tại đã chiến đấu hai tiếng dưới, từ trên chiến trường xuống dưới, tay đều run lên. Đặc biệt là vài tên lực lượng hình dị năng giả, bọn họ đánh mấy thứ này càng là cố sức, chẳng qua mọi người xem xem chính mình thu hoạch, đều lộ ra mỉm cười, đến nỗi nguyệt tiêu dòng binh đoàn người là như thế nào tới hiện tại căn bản không có người tới kịp phản ứng. Chứ bỏ Thượng Quan Vân, Thượng Quan Vân tuy rằng chú ý tới đột nhiên toát ra tới một đám người, nhưng là hắn lại thông minh cái gì cũng không có nói, phải biết rằng hắn mới dị năng ngũ cấp đỉnh, mà Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đã lục cấp, nếu bọn họ không có gì át chủ bài liền kỳ quái, đặc biệt là vừa mới toát ra tới một đám người, hắn chính là chú ý tới, một đám lại đây ít nhất 20 cái. Loại này cự ly xa truyền tống là như thế nào làm được, thực rõ ràng Tần Hiểu Nguyệt giống như là một cái truyền tống trận. Những người đó đều là dùng nàng tọa độ truyền tống lại đây, đó là nguyên lý, Thượng Quan Vân lại không hiểu biết, bởi vì trong tay của hắn tuy rằng có một ít nhân tài, nhưng là không gian hình nhân tài lại là không có, bởi vì không gian hình nhân tài quá ít, liền nói kinh đô căn cứ, vốn dĩ có tần hiểu nguyệt cùng Hoàng Hân, nhưng là Hoàng Hân biến mất, Thượng Quan Vân cảm. Thấy Hoàng Hân khả năng đã chết, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng. L -E -O -S -I -N -G. Phần 238 Chương 238 chương hai trăm năm mươi lăm thượng quan vân tuy rằng tưởng rất nhiều nhưng là hắn cũng không có tính toán hiện tại cùng tần hiểu nguyện kết thù mặc cho ai đôi mắt đều có thể nhìn ra được tới nếu tương lai vẫn luôn như vậy đi xuống đi nói tần hiểu nguyện cùng tiêu thần sẽ vẫn luôn đi ở toàn bộ thế giới đỉnh loại người này là không thể đắc tội tương lai tân thế giới có khả năng từ bọn họ tới thu phục tần nhiên cùng an lâm còn có an bình bọn họ đều tới đặc biệt là hoa vân tưởng nhìn đến nhiều như vậy châu chấu hưng phấn hắn còn thu đi rồi không ít châu chấu thi thể Vân tưởng, ngươi thu mấy thứ này làm gì? An bình nhịn không được cau mày hỏi. Mẹ, ngươi quên mất sao? Thời cổ những cái đó năm mất mùa, mọi người không phải rất nhiều đều ăn châu chấu sao? Hoa vân tưởng cười ha hả mà nói. Hắn cũng không không chế chính mình âm lượng, những người khác vừa nghe, cũng bật ra, bắt đầu trang này đó châu chấu thi thể, mấy thứ này có thể ăn, hơn nữa vẫn là nhị cấp, ăn lên không chỉ có mỹ vị, còn đối chính mình dị năng có chỗ lợi. Không chỉ có như thế. Có chút nghỉ ngơi hỏa hệ dị năng cản, đã bắt đầu nướng ăn lên, muốn nói này biến dị châu chấu thật là hương, thức mau nghỉ ngơi người liền đều nướng ăn lên, bọn họ ở ăn xong hai chỉ về sau phát hiện, chính mình sức lực thế nhưng khôi phục Phát hiện này đại gia tức khắc càng điên cuồng, bắt đầu điên cuồng mà giết chóc khởi này đó châu chấu tới, lần này như toàn bộ châu chấu đàn có chút rối loạn, chúng nó hiện tại tưởng lui nói, cũng đã không có khả năng, bởi vì cây hỏe già ảnh hưởng. Mặt sau này đó châu chấu giống như là thiều thân lao đầu vào lửa giống nhau, đều hướng tới nơi này bay lại đây. Này đó bay loạn châu chấu, thế nhưng có một ít trong lúc vô ý tới một cái đối đối bính, lần này nhi làm đại gia vui vẻ. Chờ đem châu chấu đàn xử lý xong, sắc trời cũng đã đen, Tần Hiểu Nguyệt đem người lại tặng trở về. Những người khác nhìn không được tán thưởng, bọn họ này thật là quá phương tiện. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói, đây là bởi vì khoảng cách gần, có thể nếm thử một chút loại này truyền tống. Nếu khoảng cách qua xa, vậy tưởng cũng đừng nghĩ. Tần Hiểu Nguyệt tuy rằng nói như vậy, nhưng là chung quanh tin tưởng người lại không có mấy cái. Sắc trời âm u xuống dưới, vùng này phong ốc còn xem như rắn chắc, tiêu thần khiến cho người ở chỗ này nghỉ ngơi, buổi tối trực ban người, hắn an bài tiểu đội đều là 10 người 10 người. Hơn nữa này hôm nay buổi tối mọi người đều ăn sở no no, rốt cuộc châu chấu thi thể nhiều như vậy, đại gia cũng lười đến lại lộng những người khác. Muốn nói lên, hôm nay thu hoạch nhiều nhất chính là Tần Hiểu Nguyệt không có biện pháp liền nàng một người có không gian, người khác đều là trang một bao, nàng là liều mạng hướng không gian tác, tốt như vậy đồ ăn không thu, như thế nào có thể hành. Buổi tối đảo cũng không sự, chẳng qua hôm nay trải qua đại chiến về sau, nơi này có chút rối loạn, Trần Hiểu nguyện chính là chú ý tới, cây mẹ già ra hỏa kia chính là như tầm ăn lên không ít châu chấu cùng châu chấu thi thể, may mắn những người đó chú ý ở truyền tống những người đó trên người, cũng không có chú ý tới hắn. Buổi tối, cây mẹ già trực tiếp lưu trở về trong không gian. Tần Hiểu Nguyệt cũng cùng người nhà ở không gian thành đoàn tụ. Tần nhiên bọn họ hưng phấn mà nói cùng châu chấu chiến đấu sự tình. An lâm tắc giảng thuật hoa vân tưởng mang theo một đống châu chấu thi thể trở về về sau. Liền cấp đối diện đưa đi mười chỉ. Tốt xấu đối diện cũng có phụ thân hắn. Hiện tại hoa nhã một nhà ba người cũng thành thật rất nhiều. Mỗi ngày quá căng thẳng nhật tử. Bất quá cũng may ba người cũng rất nỗ lực. Đảo làm an bình đã không có nguyên bản khí. Cho nên nhi tử thích đưa khiến cho hắn đưa đi. Hoa vân tưởng quá khứ thời điểm. Hoa thiếu tề cũng ở, hắn cùng hoa lão gia tử đang chuẩn bị gặm màn thầu, kỳ thật hoa thiếu tề có không ít tích phân, nhưng là hắn chính là không nghĩ lấy ra tới. Nhìn đến nhi tử trở về, hoa thiếu tề vẫn là thực vui vẻ, đặc biệt là đương nhi tử lấy tới như vậy một đống ăn thịt, nhưng thật ra làm hoa lão gia tử trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Hắn mở miệng nói, Vẫn tưởng, mấy thứ này các ngươi chính mình cầm ăn, chúng ta có ăn. Ra ra, ăn đi, chúng ta trong tay còn rất nhiều đâu. Hoa vân tường lưu lại đồ vật bỏ chạy trở về, hắn sợ nhất chính là thân tình bài, bất quá hắn chật vật nhưng thật ra làm an bình nói hắn nửa ngày. Tần hiểu Nguyên tám đạo, đây chính là hoa Lão gia tử chính mình lựa chọn, tốt như vậy tôn tử không cần, một hai phải như vậy một nhà mặt hàng, cũng may hiện tại biết làm việc nhi, nếu không biết làm việc nhi nói, cuối cùng hố vẫn là hoa vân tường. L -E -O -S -I -N -G. Phần 239. Chương 239. Chương 256. Ngày hôm sau sáng sớm, tiêu thần sớm liền đem người kêu lên lên đường, bọn họ ngày hôm qua buổi chiều cũng đã chậm trễ lên đường. Kế tiếp lộ bình tĩnh rất nhiều, có châu chấu này dọc theo đường đi, đại gia nhưng thật ra không thiếu ăn. Bọn họ đi chính là cao tốc, cao tốc trên đường tuy rằng có chút không dễ đi, nhưng là bọn họ này một đội nhưng tất cả đều là dị năng, giả. Liền tính là đụng phải một cái đại mương, có thổ hệ dị năng, giả, hơi chút vừa động bọn họ liền có thể đi qua. Rốt cuộc ở ngày thứ 5 thời điểm. Bọn họ ẩn ẩn thấy được hoa thiên căn cứ tình huống, bọn họ khoảng cách lạc thiên căn cứ còn có 50 km địa phương dừng lại xuống dưới, bởi vì ở khoảng cách bọn họ 10 km địa phương cũng đã toàn bộ đều là tăng thi. Này đó du tẩu tăng thi liền tính là thấy được bọn họ cũng sẽ không công kích, chỉ là trình vây quanh bộ dáng gắt gao mà vây quanh lạc thiên căn cứ. Này đó tăng thi quản lý giống như rất nghiêm khắc. Tân hiểu nguyệt như mày, nơi này tăng thi đầu lĩnh cũng không biết là mấy cấp. ân Thuyết minh bên trong có một cái đại gia hỏa. Tiêu thần gật gật đầu, hiện tại bọn họ không thể dựa vào lạc thiên căn cứ thân cận quá, cũng không biết như thế nào cùng lạc thiên căn cứ liên hệ. Này lạc thiên căn cứ thật là bị vây quanh, nhưng là chúng nó vây quanh căn cứ rốt cuộc là muốn làm gì. Thượng quan vân cảm thấy này đó tang thi luôn là có mục đích địa. Chúng ta hiện tại cùng bên trong người cũng liên hệ không thượng, cũng không biết như thế nào đi hỏi bọn hắn. Tiêu thần giơ giơ lên mi, hắn mở miệng hỏi, không biết đại gia có hay không cái gì hảo ý thấy. Không biết lạc thiên căn cứ bên trong rốt cuộc là bị chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, tần hiểu đông dẫn theo một cái tang thi bộ dáng người đi đến, hỏi một chút hắn đi, ta vừa rồi nhìn đến hắn ở chúng ta đặt chân phụ cận lắc lư, liền đem hắn mang lại đây, hắn là từ bên trong ra tới. Người này cái đầu không cao, nhưng là quần áo làm cho thực loạn, trên quần áo cũng có chút máu đen. Người là bên trong người phái ra. Tiêu thần từ trên xuống dưới đánh giá người này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thoạt nhìn nhưng thật ra có vải phần như là tang thi ân là lạc tướng quân đem ta phái ra hắn nói các ngươi cũng nên tới người này nhưng thật ra một chút cũng không e ngại đại gia nói nói các ngươi là tính thế nào tiêu thần mở miệng hỏi người này cũng không có nói lạc thiên căn cứ là tính thế nào nhưng là lại nói ra vì cái gì sẽ bị vây quanh nghe nói lạc thiên căn cứ sở dĩ bị vây quanh là bởi vì bọn họ ở nửa tháng trước từ một cái phòng thí nghiệm lấy đi rồi một cục đá nhưng là kia tảng đá là một cái tang thi lão đại đồ vật này một lấy đi Nhân gia khẳng định không làm, vì thế cứ như vậy bị vây quanh. Tần hiểu Nguyệt khỏe miệng có chút run rẩy, nhân gia đây là tới muốn cục đá, các ngươi vì cái gì không cho. Tướng quân cũng tưởng cấp, chính là kia tảng đá bị lạc thiếu ra tặng người. Mà ngươi nọ là khác căn cứ người, tìm không trở lại. Tần hiểu Nguyệt lúc này nhớ tới Hoàng Hân giống như nói qua hai khối cục đá sự tình, chẳng lẽ là nàng. Thật không nghĩ tới liền tính là đã xảy ra loại chuyện này, nam chủ cùng nữ chủ vẫn là có liên hệ. Chẳng lẽ lạc thiên căn cứ lần này gọi bọn họ tới chi viện, kỳ thật là vì kêu hoàng hân ra tới. Tần Hiểu Nguyệt suy tư một chút, sau đó nói, các ngươi tướng quân còn có giao đái chuyện khác không có. Không có. Tướng quân chỉ là làm hắn chú ý một chút, cái này trong đội ngũ có hay không một cái kêu hoàng hân người kia, nhưng là hắn nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn thấy nữ nhân kia. Lạc thiếu gia nói, nữ nhân kia dị năng rất cao, chính là trước mắt nữ nhân này dị năng giống như cũng rất cao, nhưng là thực rõ ràng không phải cái kêu hoàng hân tân hiểu nguyệt bĩu môi cười cười xem ra bọn họ thật là ở tìm hoàng hân chỉ tiếc hoàng hân đã chết chẳng qua kia tảng đá rốt cuộc ở đâu đâu vậy các ngươi tướng quân rốt cuộc tính thế nào cục đã còn không cho những cái đó tăng thi có phải hay không chuẩn bị khai chiến tân hiểu nguyệt giơ giơ lên mi nói tướng quân nói chờ các ngươi tới nhìn nhìn lại không biết các ngươi những người này bên trong có bao nhiêu dị năng giả chúng ta lạc thiên căn cứ có một ngàn danh dị năng giả thiếu gia hiện tại đã là dị năng lục cấp bất quá mặt khác dị năng giả tối cao cấp bậc tăng cấp Người này kiêu ngạo mà nói, ai có thể so đến quá bọn họ thiếu gia. L E O S I N G. Phần 240. Chương 240. Chương 257. Người này nói, nhưng thật ra làm Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần Đào hốt một ngụm khí lạnh, Tần Hiểu Nguyệt tám đạo, quả nhiên không hổ là nam chủ, dị năng thế nhưng đã tới rồi lục cấp, xem ra kia tảng đá hẳn là ở trong tay của hắn. Nếu như vậy, ngươi có thể nói cho các ngươi tướng quân, chúng ta nơi này tới hơn 400 người, tất cả đều là dị năng Tối cao cấp bậc ngũ cấp, thấp nhất nhị cấp, đi thôi. tiêu thần mở miệng nói. Ngũ cấp. Người này đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn nhớ tới tướng quân nói, chỉ cần dị năng ngũ cấp người, như vậy bọn họ vấn đề liền giải quyết, chỉ cần đem cái kia tang thi lao đại hấp dẫn đi rồi, mặt khác tang thi liền không phải chuyện này. Cái kia tang thi chính là đã lục cấp, giống như thiếu ra một người không đối phó được. Người này âm thầm mà suy tư, nhóm người này người chính là pháo hôi a yêu cầu trước chấn an hảo. Người này nói xong hết thầy. Thực mau liền trực tiếp lại hướng tới căn cứ phương hướng đi, tần hiểu nguyệt nhìn hắn đi xa nói, xem ra lạc người nhà cũng không có đánh cái gì ý kiến hay. Nói như thế nào? Tần hiểu đông mở miệng hỏi, hắn còn đang suy nghĩ này cục đá rốt cuộc ở đâu, chẳng lẽ thật ở cái kia hoàng hân trong tay? Nếu là như vậy, hồi căn cứ nên tìm xem. Cái kia tang thi đầu mục, bọn họ hẳn là không thể chơi vào, cho nên chúng ta hẳn là hấp dẫn cái kia tang thi đầu mục phá hôi. Tần hiểu nguyệt lệnh giọng nói, Muốn nói lên Lạc Gia cái gì thời điểm ra quá chuyện tốt nhi. Thượng quan Vân nghe xong Tần Hiểu Nguyệt nói, hắn nhìn về phía tiêu thần, ngươi cũng cảm thấy là như thế này. Tiêu thần gật gật đầu, ta tưởng thực mau kia tang thi đầu mục liền sẽ tới tìm chúng ta. Tần Hiểu Đông Đảo cảm thấy Lạc Gia từ trước đến nay đê tiện vô sỉ, loại thái độ này mới là Lạc Gia chân chính nên có thái độ. Thượng quan Vân nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, cho nên các ngươi nói các ngươi chỉ có ngũ cấp, chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Không kia tính toán chỉ là tưởng chừa chút nhi át chùi bài chuẩn bị chiến đấu đi chờ ra hỏa kia đi vào phòng trường tang thi đầu mục cũng nên tới tân hiểu nguyệt bĩu ngôi nói vậy ngươi nói kia tảng đá ở ai chỗ đó thượng quan vân mở miệng hỏi vậy ngươi nói giáng trần vì cái gì sẽ lên tới lục cấp tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi ngược lại thượng quan vân nhăn chặt mày lạc ra tính toán chính là thật tốt ta bọn họ không phải là tính toán làm cho bọn họ này nhóm người đem tang thi dẫn tới kinh đô căn cứ đi bọn họ chẳng lẽ không sợ Nếu tìm không thấy cục đá nói, kia tang thi đầu mục sẽ không tìm trở về. Vẫn là bọn họ cảm thấy chờ kia tang thi đầu mục khi trở về chờ giáng trần đã rất cường đại. Trong lúc nhất thời mọi người nhớ tới tân tướng quân nói, hắn bổn ý là tưởng ở chỗ này chiến đấu, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lạc gia đê tiện trình độ. Lạc gia gọi bọn họ tới chính là vì làm cho bọn họ đem tang thi hấp dẫn đi. Thật là đê tiện à, sớm biết rằng nên lộng cái phi cơ lại đây, trực tiếp đi vào lạc thiên bên trong căn cứ. Xem bọn hắn tưởng như thế nào hấp dẫn." Thượng quan Vân lắc lắc đầu nói, "Nếu không đê tiện liền không gọi là người nhà." Tân Hiểu Đông hừ lạnh một tiếng, cái kia tang thi đầu mục tới, hắn đảo tưởng thuyết phục kia tang thi đầu mục trực tiếp tiến công Lạc Thiên căn cứ. Chẳng qua bộ dáng này nói, bị thương vẫn là dân chúng a. Lạc ra vốn dĩ chính là thực đê tiện một cái gia tộc. Tân Hiểu Nguyệt hiện tại cũng là chết chướng mắt bọn họ. Đúng lúc này, có đội viên tới báo cáo, đội trưởng phát hiện một cổ tang thi hướng tới chúng ta bên này nhì phi nước đại mà đến tốc độ thực mau nga quả nhiên tới thượng quan vân bĩu môi xem ra tần hiểu nguyệt bọn họ đoán không có sai à hắn nghĩ nghĩ chính mình huynh đệ tại như vậy đề tiện nhân thủ nếu không có bị xối dục nói phỏng chừng là giữ nhiều lành ít thần chúng ta gặp bọn họ đi những người khác đãi tại chỗ tần hiểu nguyệt cười cười nói hảo tiêu thần lôi kéo tần hiểu nguyệt liền hướng tới kia cổ tang thi tới phương hướng rồi Tần hiểu đông vốn dĩ tưởng đi theo, nhưng là bị tần hiểu nguyệt tiêu ngừng, tiêu tăng thi đầu mục cấp bậc nàng đã cảm ứng được là lục cấp, nàng sợ ca ca đến gần rồi sẽ bị thương. Tuy rằng ca ca cũng là lục cấp, nhưng là loại này bột loại tăng thi, chính là so nhân loại lục cấp dị năng giả, cường hơn nhiều. L-E-O-S-I-N-G Phần 241 Chương 241 Chương 258 Tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần hướng tới những cái đó tăng thi đón đi lên, những người khác tắc cũng không có động. Tăng thi đầu mục bộ dáng đã thực tiếp cận nhân loại, chẳng qua làn da là tái nhợt sắc, nhưng là bộ dáng so hôi bỉ nhân đẹp rất nhiều. Cục đá ở các ngươi nơi này. Tăng thi đầu mục trừng mắt đỏ mắt hỏi tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần. Ngươi cảm thấy sẽ ở chúng ta nơi này sao? Tần hiểu nguyệt mở miệng hỏi, cái này tăng thi đầu mục là lục cấp, nó chung quanh tăng thi, có hai chỉ ngũ cấp, bốn con tứ cấp. Các ngươi trên người cũng không có kia cục đá hơi thở. Tăng thi đầu mục lắc lắc đầu. Nó rõ ràng cảm giác được hơi thở liền ở bên trong căn cứ. Bọn họ là mời chúng ta tới chi viện, nếu ngươi muốn chiến đấu nói, chúng ta cũng vui khai chiến, cũng không biết ngươi có thể hay không đánh qua chúng ta. Tiêu thần đem chính mình uy áp phóng thích ra tới. Cái kêu tăng thi đầu mục đôi mắt đột nhiên trở nên càng đỏ, hắn nhìn về phía tiêu thần, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi mục đích là cái gì? Nếu các ngươi theo chân bọn họ chiến đấu lên, chúng ta đúng lúc sẽ ra tay, nếu ngươi phải hướng chúng ta tuyên chiến, chúng ta dám không e ngại ngươi. Tiêu thần lạnh giọng nói. Tang thi đầu mục đã cảm giác được tiêu thần so nó cấp bậc cao. Nó trong lòng không đế chính mình rốt cuộc có thể hay không đối phó trước mắt người nam nhân này. Tân hiểu nguyệt nhìn cái này. Tang thi đầu mục nói. Ngươi cam tâm bị lừa. Không cam lòng. Bọn họ nói lấy đi cục đá nữ nhân khẳng định ở các ngươi này nhóm người bên trong. Nhưng là ta nghe không đến kia cục đá hơi thở. Tang thi đầu mục lắc lắc đầu. Tân hiểu nguyệt khẽ cười nói. Ở lạc thiên căn cứ. Có một vị dị năng lục cấp đại thiếu gia. Vị thiếu gia này dị năng cấp bậc tăng lên tốc độ khác hẳn với thường nhân A. Tăng thi đầu mục híp lại một chút đôi mắt, sau đó mở miệng nói, đa tạ. Sau đó liền mang theo người triều đi trở về đi. Lúc này, tần hiểu đông đi rồi đi lên, cứ như vậy kết thúc. Nó không phải tới tìm chúng ta chiến đấu. Nó đều không có tìm được nguyên chủ, sao có thể tìm chúng ta chiến đấu. Tần hiểu nguyệt cười cười, liền tính là chiến đấu, cũng đến chờ bọn họ đánh nhau rồi, chúng ta lại gia nhập mới đúng vậy. Có đạo lý thượng quan vân cảm thấy càng ngày càng thưởng thức tần hiểu nguyệt nữ nhân này kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ tần hiểu đông nhìn nhìn chung quanh cũng không có cái gì có thể che đậy địa phương cũng không có gì có thể tránh né địa phương buổi tối bọn họ nghỉ ngơi ở đâu lui về phía sau ba mươi dặm nơi đó có một cái trạm xăng dầu tiêu thần nói xong liền hướng xe đi đến những người khác nghe được tiêu thần nói cũng sôi nổi lên xe bọn họ lui về phía sau ba mươi dặm đến cái kia trạm xăng dầu đi thức mau Đoàn người liền rời đi nơi này, ở bọn họ đi rồi, có mấy cái tăng thi còn nhảy ra tới nhìn nhìn bọn họ rời đi phương hướng, chúng nó cho nhau nhìn nhau vài lần, trong đó một cái trở về báo tin, mặt khác hai chỉ tắt theo sát ở phía sau, chúng nó tốc độ thực mau, Vừa thấy chính là tốc độ hình tăng thi. Xem ra cái kia tăng thi đầu mục đối với tần hiểu nguyệt bọn họ có chút không tín nhiệm, bất quá tần hiểu nguyệt bọn họ chính là không sao cả, chỉ cần vị này tăng thi đầu mục làm cho bọn họ xem kịch vui liền thành. Đối với bọn họ tới nói, khác không sao cả. Đoàn người tới rồi chạm sang dầu, tần hiểu nguyện trực tiếp ở chung quanh bố trí hai cái trận pháp, sau đó liền nghỉ ngơi đi, hiện tại sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, những người khác ở ăn qua cơm chiều về sau, cũng từng người đi nghỉ ngơi, tuy rằng có trận pháp bảo hộ, nhưng là tiêu thần vẫn là an bài người trực đêm. Bên ngoài truy tung tới hai cái tang thi còn không có tới gần chạm sang dầu, liền cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Chúng nó hai cái không dám dựa trước, muốn nói lên, Tần Hiểu Nguyệt bố trí nhất bên ngoài cảnh báo trận, chính là mang theo một tia nàng nguy áp, cho nên này hai tên giá hỏa mới có thể cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Tần Hiểu Nguyệt dùng tinh thần lực quan sát đến hai chỉ tăng thi phản ứng, nhìn đến chúng nó nhìn nhau liếc mắt một cái rời khỏi sau, nàng nhịn không được nói một câu, tính các ngươi vận may. Cái này trận pháp chính là bọn họ mới vừa nghiên cứu ra tới, lại nói tiếp này vẫn là tiểu kiệt giá hỏa kia sáng ý. Ngẫm lại chính mình ra bốn con tiểu bao tử, Tần Hiểu Nguyệt ngạo kiêu bọn họ thế nhưng đều có thể đem một quyển tổn hại trận pháp cấp suy đoán ra tới, muốn nói chuyện này chính mình đều làm không được ai. L E H O S I N G. Phần 242. Chương 242. Chương 259. Kỳ thật cái này trận pháp chính là từ mê trận làm ra tới, bất quá còn bỏ thêm một đảo trận, bộ dáng này hai trận một kết hợp lên, mặc kệ là người vẫn là tang thi ở bên trong đều sẽ bị mê hoặc, sau đó liền sẽ giết hại lẫn nhau lên. Kỳ thật ở cái này trận pháp hoàn toàn không cần gắt đêm, nhưng là tiêu thần vẫn là không nghĩ làm đại gia chậm trễ, mới làm cho bọn họ tiếp tục tổ đội gắt đêm, rốt cuộc không phải mỗi một chỗ đều có thể làm ra như vậy một cái trận pháp tới. Mà lúc này, ở lạc thiên căn cứ, lạc tướng quân vốn dĩ đang ở Đắc Y đã đem cái kia tang thi đầu mục lừa đi là lúc, có người tới báo, tướng quân, không hảo, cái kia tang thi đầu mục lại trở về. Chuyện gì xảy ra? Lạc tướng quân phẫn nộ rồi, như thế nào những người đó không phối hợp? đem cái này tang thi đầu mục dẫn đi đâu không biết tự biết hồi sự nó một hồi tới liền lại hướng về phía chúng ta căn cứ giống lên nó muốn gặp đại thiếu gia người tới nhỏ giọng mà nói ai cũng không biết như thế nào giáng trần liền như vậy bại lộ ra tới nó muốn gặp giáng trần làm giáng trần thấy nó một mặt hảo lạc tướng quân biết chính mình nhi tử cầm cái kia cục đá tu luyện sự tình bất quá hắn không cho rằng nhi tử rời đi cái kia cục đá liền sẽ bị cái kia tang thi phát hiện cái gì Chính là đại thiếu gia lo lắng sẽ bị cái kia tang thi đầu mục phát hiện trên người hắn hơi thở. Hắn hiện tại đã là dị năng lục cấp, còn dùng đến như vậy khiếp đảm sao? Đánh không lại sẽ không chạy sao? Làm hắn đi đem tang thi đầu mục dẫn tới những cái đó kinh đô tới người nơi đó đi. Lạc tướng quân hung tợn mà nói, hắn còn cũng không tin, còn hắn dẫn tang thi đầu mục đi, nơi đó người sẽ không hỗ trợ. Đến lúc đó chỉ cần nhi tử có thể thuận lợi chạy thoát, tang thi vẫn là sẽ đuổi theo những người đó đi. Nếu tần hiểu nguyệt bọn họ thấy được một màn này, khẳng định sẽ nói cái này lạc tướng quân thật là vô sỉ tới rồi cực điểm, hắn hiện tại vì chính mình ăn ổn, thậm chí có chút liền nhi tử chết sống đều mặc kệ. Giang Trần đang ở tu luyện, nghe được phụ thân nói về sau, cũng khẩn may, bất quá nghĩ nghĩ nếu vẫn luôn làm này đó Tang thi vây quanh bọn họ nói, bọn họ cũng kiên trì không ít bao lâu, rốt cuộc căn cứ lương thực là hữu hạn, hơn nữa thời tiết có chút biến lạnh, bọn họ cần thiết thu thập càng nhiều lương thực chứa đựng lên mới được. Giang trần lĩnh mệnh đi ra ngoài hắn mang theo hắn dị năng tiểu đội muốn nói lên Giang trần thủ hạ này mười cái người chính là toàn bộ căn cứ dị năng tối cao người trừ bỏ chính hắn là lục cấp này nhóm người có một cái ngũ cấp chín tứ cấp nhóm người này người vừa ra đi liền khiến cho tang thi đầu mục chú ý bởi vì bọn họ mười một cái trên người đều có chính mình kia cục đá hơi thở tang thi đầu mục tức khắc điên cuồng chỉ huy chính mình thủ hạ tang thi liền hướng tới bọn họ vây quanh lại đây Giang Trần bọn họ đương nhiên không chịu cứ như vậy bị vây quanh, 11 cá nhân hướng tới tần hiểu nguyệt bọn họ nơi phương hướng chạy tới, phải biết rằng bọn họ được đến tin tức là tần hiểu nguyệt bọn họ khoảng cách căn cứ đại khái có 30 km, cho nên bọn họ tốc độ thực mau, khi bọn hắn chạy đến 30 km thời điểm, cũng không có phát hiện có người. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Không phải nói ở chỗ này sao? Giang Trần phẫn nộ mà nói, hắn cảm thấy chính mình bị chơi. Thiếu ra? Ta tưởng bọn họ khả năng lui về phía sau, nơi này chủi lủi cái gì đều không có. Bọn họ nếu tính toán ở chỗ này qua đêm nói, khẳng định muốn tìm có phòng ở địa phương. Ta tưởng bọn họ khẳng định ở bên kia Nhi Trạm xăng dầu phụ cận. Người nói chuyện đúng là cái này tiểu đội quân sư. Hảo, tiếp tục chạy. Giang Trần lập tức liền mở miệng phân phó nói. Đoàn người tiếp tục dẫn tang thi đàn hướng tới Tần Hiểu Nguyệt bọn họ bên này Nhi chạy đến, mà bọn họ phía sau còn lại là một tảng lớn tang thi đàn. Tần Hiểu Nguyệt lúc này đã phát hiện tình huống, liền đẩy tỉnh chính mình bên người Nhi Tiêu Thần, Thần, Giáng Trần dẫn tang Thi hướng tới chúng ta nơi này chạy tới. Nga. Xem ra bọn họ còn không điểm là luyến tiếp từ bỏ cái này ý tưởng Nhi A, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Thần dùng tinh thần lực quan sát một chút, Lạc Thiên căn cứ chung quanh tang Thi đều hướng tới bên này Nhi vây quanh lại đây. Chúng ta vòng đến mặt sau tiến Lạc Thiên căn cứ đi. Tần Hiểu Nguyệt chấp chớp mắt nói. Có đạo lý. Tiêu Thần vui vẻ. Sau đó ở tần hiểu nguyệt trên mặt hôn một cái L.E.O.S.I.N.G Phần 243 Chương 243 Chương 260 Thức mau, bọn họ đội ngũ liền tập hợp lên Sau đó ở tiêu thần dẫn dắt hạ Bọn họ vòng qua chạy tới tăng thi Hướng tới lạc thiên căn cứ đi Mà rơi trần nơi này căn bản không biết Tần hiểu nguyệt bọn họ này Nhóm người đã từ bọn họ sau lưng vòng quanh đi lạc thiên căn cứ Tần hiểu nguyệt bọn họ này Đoàn người vừa đến lạc thiên căn cứ Lạc thiên căn cứ người tức khắc trợn tròn mắt, những cái đó thủ vệ nhóm liền môn cũng không biết khai. Uy, chúng ta chính là kinh đô căn cứ tới chi viện của các ngươi, nếu các ngươi như vậy không chào đón chúng ta nói, chúng ta đây hiện tại đã có thể phải đi. Tần hiểu đông hướng về phía những cái đó thủ vệ nhóm kêu gọi nói. Những cái đó thủ vệ nhóm nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm, nếu những người này thật sự đi rồi, tăng thi lại tới vây công làm sao bây giờ. Vì thế có người báo tin, có người tắt cho bọn hắn mở ra đại môn tân hiểu nguyện bọn họ tới rồi lạc thiên căn cứ về sau phát hiện lạc thiên căn cứ tình huống cũng không tính quá hảo cũng không biết có phải hay không bị vây khốn thời gian lâu lắm vẫn là khác chuyện gì xảy ra căn cứ này xin cơm người muốn bài mãn toàn bộ phố như thế nào nhiều như vậy xin cơm thượng quan vân nhăn chặt mày bởi vì hắn phát hiện chính mình nguyên lai huynh đệ cũng ở trong đó chẳng qua những cái đó huynh đệ thật giống như không quen biết bọn họ giống nhau nhìn đến bọn họ liền lập tức túi đầu tiếp tục ngồi ở chỗ đó chuyện gì xảy ra thượng quan vân một cái thủ hạ đã kéo một người các ngươi chuyện gì xảy ra như thế nào lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này phải biết rằng bọn họ những người này ở mạt thế đời trước tay đều không tồi liền tính là tới rồi mạt thế về sau chỉ cần ra một ít đơn giản nhiệm vụ cũng không đến mức lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này từ mạt thế về sau lạc thiên căn cứ liền cấm chúng ta những người này đi ra ngoài người nọ mở miệng trả lời nói a cấm các ngươi đi ra ngoài các ngươi sẽ không xin sao Thượng quan vân nhíu mày, bọn họ nói chúng ta đi ra ngoài sẽ làm phá hư. Tần hiểu nguyệt bọn họ ở bên cạnh nghe được về sau, nhịn không được có chút thổn thức, cái này lạc ra thật là ích kỷ tốt đỉnh. Đem những người này vây ở căn cứ, bọn họ trưởng thành không đứng dậy, trách không được toàn bộ căn cứ sẽ bị tang thi vây quanh đâu, không vây quanh bọn họ vây quanh ai. Bọn họ không phải cũng tưởng đem chúng ta vây ở nơi này đi. Tần hiểu đông nhịn không được mở miệng nói một câu, không bài trừ cái này khả năng tính. Tân Hiểu Nguyệt cười cười nói, đương nhiên, bọn họ nếu muốn vây chúng ta, cũng đến trước giải quyết bên ngoài tàng thi đàn mới được. Tân Hiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, trong khoảng thời gian này thử dùng không gian cảm ứng kinh đô căn cứ bên kia nhi tình huống, nhưng là phát hiện khoảng cách quá xa, chính mình cũng không thể nhìn đến nơi đó tình huống. Hơn nữa cha mẹ bọn họ hiện tại cũng tiến không đến chính mình trong không gian, xem ra chính mình vẫn là yêu cầu nỗ lực tu luyện mới được. Chỉ có tu vi lên rồi, không gian công năng mới có thể càng cường đại lên. Lạc tướng quân cho mời. Lúc này, thực mau liền có người tới gọi bọn hắn. Tiêu thần, tần hiểu nguyệt, tần hiểu đông cùng thượng quan vân, hơn nữa quân đội hai gã quan quân, bọn họ cùng nhau đi theo người này đi gặp lạc tướng quân. Phải biết rằng hiện tại lạc tướng quân sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn vốn dĩ đánh chủ ý là làm những người này giúp đỡ chính mình nhi tử đứng vững cái kia tang thi đầu mục, nhưng là không nghĩ tới. Những người này thế nhưng từ sau lưng vòng qua tới, mà chính mình nhi tử hiện tại cũng không biết tình huống thế nào lạc tướng quân cảm giác chuyện này lộ ra một cổ quái dị hơi thở kỳ thật chính hắn không nghĩ nếu không phải hắn tưởng thiết kế người khác người khác như thế nào sẽ cùng hắn tới này một bộ nếu hắn sớm nội ứng ngoại hợp có lẽ tang thi đại quân đã giải quyết hơn phân nửa đâu nhưng là hắn không chịu chỉ nghĩ thiết kế người khác tạo thành hiện tại loại này cục diện lạc tướng quân hảo tiêu thần đi đầu cùng hắn chào hỏi lạc tướng quân hiện tại cũng chỉ có thể đánh rớt hàm giang hướng trong miệng ướt trên mặt lộ ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười tới giả bộ ôn hòa thái độ Hoan Ninh. Hoan Ninh à, chúng ta nơi này hiện tại chính là nhu cầu cấp bách cứu viện, thật cám ơn các ngươi. Lạc tướng quân khách khí. Tiêu thần cười cười nói. Hai bên đều dối trá mà ứng phó đối phương, mà lúc này, lạc tướng quân đã mau căng không nổi nữa, hắn còn cần phải người tiếp ứng chính mình nhi tử, liền tính là hắn lại thế nào, cũng không nghĩ làm chính mình nhi tử chịu chết ta. -E Phần 244 Chương 244 Chương 261 lạc tướng quân ở tiếp đãi bọn họ một đoạn thời gian về sau liền lập tức rút lui làm hắn bí thư trưởng an bài tiêu thần bọn họ dừng chân nhìn lạc tướng quân đi rồi về sau tiêu thần cười lạnh nói mới một lát liền kiên trì không nổi nữa kế tiếp nhật tử hắn tính toán như thế nào làm Lệnh chúng ta bái tân hiểu đông cười cười nói bằng bọn họ hiện tại thực lực vẫn là không dám đối chúng ta xuống tay nhưng là nếu giải quyết tăng thi tình huống khả năng liền bất đồng hắn lần này mục đích kỳ thật chính là muốn cho chúng ta đem tăng thi đàn dẫn đi Nhưng là hắn không có dự đoán được tình huống là, kia tăng thi đầu mục chính là hướng về phía cục đá tới, đối những thứ khác căn bản không có hứng thú. Tần Hiểu Nguyệt lúc này đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là giáng trần đã chạy ra đi, kia tảng đá ở đâu đâu. Phải biết rằng không chỉ có nàng suy nghĩ, Thượng Quan Vân cũng suy nghĩ, Thượng Quan Vân hiện tại vội vàng tưởng tăng lên chính mình dị năng, biết kia cục đá đối tăng lên dị năng có chỗ lợi, hắn quyết định chính mình muốn lập tức đi ra ngoài tìm kiếm. Thượng Quan Vân trường thở ra một hơi. Sau đó mở miệng nói, ta ở chỗ này lưu trữ một nhóm người, bất quá xem bọn họ tình trạng quá thảm, ta đi tập hợp một chút bọn họ, lần này ta sẽ đem bọn họ mang đi. Ân, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Tiêu thần gật gật đầu đáp, hắn là lần này đại đội trưởng, nhưng là cũng không có khả năng đem mọi người câu đến hắn trước mặt. Thượng quan vân lập tức liền đi ra ngoài, hắn phái một đội người đi tìm chính mình nguyên bản thuộc hạ, đối những cái đó thuộc hạ, hắn cũng là không đành lòng nhìn bọn họ lưu lạc thành khất cái. Mà mặt khác một nhóm người bị hắn phái ra đi tìm hiểu tin tức. Thượng quan vân vừa đi, tần hiểu nguyệt liền ở tần hiểu đông lỗ thai trước mặt nói thầm nửa ngày, thực mau tần hiểu đông liền mở miệng nói, ta cũng đi tìm xem người đi, không biết trịnh giang hiện tại thế nào. Tần hiểu đông lo lắng cho mình huynh đệ đây chính là thực bình thường một sự kiện, rốt cuộc đi, trịnh giang mặt thế trước ly nơi này tương đối gần, vẫn là rất có khả năng ở cái này căn cứ. Hơn nữa mội mội đối chính mình lời nói, hắn cũng muốn tìm đến kia tảng đá. Nhìn thượng quan vân cùng tần hiểu đông đội vàng mà chạy lấy người, quân đội người tuy rằng biết là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ lại không thể tùy tiện động, rốt cuộc bọn họ là đại biểu quân đội tới. Tiêu thần thì tại chỗ đó cùng bí thư dài quá cởi ra lạc thiên căn cứ tình huống, phải biết rằng bọn họ tới trước kia nhưng cũng không có nghĩ đến lạc gia thế nhưng dùng loại này phong tỏa tình huống cấm người khác trưởng thành. Thật không nghĩ tới, lạc gia thế nhưng dùng loại này phương pháp, bọn họ chẳng lẽ không nghĩ phát triển lên sao? Tần hiểu nguyệt loạn trọn đầu nàng thiệt tình không nghĩ ra, kỳ thật không riêng bọn họ không nghĩ ra, liền bọn họ trước mắt vị này bí thư trưởng cũng tưởng không thể, hắn đã từng rất nhiều lần đề nghị đem những người đó cũng thả ra đi, làm cho bọn họ làm một ít nhiệm vụ, nhưng là lạc tướng quân không cho phép, nói bọn họ trưởng thành lên liền sẽ phản loạn căn cứ. Thức mau, tiêu thần cùng tần hiểu nguyệt thì tại vị kia bí thư lớn lên dẫn dắt hạ tới rồi cho bọn hắn an bài khu biệt thự, này một mảnh biệt thự mười tới căn hộ đều về bọn họ trong khoảng thời gian này sử dụng, tuy rằng không quá đủ dùng nhưng là tần hiểu nguyện bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tạm chấp nhận rốt cuộc bọn họ ở nhân ra dưới mái hiên cái này lạc gia thật sự là làm người có chút không nghĩ ra mặt thế trước thoạt nhìn thực thông minh như thế nào mạt thế sau liền xuẩn tới rồi loại tình trạng này đâu tiêu thần nuốt chính mình cảm ta tưởng có thể là mạt thế trước bọn họ được đến nào đó tin tức tỉ như tựa như ta trong ngộng như vậy lạc gia sẽ trở thành mạt thế về sau chúa tể hơn nữa bọn họ lại đã biết trọng sinh giả tin tức Cho nên liền đem những người khác toàn bộ phong tỏa lên, chỉ làm cho bọn họ chính mình quân đội trưởng thành. Tân Hiểu Nguyệt giơ giơ lên mi nói, nói muốn tới, bọn họ là sợ người khác thay thế được bọn họ. Ân, hẳn là bộ dáng này. Tiêu Thần Hư lạnh một tiếng, bọn họ liền như vậy khẳng định, bọn họ làm như vậy là có thể trở thành thế giới này chúa tể sao? Cho nên chúng ta lần này tiến vào dễ dàng, muốn rời đi đã có thể khó khăn. Tân Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt nói, ngươi không phải có về nhà công năng sao? Tiêu thần nhưng thật ra không nóng nảy. Đang lúc Tần Hiểu Nguyệt muốn nói gì thời điểm, Tần Ngọc Long đột nhiên nhảy ra tới, mụ mụ, ta cảm giác được một cổ thực hấp dẫn ta hơi thở. L e o s i n g phần 245 chương 245 chương 262 hấp dẫn hơi thở của ngươi. Đại khái ở cái gì phương vị? Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy có khả năng là kia tảng đá. Mẹ, chuyện này ta chính mình tới lộn, người khác đi theo ta là chói buộc. Tần Ngọc Long nói xong liền biến mất ở tại chỗ, hắn thuấn di dị năng chính là đã ngũ cấp, căn bản không có khả năng có người có thể bắt lấy hắn. Tần Hiểu Nguyệt còn không có đáp lời liền nhìn đến nhi tử đã không có bóng dáng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tiêu thần liếc mắt một cái, chính mình khi còn nhỏ chính là thương oan, nhi tử như vậy hư, khẳng định là tiêu thần gen hư rồi. Tiêu thần hiện tại chính là có chút quá vô tội, căn bản không liên quan chuyện của hắn được không, Nguyệt Nhi, hài tử như vậy nghịch ngợm, nhưng không liên quan chuyện của ta à. Ta khi còn nhỏ cũng có thể ngoan. Tân hiểu nguyệt trừng hắn một cái, ngươi có thể xác định sao? Trong nhà hài tử đều là nghịch ngợm, không có khả năng tất cả đều là bẩm sinh đi. Tiêu thần khỏe miệng run rẩy một chút, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, tất cả đều là ta sai, hào đi. Nếu không chúng ta lại nỗ lực sinh một cái, lần này làm hài tử toàn hấp thu của ngươi gen thế nào? Tân hiểu nguyệt lắc lắc đầu, hiện tại ta cũng không dám sinh, nghe mẹ nói mấy ngày hôm trước căn cứ có một cái thai phụ sinh hài tử. Hải tử là có khuyết tật, ta sợ người lạ ra cái gì dị hình tới, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nhân loại sẽ không như vậy tuyệt tự đi. Tiêu thần có chút lo lắng. Không cần lo lắng, nhà chúng ta Hải tử không lo tức phụ, nếu ngươi lo lắng nói, hoàn toàn có thể đến đường cái đi dạo, nhìn xem có hay không không cơm ăn Hải tử, đều lánh trở về bái. Tần Hiểu Nguyệt cười khẽ nói, có đạo lý, ta lập tức đi làm. Nói xong, Tiêu thần liền không có ảnh nhi, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt đặc biệt mà bất đắc dĩ đúng lúc này toàn bộ căn cứ cảnh báo kéo vang lên thật lớn tiếng vang làm tần hiểu nguyệt cũng dọa một cú sốc đang lúc nàng muốn ra cửa nhìn xem sự tình gì thời điểm thấy nhà mình nhi tử thuấn di đã trở lại mẹ ta đã trở về kia cảnh báo không phải là bởi vì ngươi đi tần hiểu nguyệt hung hăng mà trừng mắt chính mình nhi tử mẹ cùng ta không có quan hệ ta lấy này tảng đá chính là chôn ở căn cứ này ngầm năm mươi mét thâm mà địa phương ta về trước không gian đi tần ngọc long nói xong cười hắt hắc liền mất đi tung tích. Tần Hiểu Nguyệt tức khắc hết trôi nói rồi, bất quá bên ngoài vang thẳng dám cảnh báo, nàng vẫn là đi ra ngoài nhìn nhìn, nguyên lai là dáng trần lạc đại công tử trở về, chẳng qua trở về liền hắn một người, còn bị trọng thương, nghe nói vừa đến cửa liền ngất đi rồi. Tiêu thần lúc này tới rồi Tần Hiểu Nguyệt trước mặt, không nghĩ tới hắn thương như vậy trọng, cũng không biết cái kia tang thi đầu mục bọn họ có hay không giết chết. Sắc không xong. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi. Nàng tinh thần lực đã nhìn đến cái kia tang thi đầu mục lại mang theo tang thi tới vây thành. Lại tới vây thành. tiêu thần cũng thấy được. Xem ra phải đại chiến một hồi. Tần hiểu nguyệt biểu môi. Đúng lúc này, tần hiểu đông đã trở lại, hắn thật sự đem trịnh giang mang đến, đồng hành còn có lâm lệ. Trịnh giang đại ca, lệ tỷ, Tần hiểu nguyệt lộ ra mỉm cười, có thể nhìn thấy mặt thế trước người thật tốt. Trịnh giang cũng lộ ra mỉm cười, bọn họ trên mặt đều là phong trần mệt mỏi. Xem ra ở cái này căn cứ sinh hoạt cũng không phải như vậy quá như ý. Nguyệt Nhi muội tử, hiện tại chính là lợi hại, ta nghe đều đại ca ngươi nói, ngươi hiện tại chính là đệ nhất cao thủ. Chính Giang cười tủm tỉm mà nói. Ngươi nghe hắn nói bờ đi, chỗ nào có như vậy khoa trương. Tân hiểu Nguyệt Trắng chính mình ca ca liếc mắt một cái, nếu nói là kinh đô nàng còn dám thừa nhận, thế giới to lớn, ai có thể biết có chỗ nào cất giấu cái gì tuyệt thế cao thủ đâu. Đi thôi, hồi biệt thự rồi nói sau. Tần Hiểu Đông nhớ tới chính mình hôm nay tưởng tra sự tình tới. Đoàn người về tới biệt thự, Tần Hiểu Đông liền mở miệng nói, Giang Trần mỗi ngày liền ở tướng quân trong phủ đợi, tướng quân phủ tựa như một cái thùng sắt giống nhau, liền tính là rồi bỏ cũng rất khó phi đi vào. Tim không thấy liền tính, dù sao cái kia đồ vật cũng không phải chúng ta cần thiết muốn. Tần Hiểu Nguyệt giơ giơ lên mi nói. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng cảnh báo lại vang lên, Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày, lần thứ hai, không biết lạc tướng quân đây là muốn làm sao. LEOSING Phần 246. Chương 246. Chương 263. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đi đến bên ngoài thời điểm, phát hiện lúc này đây là Tang thi vây công cảnh báo, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này Tang thi vây thành lúc sau, liền trực tiếp bắt đầu công thành. Tiêu Thần đi liền lập tức tổ chức nhân thủ, bọn họ cũng không có đem mọi người đều tổ chức lên, mà là kêu một nửa nhi, chủ yếu cũng là vì làm các huynh đệ có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này đây từ Tần Hiểu Nguyệt Tiêu thần cùng thượng quan vân mang đội, tần hiểu đông cùng quân đội hai gã trưởng quan tắc giữ lại, bọn họ chờ chỉ huy một khắc nhóm người thay đổi tiêu thần bọn họ này nhóm người. Tới rồi tường thành phía dưới, toàn bộ phía dưới đội ngũ có chút phân loạn. Không thể không nói lạc thiên căn cứ người thế lực quá yếu, tới nơi này người có một nửa nhi trở lên đều là không có dị năng. Dị năng giả thượng tường thành, không phải dị năng giả trước tiên ở phía dưới nghỉ ngơi đợi mệnh. Phụ trách thủ thành tướng lánh lúc này cũng lại đây. Hắn thực mau liền đem nơi này loạn trạng cấp ổn định xuống dưới. Những cái đó người thường thượng tường thành căn bản không có biện pháp, chỉ có thể làm chứng mắt. Tướng lanh thực mau liền đi tới tiêu thần trước mặt, tiêu đội trưởng, thỉnh ngươi người đi lên đi. Hắn biết lần này còn phải rửa kinh đô tới những người này, những người này dị năng cấp bậc so với bọn hắn cao nhiều. Lại nói tiếp này đó các tướng lĩnh đối lạc ra bế quan tỏa cảng cũng có chút nhi báo hoán, nhưng là hiện tại đã thành như vậy nhi, bọn họ cũng không có cách nào thay đổi tài năng đương tần hiểu nguyệt bọn họ thượng trên tường thành lúc sau phát hiện bên ngoài những cái đó bây dập gì đó có một nửa nhi đã bị các tang thi phá hư lung tung rối loạn trên tường thành dị năng giả đều ở công kích tới bên ngoài tang thi mà tang thi đàn tắc quần cuộn không ngừng mà hướng tới tường thành nơi này vây công lại đây cũng may tường thành bên ngoài là có một vòng sông đào bảo vệ thành đảo cũng không cần lo lắng những cái đó tang thi sẽ lập tức đem tường thành người lật đổ tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần tắc tìm kiếm cái kia tang thi đầu mục bất quá bọn họ tìm một vòng cũng không có nhìn đến cái kia tang thi đầu mục dấu ở địa phương nào, rốt cuộc bên ngoài tang thi quá nhiều. bất quá lúc này đã có một tiểu đội tang thi hướng tới tường thành nơi này phi nước đại mà đến. này đó tang thi là tứ cấp tang thi, mà này đội tang thi không sai biệt lắm có hai mươi chỉ. lúc này lạc gia bên này nhi tướng lánh mở miệng nói, này đó tang thi cần thiết đổ ở bên ngoài, nếu làm cho bọn họ vào thành, dân chúng liền tao ương, hy vọng tiêu đội trưởng lần này có thể giúp đỡ. nói xong cái này tướng lãnh lập tức liền mang theo chính mình vài tên thủ hạ từ tường thành nhảy xuống. tân hiệu nguyệt cùng tiêu thần bọn họ cũng từ trên tường thành nhảy xuống. bọn họ đoàn người bay thẳng đến kia đội tứ cấp tang thi đón đi lên. tân hiệu nguyệt cùng tiêu thần đối phó khởi này đó tang thi tới vẫn là thực dễ dàng, nhưng là hai người không hiện sơn không lộ thủy, đánh cũng không nhanh không chậm, nhưng thật ra thượng quan vân cũng không có lưu thủ, vừa lên tay liền chém giết mấy cái tứ cấp tang thi. tuy rằng tân hiệu nguyệt cùng tiêu thần ẩn tàng rồi thế lực, bất quá tới rồi cuối cùng bọn họ hai cái cũng từng người tiêu diệt ba con tang thi đêm này một đội tang thi rửa sạch về sau cái kia nhảy xuống tướng lãnh buồn bực bởi vì bọn họ có thể nhảy xuống nhưng là bọn họ hiện tại trở về không được tiêu thần đuổi kịp quan vân phát hiện bọn họ buồn bực thực mau liền mang theo bọn họ đều bay đi lên tuy rằng cái này tướng lãnh thế lực có chút quá yếu nhưng là tiêu thần đuổi kịp quan vân vẫn là thực thượng thức hán cảm ơn ta phan nhạc có cái gì yêu cầu vài vị trực tiếp tới tìm ta là được phan nhạc cung kính mà mở miệng nói Hắn cảm thấy lần này lạc thiên căn cứ có thể hay không bảo vệ cho, phải xem trước mắt những người này có thể hay không lưu thủ. Đối với tần hiểu nguyện cùng tiêu thần lưu thủ, hắn chính là xem ở trong mắt, bất quá nhân ra liền tính là lưu thủ, cũng ở bên trong cứu bọn họ vài lần, làm cho bọn họ một chút cũng không có bị thương. Hảo! Về sau có việc nhi khẳng định sẽ tìm ngươi. Tiêu thần cười cười nói. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, đang lúc mọi người cho rằng tang thi tới rồi buổi tối sẽ công kích lợi hại hơn khi. Kết quả tang thi thế nhưng lui, hơn nữa lui sạch sẽ. Kỳ quái, bọn họ vì cái gì lui? Đại gia nhìn không được nhìn ngoài tường, nhưng cái đó tang thi đàn đã lui hảo xa, căn bản nhìn không tới bọn họ tính toán làm gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 247 Chương 247 Chương 264 Tân Hiểu Nguyệt dùng tinh thần lực quét vài lần, cũng không có chú ý tới này đó tang thi rốt cuộc muốn làm gì, dù sao bọn họ nhưng thật ra thật sự hoàn toàn thuần nữa thối lui đến mười dặm bên ngoài. Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy bọn họ vì cái gì sẽ lui? Tiêu thần mở miệng hỏi, dù sao hắn không cảm thấy cái kia Tang thi đầu mục sẽ chủ động từ bỏ buổi tối công kích. Không biết, có lẽ là cái gì âm mưu. sân chúng ta không chú ý thời điểm lại trở về. Tần hiểu Nguyệt cũng làm không rõ những cái đó Tang thi vì cái gì sẽ lui về. Tiêu thần thực mau liền phân phó phía chính mình nghi người, lưu lại một tiểu đội, những người khác tắc gần đây nghỉ ngơi, cũng không có làm đại gia trở về lạc thiên căn cứ bên này nhi cũng là như vậy an bài bất quá bọn họ ở trên tường thành canh gác người liền tương đối nhiều rốt cuộc nơi này là bọn họ trận địa mọi người đều đi xuống nghỉ ngơi tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần tắc tạm thời trở về không được thượng quan vân tắc thủ tại chỗ này một hồi đến biệt thự tần hiểu đông liền hỏi bọn họ tình huống nghe được tang thi thế nhưng lui tần hiểu đông cảm thấy kỳ quái hắn liền hướng tới cửa thành tiên đến đem thượng quan vân thay đổi xuống dưới tần hiểu đông đi rồi không đến mười phút thời gian tiếng cảnh báo lại vang lên hiện tại tần hiệu nguyện đều cảm giác chính mình mau chịu như thế nào tiếng cảnh báo lại vang lên tới tiêu thần mở miệng nói ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát ta đi ra ngoài nhìn xem tiêu thần còn không có đi ra ngoài bọn họ khu biệt thự bên này nhi cũng đã bị lạc thiên căn cứ người vây quanh các ngươi muốn làm gì tiêu thần mặt tâm trầm xuống dưới bọn họ mới vừa chiến đấu một hồi liền nên đón lạc thiên căn cứ loại này đối đãi nhà của chúng ta công tử cục đá bị người đoạt chúng ta hoài nghi là các ngươi làm Mang đội người hướng về phía tiêu thần quát. Đánh mẹ ngươi dám, chúng ta mới từ cửa thành trên chiến trường tới, không có tâm tư cùng các ngươi làm loại này lục đục với nhau sự tình. Tiêu thần nổi giận, chuyện này cũng không phải là bọn họ làm, rốt cuộc bọn họ này đó tu vi cao đều ở chiến trường thượng, ai lo lắng cùng dáng trần đoạt cục đã đi. Không được, chúng ta muốn điều tra một chút. Lạc thiên căn cứ bên này nhi người chính là không chịu thả lỏng. Tiêu thần nổi giận, lúc này thượng quan vân vừa lúc đi rồi trở về, phát sinh sự tình gì. Tiêu thần mở miệng nói, bọn họ nói chúng ta trộm nhà bọn họ lạc thiếu gia cục đá, chúng ta chính là mới từ trên chiến trường xuống dưới, ai có tâm tư theo chân bọn họ làm loại này lục đục với nhau sự tình. Thượng quan vân mặt tức khắc biến sắc, các ngươi chính là như vậy đối đãi tới viện trợ các ngươi người sao. Nếu như vậy, ta tưởng chúng ta có thể suốt đêm rời đi. Tần hiểu nguyệt lúc này đã đi ra, một ngày vang lên ba lần cảnh báo, có việc không việc liền ở chỗ này lục đục với nhau, ta cũng không nghĩ đại ở chỗ này nếu chúng ta ý tứ nhất trí như vậy chúng ta có thể rời đi thượng quan vân mở miệng nói lúc này quân đội hai gã quan quân cũng ra tới bọn họ cũng nghe đến chuyện này đại gia rất là sinh khí phải biết rằng bọn họ vẫn luôn đề cao cảnh giác liền chờ thay đổi trên chiến trường người chính là lạc thiên căn cứ chính mình người lại ở chỗ này làm loại này lục đục với nhau sự tình bọn họ như thế nào có thể vui vẻ không được chúng ta cần thiết lục soát một chút mới được lạc thiên người thực kiên định cần thiết muốn lục soát một chút làm cho bọn họ lục soát xong lục soát xong rồi không đúng sự thật chúng ta liền về kinh đô căn cứ cái này địa phương ta một phút cũng không nghĩ đãi tân hiểu nguyệt lạnh giọng nói nhìn bên này nhi người đồng ý lạc thiên căn cứ nhân mã thượng liền vọt vào biệt thự bắt đầu quay cuồng lên phải biết rằng bọn họ không chỉ có riêng ở tìm cục đá ở nhìn đến cái gì hữu dụng đồ vật bọn họ đều lén lút nhét vào trên người bên này nhi thượng quan vân bọn họ đều chú ý tới bọn họ này đó hành động đã hoàn toàn nổi giận bọn họ loại này hành vi liền cùng cường đạo giống nhau, ta xem bọn họ căn bản không phải đang tìm cái gì cục đá, mà là mượn cơ hội tưởng đem chúng ta đổ vật đều lấy đi. Cũng may biệt thự phóng đồ an địa phương đều có người thủ, làm cho bọn họ khó có thể xuống tay, nhưng là đại gia mang đến quần áo gì đó đều bị lục soát đi rồi không ít. đúng lúc này bên ngoài người bắt đầu hét lên, có một làm con khỉ chính ôm cục đá, đại gia mau đuổi theo a. ở khu biệt thự quay của người nghe được tiếng la đều dừng tay. Bọn họ trong lòng ngực tắt tràn đầy đồ vật, bị hai gạ quan quân dẫn người vây quanh. L.E.O.S.I.N.G. Phần 248 chương 248 chương 265 Bọn họ cầm như vậy nhiều đồ vật, sao có thể làm cho bọn họ rời đi? Ở bọn họ rằng có thời điểm, lúc này Lạc Thiên căn cứ người đã tìm về cục đá. Lạc tướng quân tắc phái người làm chính mình phái tới điều tra người lui lại trở về. Hắn phái tới người vừa thấy hai bên rằng có ở, liền hỏi đây là làm sao vậy cục đá đã tìm trở về các ngươi như thế nào còn không lui lại thượng úy bọn họ không cho chúng ta rời đi a mang đội người hướng về phía người tới nói các ngươi vì cái gì không cho chúng ta người lui lại cái này thượng úy một chút cũng không có cảm giác được bọn họ không đúng làm cho bọn họ đem lấy đi chúng ta đồ vật nổ ra nếu không đừng nghĩ rời đi tiêu thần lạnh giọng nói bọn họ đem các ngươi thứ gì thượng úy có chút không do nguyên do Bất quá thực mò hắn nhìn đến này đó binh trong lòng ngực đều là phình phình. Bất quá hắn tưởng thực đương nhiên, nếu tới rồi bọn họ lạc ra quân trong tay, đó chính là bọn họ đồ vật, không có khả năng lại nổ ra. Bọn họ trong lòng ngực đồ vật tất cả đều là trộm chúng ta đồ vật. Tiêu thần hiện tại ánh mắt tựa như lang giống nhau, làm cái này thượng ý có một chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Các ngươi cầm nhân ra thứ gì, đều cấp bông. Thượng ý hướng về phía này đàn binh lính hô. Chỉ tiếc này đó binh lính cũng không trường ánh mắt. Bọn họ bình thường đoạt đồ vật đoạt quán, một đám trợn mắt nói nói dối, thượng úy, chúng ta căn bản không có lấy bọn họ đồ vật. Thực mau, tiêu thần mặt sau liền có người đứng lên, sau đó xả ra trong đó một người trong lòng ngực đồ vật, cái này áo đông là của ta. Không một lát sau, những người này trong lòng ngực đồ vật đều bị xả ra tới. Bên này nhi không khí có vẻ khẩn trương lên. Mà lúc này, thượng quan vân lặng lẽ phải đi cửa thành kêu tần hiểu đông người đã trở lại, không chỉ có hắn trở về. Hắn còn đem Tần Hiểu Đông cùng bọn họ phái đi người toàn bộ kêu trở về. Không chỉ có bọn họ đã trở lại, ở cửa thành chiến đấu cái kia tướng Lanh Phan Nhạc cũng đã trở lại. Hắn nhìn đến này khẩn trương một màn, liền mở miệng hỏi nói, phát sinh sự tình gì? Thức mau, Thượng Quan Vân liền đem nơi này sự tình nói một lần, Phan Nhạc mặt đều trở nên đỏ lên, nhân ra tôi giúp bọn hắn đánh giặc, mà bọn họ nơi này lại đoạt nhân ra đồ vật. Nếu không phải nhân ra đồ ăn có người thủ, bọn họ những người này đều phải trực tiếp đoạt đồ ăn. Tiêu thần nhìn Phan Nhạc nói, chuyện này hy vọng các ngươi lạc thiên căn cứ cho chúng ta một cái giao đái, nếu không ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời đi nơi này. Giúp loại này ghê tởm người chiến đấu, bọn họ không vui. Các ngươi Phan Nhạc tay đều run lên, các ngươi chờ, ta đi tìm tướng quân đi. Phan Nhạc thực mau liền đi tìm lạc tướng quân, bất quá nơi này người cũng không lo lắng, rốt cuộc chuyện này là lạc tướng quân giao đái bọn họ. Tướng quân, Phan Nhạc tìm được rồi lạc tướng quân văn phòng. Tiểu Phan, ngươi đã trở lại cửa thành tình huống thế nào lạc tướng quân vẫn là thực nhìn chúng phan nhạc tướng quân những cái đó tang thi tạm thời lui lần này kinh đô bên kia nhi người giúp chúng ta đại ân phan nhạc mở miệng nói lạc tướng quân không để bụng dơ dơ lên mi bọn họ vốn dĩ chính là tới giúp chúng ta vội phan nhạc nhìn đến lạc tướng quân bộ dáng có chút thất vọng rồi tướng quân nhân ra ở trên chiến trường giúp chúng ta đại ân chúng ta không có quản quá người ta đồ ăn lại còn phái người đoạt nhân ra đồ vật này giống cái gì Chẳng qua là vì điều tra cục đá mà thôi. Lạc tướng quân cảm thấy không sao cả. Những cái đó binh lính bình thường như thế nào làm, tướng quân chẳng lẽ không biết sao. Phan nhạc thực thất vọng mà nói. Cho bọn hắn điểm nhi nhan sắc nhìn xem mà thôi, bọn họ sẽ thành thật xuống dưới. Lạc tướng quân cười cười nói, ngươi đối bọn họ như vậy nghiêm túc làm gì. Tướng quân, bọn họ nói, nếu không cho bọn họ giao đái nói, ngày mai bọn họ liền toàn bộ rút lui. Phan nhạc thở dài một hơi, hắn vốn dĩ liền không thích vị này lạc tướng quân Ích kỷ tốt đỉnh, cũng đủ chuẩn, căn bản không bằng lạc lao tướng quân, nhưng là lạc lao tướng quân bị đứa con trai này nhốt lại, liền tính là nghĩ ra môn đều là không có khả năng. Người đi đem bọn họ xe chế trụ, không có xe, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào rời đi. Lạc tướng quân lộ ra một cái âm ngoan biểu tình, nếu rơi xuống chính mình trong tay, như thế nào có thể tùy tiện làm cho bọn họ rời đi, hắn chính là đã sớm biết mặt thế tình huống, bọn họ lạc ra chính là toàn bộ thế giới chúa tể. Như thế nào có thể làm lợi hại như vậy người trưởng thành lên? L-E-O-S-I-N-G Phần 249 chương 249 chương 266 Phan nhạc vừa nghe lời này càng thất vọng rồi, bộ dáng này lạc ra sao có thể đương thế giới này chúa tể, hắn có chút hoài nghi cái kia trọng sinh giả là cố ý ra tới gạt người. Hắn đem toàn bộ lạc ra đều lừa thảm, cũng đem toàn bộ lạc thiên căn cứ đều lừa thảm. Thướng quân, loại chuyện này ta làm không được, ta đi thủ cửa thành. Phan nhạc nói xong liền trực tiếp rời đi, chính hắn cũng cảm thấy không có mặt lại đi thấy tiêu thần bọn họ, có như vậy một cái tướng quân bọn họ cái này thành lần này khả năng thủ không được. Phan nhạc ra tới về sau, liền nói cho chính mình một cái thân binh, làm thân binh lặng lẽ nói cho tiêu thần bọn họ, bọn họ sẽ bị tướng quân cấp cấu, bọn họ phỏng chừng rất khó rời đi. Tên kia thân binh nghe xong lời này cũng phẫn nộ rồi, đội trưởng, chúng ta vì loại người này bỏ mạng đáng giá sao. Phan nhạc thở dài một hơi, nếu có cơ hội nói các ngươi liền hướng kinh đô trốn, bọn họ khẳng định sẽ thu lưu của các ngươi. vậy còn ngươi, thân binh mở miệng hỏi, ta thích này phiến thổ địa, tưởng vẫn luôn canh giữ ở nơi này. phan nhạc nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. đội trưởng, ngươi chờ ta, ta lập tức quay lại. thân binh chịu đựng nước mắt hướng tiêu thần bọn họ chỗ đó chạy tới, hắn lén lút đem tin tức nói cho tiêu thần. tiêu thần nhìn tên này thân binh vành mắt hồng hồng, liền mở miệng hỏi nói, phan nhạc không có việc gì đi. tiêu đoàn trưởng cảm ơn ngươi quan tâm đội trưởng hắn nói ở thủ vững đến cuối cùng một khắc nói xong thân binh liền chạy tiêu thần nhìn vẫn như cũ theo chân bọn họ rằng có người trực tiếp đối kia hai gã quan quần nói đem bọn họ quần áo lột làm cho bọn họ lan các ngươi dựa vào cái gì bái chúng ta quần áo bất quá bọn họ tiếng la thực mau đã bị áp xuống đi ở bọn họ quần áo bị bái thời điểm từ bọn họ trong quần rất ra tới không ít đồ vật thực nhanh có người liền bắt đầu hô chúng ta đặt ở trong ký túc xá tinh hoạch Thế nhưng bị này đó vương bắt bánh tử trong cầm. Đại gia lửa giận càng là tăng vọt. Bất quá cũng may mấy thứ này lại đều tìm trở về, kia mấy cái không có tùy thân mang theo tinh hạch người không bao giờ chịu đem tinh hạch phóng tới trong ký túc xá, quá nguy hiểm được không? Đây chính là bọn họ vất vả lao động thành quả, bị những người này nhẹ nhàng như vậy liền cầm đi, cái này sao được? Đại gia nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta rời đi. Tiêu thần hướng về phía đại gia mở miệng nói. Đại gia hưng phấn mà giống lên một tiếng. Bọn họ rốt cuộc có thể về nhà, đại ở loại địa phương này, bọn họ hiện tại đều không vui. Tiêu thần đem phan nhạc mang tới nói, nói cho Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt chớp trước mắt, sau đó mở miệng nói, ta đi bãi đỗ xe nhìn xem. Ta bồi người đi. Tiêu thần mở miệng nói, không cần, ta một người là được, một người phương tiện. Tần Hiểu Nguyệt cười hắc hắc, sau đó phi thân trực tiếp nhảy lên nóc nhà, sau đó hướng tới bãi đỗ xe phương hướng đi. Hiểu Nguyệt làm gì đi? Thượng quan vân nhìn đến Tần Hiểu Nguyệt rời đi. Liền đi tới hỏi. Lạc tướng quân nói muốn chế trụ chúng ta xe, không cho chúng ta rời đi, Nguyệt Nhi đi xem chúng ta xe. Tiêu thần cười cười nói. Thượng quan vân biết tần hiểu Nguyệt có không gian, hắn không khỏi mà vui vẻ, ngươi như thế nào không nhắc nhở một chút nàng, làm nàng trực tiếp đem bãi đỗ xe dọn không liền tính, dù sao nơi này mạo phá. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi so chúng ta tham tài nhiều. Tiêu thần vô vô thượng quan vân bả vai, hai người đều vui vẻ. Tham tài hảo a Thượng quan vân nhạc nói có hảo xe nhớ rõ phân ta một chiếc yên tâm đi mọi người đều có phần tiêu thần cười cười nói tần hiểu nguyệt lúc này đã tới rồi bãi đỗ xe cái này bãi đỗ xe là căn cứ duy nhất một cái bãi đỗ xe căn cứ sở hữu chiếc xe đều ngừng ở nơi này vì tránh cho có người từ căn cứ chạy đi ra ngoài lạc tướng quân chính là đem cái này bãi đỗ xe gác thực nghiêm muốn lái xe đi ra ngoài là không có khả năng nhưng là đối với tần hiểu nguyệt loại này từ trên nóc nhà xuống dưới người bọn họ liền không có biện pháp cản trở thậm chí bọn họ liền phát hiện đều không có phát hiện. Tần Hiểu Nguyệt trước đem bọn họ chiếc xe thu lên, sau đó nhìn có tốt chiếc xe liền trực tiếp thu được chính mình không gian, dù sao chính mình trong không gian vị trí đủ đại, nếu lạc thiên căn cứ nơi này trước làm chuyện xấu nhi, nàng cũng không nghĩ cho bọn hắn lưu cái gì ân huệ. Bất quá nàng cũng không có thu quá nhiều, rốt cuộc căn cứ này người thường vẫn là có rất nhiều, này đó chiếc xe lưu lại bọn họ còn có chạy trốn cơ hội. L-E-O-S-I-N-G Phần 250 Chương 250. Chương 267. Chờ Tân Hiểu Nguyệt trở về về sau, phát hiện bọn họ khu biệt thự chung quanh đã bị lạc ra quân đội vây quanh lên, Tân Hiểu Nguyệt đem sự tình nói cho tiêu thần. Tiêu thần hừ lệnh một tiếng nói, bọn họ cho rằng chúng ta chính là như vậy hảo khống chế sao. Ta đảo không tin dáng trần cả đêm có thể lên tới thất cấp, đối kháng chúng ta. Này nhưng nói không chừng. Tân Hiểu Nguyệt có chút lo lắng cái kia nam chủ định luật A, phải biết rằng thế giới này đối nam chủ nữ chủ chính là thực dày rộng. Hiện tại nữ chủ đã chết, không chuẩn phúc vận toàn bộ hàng đến cái này nam chủ trên người đâu. Liên tính hắn lên tới thất cấp cũng không cần lo lắng hắn, hắn hiện tại chủ yếu địch nhân là bên ngoài cái kia tang thi đầu mục. Ta tưởng chỉ cần hắn vừa xuất quan, cái kia tang thi đầu mục liền sẽ đối phó hắn. Tiêu thần lúc này nhìn tần hiệu người nói, người cái kia về nhà công năng, có thể mang bao nhiêu người. Nếu không được nói, có thể sử dụng về nhà công năng cũng có thể, tiêu thần tràn ngập chờ mong. Ta phỏng chừng một lần truyền tống 100 người hẳn là không thành vấn đề. Tần Hiểu Nguyệt hiện tại dùng đến nhất thuận buồn xuôi do chính là về nhà công năng. Nếu thật sự không được, ta có thể trực tiếp đem bọn họ truyền tống trở về. Vậy là tốt rồi. Tiêu thần cảm giác tự tin 10 phần. Hai người về tới trong căn cứ. Lúc này bọn họ hai cái tu vi đã là thất cấp trung giai, Hai cái vừa đến trong không gian. Cây hỏe già liền đưa cho Tần Hiểu Nguyệt một bao đồ vật. Tần Hiểu Nguyệt tiếp nhận tới vừa thấy. Thế nhưng là 10 viên bắt cấp tinh hoạch. Nàng chấn kinh rồi, cây ngoại già, ngươi thăng cấp. Đó là đương nhiên. Cây ngoại già hưng phấn mà nói, muốn nói lên, ngày đó đánh châu chấu, số hắn được đến chỗ tốt nhiều, trải qua trong khoảng thời gian này tu vi, hắn lại thăng một bậc, các ngươi chạy nhanh thăng cấp đi, ta còn trông cậy vào các ngươi mang ta đi ra ngoài, lại đến một lần đại chiến đâu. Cây ngoại già nghĩ đến, cũng không biết hắn lại thăng một bậc lên tới 15 cấp, có thể hay không phi thăng đầu. Kỳ thật lại nói tiếp. Tây Huệ già 14 cấp sức chiến đấu cùng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng không kém bao nhiêu, hắn hiện tại nếu muốn tiếp tục thăng cấp còn phải dựa Tần Hiểu Nguyệt bọn họ. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần trực tiếp chạy vội tới huyến khi tháp 7 tầng tu luyện đi. Có này 10 viên bắt cấp tinh hoạch, bọn họ ngày mai sáng sớm lên phòng trường liền có thể lên tới bắt cấp. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần nhìn trong tay tinh hoạch mảnh vỡ, bọn họ đem 10 viên tinh hoạch tiêu hao hết, bất quá bọn họ cũng thành công mà lên tới dị năng bắt cấp. Nguyệt nhi, Chúng ta hiện tại đều dị năng bắt cấp. Tiêu thần hưng phấn mà cảm giác, hắn phát hiện lên tới bắt cấp về sau, hắn tinh thần lực phạm vi mở rộng gấp đôi. Hai người ra huyễn khí thác, tần hiểu nguyệt không nghĩ tới lúc này, tần nhiên thế nhưng trực tiếp vào trong không gian. Nguyệt nhi, các ngươi hiện tại trở về đi đâu? Tần nhiên mở miệng hỏi. Tần hiểu nguyệt lắc lắc đầu. Ba, chúng ta mới vừa lên tới bắt cấp. Bắt cấp. Tần nhiên chấn kinh rồi, lúc này, An Lâm cũng đi vào trong không gian, dị năng bắt cấp, nữ nhi. Ngươi này thăng dị năng như thế nào cùng khai hỏa xe dường như, tốc độ nhanh như vậy đâu. Mẹ, ngươi lại không phải không biết càng lên cao một tầng, có được thời gian càng nhiều. Ta dị năng tăng lên nhanh như vậy, chính là toàn dựa thời gian cùng tinh hạch đôi ra tới. Tần hiểu Nguyệt hắc hắc mà cười nói, hiện tại lao hệ cũng có thể cung cấp bắt cấp tinh hạch, bằng không ta cùng tiêu thần như thế nào có thể tăng lên tới bắt cấp. Lúc này, tần nhiên hỏi, lạc thiên căn cứ tình huống xử lý thế nào? Nghe được tần nhiên hỏi chuyện. Tần Hiểu Nguyệt sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng đem tình huống nơi này giảng thuật một lần, Tần Nhiên lập tức liền nhảy lên chân tới, như thế nào lạc ra người như vậy không biết xấu hổ đâu? Bọn họ vốn dĩ liền không biết xấu hổ, ngươi mới biết được sao? An Lâm chừng hắn một cái, Nữ Nhi, các ngươi trong chốc lát có thể thoát thân sao? Mẹ, ta cùng Tiêu Thần đều dị năng bắt cấp, Giang Trần Đỉnh chết có thể lên tới thất cấp, nếu bọn họ không bỏ chúng ta rời đi nói, ta liền trực tiếp dùng về nhà công năng đem bọn họ đều đưa trở về. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Hiện tại nếu tần nhiên bọn họ có thể tiến vào, như vậy bọn họ cũng có thể trực tiếp lợi dụng không gian về kinh đô căn cứ. Không gian cảm ứng lực gia tăng rồi, có thể cho Tiểu Long trực tiếp giúp bọn hắn truyền tống đến kinh đô căn cứ Quảng Trường đi. Tần nhiên cảm thấy vẫn là không cần dùng về nhà công năng hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 251 chương 251 chương 268 Hiện tại Nguyệt Nhi dị năng cấp bậc như vậy cao, liền tính là bị bọn họ phát hiện có không gian có thế nào. Chỉ cần Nguyệt Nhi Tu Vi vẫn luôn như vậy cao, liền không cần sợ bị người khác phát hiện. An Lâm cảm thấy hiện tại liền tính là bị phát hiện cũng không cái gọi là. Ta cũng cảm thấy hiện tại không có dấu giếm tất yếu, liền tính là bọn họ phát hiện Nguyệt Nhi trên người một ít đặc thù năng lực, chẳng qua gia tăng bọn họ đối Nguyệt Nhi kính sợ mà thôi. Tiêu thần cũng tán đồng An Lâm biện pháp, hơn nữa chúng ta hoàn toàn không cần phải giải thích gì đó, Tu Vi thăng chức là có cái này quyền lợi. Tần hiểu chấp trước, trước mắt, kỳ thật tiêu thần nói cũng không có sai nhi. Liền tỉ như cây huệ già sự tình, những cái đó ra hỏa nhóm ngày hôm sau phát hiện cây huệ già biến mất, đại gia cũng không hỏi cái gì. Nếu nói bọn họ không có nghi vấn là không có khả năng, nhưng là bọn họ đều không có hỏi, thuyết minh bọn họ vẫn là thực kính sợ Tần Hiểu Nguyệt, bằng không đã sớm bắt đầu hỏi. Tần Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần nhìn nhìn thời gian, bên ngoài là dạng sáng 5 giờ thời điểm, bọn họ hai người ra không gian, tần nhiên cùng an lâm tắc về kinh đô căn cứ đi tần hiểu nguyệt vừa ra tới liền bắt đầu cảm ứng bên ngoài những cái đó tăng thi đương nàng nhìn đến cái kia tăng thi đàn thời điểm chấn kinh rồi vốn dĩ khổng lồ gần trăm vạn tăng thi đàn hiện tại chỉ còn lại có một phần ba hơn nữa càng chuyện quan trọng là này đó tăng thi đều tiến hóa đến nỗi chúng nó là như thế nào tiến hóa biện pháp rất đơn giản chúng nó là thông qua giết hại lẫn nhau tiến hóa gần cả đêm thời gian này đó tăng thi thấp kém nhất cấp đều là tăng cấp. chính là nhìn xem trong căn cứ những người này tần hiểu nguyệt biết giữ nhiều lành ít Tân hiểu nguyệt nhìn về phía tiêu thần, thần, chạy nhanh đem người tổ chức lên. Tiêu thần còn không có tới kịp dùng chính mình tinh thần lực quan sát bên ngoài tình huống đâu, những cái đó tăng thi đều tiến hóa, hiện tại có 30 vạn tam cấp trở lên tăng thi, chạy nhanh đem cấp bậc thấp người đưa về kinh đô căn cứ, nếu không giữ nhiều lành ít. Tiêu thần nhanh chóng mà đem nguyệt tiêu Dung binh đoàn người kêu lên, sau đó làm cho bọn họ nhanh chóng thông chi thượng quan vân cùng kia 200 danh quan binh. Đem mọi người tập trung đến cùng nhau về sau. Tiêu thần làm tam cấp dưới người đứng qua một bên nhi. Những người này còn đang trong giấc mộng, còn có chút mơ hồ. Tiêu thần, xảy ra chuyện gì? Thượng quan Vân mở miệng hỏi. Bên ngoài tang thi toàn bộ tiến hóa, hiện tại có 30 vạn tam cấp tang thi, cho nên hiện tại nhị cấp dưới dị năng giả trước hết cần rời đi nơi này. Tiêu thần cao mày nói. Như thế nào rời đi? Nhị cấp dị năng giả có chút sốt ruột, 30 vạn tam cấp tang thi à, như vậy khổng lồ số lượng, còn không được đem bọn họ ăn sạch sẽ. Các ngươi tần đoàn trưởng sẽ một loại bí pháp, có thể trực tiếp đem các ngươi truyền tống về kinh đô căn cứ đi, còn có không nghị chiến đấu cũng có thể đứng ở một bên nhi, cùng nhau truyền tống trở về. Tiêu thần mở miệng nói, thức mau, 200 người đứng dậy, này 200 người bên trong chỉ có mấy cái dị năng tam cấp, hơn nữa đều là thủy hệ, lại nói tiếp thủy hệ dị năng vẫn là có chút quá yếu. Tần hiểu nguyện ở này đó người chung quanh vẽ một cái vòng lớn, sau đó làm tần ngọc long đến kinh đô căn cứ quảng trường trạm vị, ở tần ngọc long truyền đến tín hiệu về sau nàng liền trực tiếp đem này nhóm người cấp truyền tống đi rồi, liền như vậy nháy mắt công phu, này nhóm người liền về tới kinh đô căn cứ, này nhóm người hưng phấn, bất quá bọn họ cũng không có rời đi, mà là lập tức phái người đi thông chi tân tướng quân. Tân tướng quân vốn dĩ không tin bọn họ trực tiếp bị truyền tống trở về, nhưng là ở quảng trường nhìn đến bọn họ thời điểm, liền tân tướng quân cũng chấn kinh rồi. Bất quá thực mau, tân tướng quân cũng bị ba mươi vạn tam cấp tang thi cấp kinh sợ ở, các ngươi tiêu đoàn trưởng đâu? Còn có tần đoàn trưởng. Bọn họ như thế nào không trở lại? Tân tướng quân thực lo lắng, hai vị này cũng chưa về, phải biết rằng bọn họ hai cái có thể kinh đô căn cứ cây trụ. Tướng quân không cần lo lắng, chúng ta như vậy một chút công phu đã bị tần đoàn trưởng đưa về tới, tin tưởng bọn họ cảm giác được cố hết sức nói, khẳng định cũng sẽ kịp thời gấp trở về. Nói như vậy cũng đúng, các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, giả bí thư, ngươi thông chi một chút toàn bộ căn cứ, làm đại gia gia tăng thời gian tu luyện, 30 vạn tam cấp tăng thi a. Nếu đại gia không thành trường, chỉ có thể chờ hủy diệt Tân tướng quân thở dài một hơi, hắn hiện tại áp lực Sơn Đại A. L-E-O-S-I-N-G Phần 252 chương 252 chương 269 Tân hiểu nguyệt đem này nhóm người tiễn đi về sau, liền cảm giác được một trận choáng vắng đầu, nàng lần này tiêu hao tinh thần lực có chút quá khổng lồ. Tân hiểu nguyệt khoanh chân ngồi xuống, sau đó uống lên một ly nước suối về sau, mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Mà người khác nhìn 200 người trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mặt, đại gia cũng bị chấn đến vượng vượng hồ hồ, muốn nói bọn họ chính là mới từ trong ổ chăn bị đào ra, vốn dĩ liền có chút mơ hồ, hiện tại mơ hồ lợi hại hơn. Tiêu thần đem bên ngoài tình huống cùng đại gia nói một chút, mọi người lại một lần nghe được 30 vạn tam cấp tăng thi, tức khắc cơ linh lên. Tiêu đoàn trưởng, nhiều như vậy tam cấp tăng thi, chúng ta có thể kháng đến quá. Quân đội một người quan quân mở miệng hỏi một chút, hắn hiện tại dị năng cũng mới tam cấp mà thôi. Tân hiểu Nguyệt lúc này hoán quá mức như tới, đang ở cùng cây Huệ già thương lượng sự tình. Phải biết rằng cây Huệ già vừa nghe 30 vạn tam cấp tăng thi, nước miếng đều nhịn không được chảy xuống tới. Nguyệt Nhi à, ngươi nói chúng ta lúc này đầy đại sát tứ phương, thế nào? Vốn dĩ chúng ta tính toán rời đi, nhưng là này đó tăng thi thế nhưng dựa loại này phương pháp nhanh chóng mà tăng lên cấp bậc. Chúng ta lần này như thế nào cũng không thể đi rồi, như thế nào cũng đến cùng chúng nó đại chiến một hồi mới được. Tân hiểu Nguyệt nhăn chặt mi nói. Ta chính là lo lắng đến lúc đó chúng ta bên này nhi người đã không có sức lực làm sao vậy. Ngươi thử một chút nhi có thể hay không cùng Tiểu Long liên hệ thượng, nếu có vấn đề, bọn họ có thể hay không thông qua ngươi tới truyền tống trở về. Ta thử xem. Cây mẹ già bắt đầu nếm thử lên, thực mau hắn hương phấn lên, ta có thể cùng Tiểu Long cái kia Tiểu Gia Hỏa liên hệ thượng, chúng ta hai cái đã thương lượng hảo, có thể cho nhau truyền tống. Như vậy hảo, ta liền đứng ở chiến trường trung gian, ai kiên trì không được, lại đây ôm ta. Ta liền đem bọn họ truyền tống trở về, nếu kinh đô bên kia nhi người muốn lại đây, bọn họ có thể thông qua tiểu lòng truyền tống lại đây. Tần hiểu nguyệt đôi mắt tức khắc sáng, cũng có thể, bất quá ngươi muốn xem thanh người, đừng đem tang thi cho ta truyền tống đi qua, còn có chính là lạc thiên bên này nhi người cũng yêu cầu chúng ta nhận đồng mới có thể truyền tống qua đi, đến nỗi lạc tướng quân những người đó liền không cần truyền tống bọn họ. Không thành vấn đề. Tây mẹ già ứng hạ, muốn nói lên, chỉ cần những người đó tới gần hắn. Hán thực mau liền có thể cảm giác được những người đó yêu ghét tới. Tần hiểu nguyệt hiện tại vui vẻ, có cây hỏe già cùng tiểu long chi gian cho nhau truyền tống, bọn họ người liền có thể vẫn luôn không ngừng chiến đấu đi xuống. Tiêu thần lúc này đang ở cùng đại gia nói chuyện với nhau, tuy rằng có cái này truyền tống phương pháp, nhưng là tần hiểu nguyệt không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở trước mặt. Đại gia cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp tới, đúng lúc này, tần hiểu nguyệt vui vẻ, mọi người đều nhìn về phía nàng, muốn nói lên. Đại gia có thể hay không mạng sống vẫn là muốn xem tần hiểu nguyệt. Đại gia hiện tại không cần lo lắng, ta hiện tại có biện pháp, cây mẹ già mọi người đều gặp qua đi, trong chốc lát tới rồi trên chiến trường, ta sẽ đem nó thả ra, nếu ai chiến đấu đến vô lực, hoặc là kháng không nổi nữa, chỉ lo hướng nó nơi này chạy, sau đó chỉ cần ôm lấy nó, nó liền sẽ đem các ngươi truyền tống đến kinh đô căn cứ bên kia nhi. Tần hiểu nguyệt hướng về phía đại gia mỉm cười nói, đại gia tuy rằng cảm thấy việc này có chút huyền huyễn, Nhưng là vừa rồi như vậy nhiều người truyền tống đi rồi, bọn họ vẫn là thực tin tưởng Tần Hiểu Nguyệt. Ta lập tức về kinh đô căn cứ một chuyến, cùng Tân Tướng Quân nói một chút chuyện này, làm bên kia Nhi tổ chức Hảo cứu viện. Tần Hiểu Nguyệt nói xong liền biến mất không thấy. Nàng đến kinh đô căn cứ Quảng Trường Khi, Tân Tướng Quân đang ở còn Hảo. Tần Hiểu Nguyệt lập tức đem chuyện này nói với hắn một chút. Tân Tướng Quân vừa nghe vui vẻ, Hảo, các ngươi cố lên, ta sẽ tổ chức bên này Nhi người từng nhóm qua đi hỗ trợ. ân nhớ rõ chỉ cần tam cấp trở lên, tam cấp dưới ngươi liền không cần phái. Tần Hiểu Nguyệt không quên dặn dò nói, bọn họ yêu cầu chính là sức chiến đấu, cũng không phải là kéo chân sau người. Tần Hiểu Nguyệt rời đi thời điểm, Tần Nhiên cùng Hoa Vân Tường đổi kịp, An Lâm An Bình cùng Tần Hiểu mạt bọn họ tắc bị Tần Hiểu An bài ở chỗ này bảo hộ Tần Ngọc Long. Rốt cuộc Tần Ngọc Long muốn vẫn luôn đứng ở nơi này làm tiêu chí. Bất quá thực mau, Tần tướng quân cũng phái một chi bộ đội lại đây, này chi bộ đội đem quảng trường vây quanh một vòng. Trong giới chỉ còn lại có Tần Ngọc Long cùng Tần gia Người, còn có một đội tùy thời chuẩn bị cứu viện hộ sĩ, thậm chí cáng còn chuẩn bị rất nhiều. Không thể không nói Tân Tướng Quân là một cái người thông minh, hắn biết như thế nào làm đối hắn là nhất hữu lực. Đến nỗi lạc thiên căn cứ lạc Tướng Quân vậy không tỏ ý kiến, nói hắn xuẩn chi bằng nói hắn là không có sợ hãi, chẳng qua cái này mà thế đã biến thành, đã cùng những cái đó trọng sinh giả sở trải qua quá mà thế hoàn toàn bất đồng. L.E.O.S.I.N.G. Chương 253 Chương 270 Tân Hiểu Nguyệt trở về về sau, liền nói cho đại gia tân tướng quân sở làm chuẩn bị, cái này làm cho đại gia đặc biệt mà cảm động, tiếng chống canh động đại gia sĩ khí. Tân Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần bọn họ bắt đầu thương lượng nổi lên lần này tác chiến kế hoạch, Tân Hiểu Nguyệt phát biểu chính mình kiến nghị, chúng ta lần này chiến đấu, ta hy vọng khoảng cách căn cứ môn xa một chút nhi, chúng ta trực tiếp đến bên ngoài, ta cảm thấy cùng lạc gia quân đãi cùng nhau khẳng định không có gì chuyện tốt nhi thượng quan vân cũng gật đầu nói không sai nhi ta cũng cảm thấy theo chân bọn họ ở vẫn luôn không có chuyện gì tốt nhi kỳ thật ta tưởng mọi người đều biết hiện tại chúng ta khu biệt thự chung quanh còn bị bọn họ vây quanh đâu trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài phòng trường đều là vấn đề ta cũng đồng ý tần đoàn trưởng ý kiến hai gã quan quân cùng kêu lên nói bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái nói thật bọn họ hiện tại đối tần hiểu nguyệt cảm giác đã bay lên tới rồi kính sợ thức mau Tiêu thần liền dẫn theo đại gia hướng tới biệt thự ngoài cửa đi đến. Chẳng qua bọn họ vừa đến cửa, đã bị thủ nơi này người cấp ngăn cản. Đứng lại. Lạc ra một người quân nhân ngăn cản bọn họ đường đi. Tránh ra, chúng ta muốn đi ra ngoài. Tiêu thần lười nhác mà nói.